Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Đoàn Sùng Tiểu Cẩm Lý ở 80 vượng điên rồi. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc đọc coocdoctruyen.com. Chương 108 thật có thể bôi đen a. Nghe xong Long Ca nói, Lê Đại Bá ở cười khổ, Lê phụ còn lại là nhàn nhạt nói, Long Ca ta nhị ca cũng không xuẩn, hắn muốn thật xuẩn nói cũng sẽ không hỗn đến trong huyện tới. Long Ca cười nhạo một tiếng, này không phải xuẩn kia khẳng định chính là tâm quá nhỏ, tâm tư bất chính a. Người như vậy so kẻ ngu dốt càng không nhận người đãi thấy. Lê Phụ cũng cười khổ, hắn có thể như thế nào mà. Hắn cũng không nghĩ quán thượng một cái như vậy ca hảo sao. Đặc biệt là hắn này ca đem hắn về điểm này tâm tư đều hướng tự mình huynh đệ trên người xử thật là làm hắn thực bất đắc dĩ. Ở trong xã hội lan lộn hảo chút năm long ca chỉ là xem Lê Phụ hai huynh đệ biểu tình liền minh bạch là cái sao hồi sự ngươi này nhị ca là không thể gặp ngươi cùng đại ca ngươi hỗn so với hắn hảo đúng không? điển hình tiểu nhân tâm tư long ca nhàn nhạt nói. đúng lúc này long ca viện môn bị người gõ vang lên, long ca tức phụ bổn muốn đi mở cửa, long ca đem hắn ngăn cản. a tài, minh bình các ngươi đi xem một chút tới người là ai. Tài ca cùng Lê Phụ đi ra ngoài, đi vào cạnh cửa Tài ca khai một nửa môn, Lê Phụ tránh ở chưa khai phía sau cửa đầu, đãi nghe được Lê Minh Khánh thanh âm sau, Lê Phụ tuy rằng không cảm thấy kỳ quái, nhưng tâm lý vẫn là không dễ chịu một chút. Tài ca hỏi hai câu lời nói, nhìn đến sáng sớm bình sau khi gật đầu, cấp minh bình sử một cái ánh mắt đãi sáng sớm bình vào nhà đi liền lãnh triệu thành cùng Lê Minh Khánh vào cửa. Lòng ca ta thành ca tới, nói là có việc muốn thác ngươi cấp làm đâu. Trong phòng khách đã không có Lê Phụ Cùng Lê Đại Bá thân ảnh, Triệu Thành vừa tiến đến liền cười nói, long ca biệt lai like vô dạng A. long ca đứng lên, hết này không phải thành ca sao, hôm nay này bên ngoài thổi chính là cái gì phong A. Thế nhưng đem ngươi cấp quát tới ta này, nhìn ngươi lời này nói ta này không phải đằng trước có chút vội cho nên không có tới ngươi này sao, này không, vừa được nhàn lập tức liền tới rồi. Triệu Thành cười nói, là là là thành ca ngươi chính là người bận rộn A. Tức phụ đi chỉnh hai cái đồ nhắm rượu ta bồi Thành ca uống hai ly. Long ca phân phó nói. Long ca tức phụ Thanh Thúy ứng còn không chờ nàng đi phòng bếp đâu Thành ca liền mở miệng ngăn cản. Ai, vợ của huynh đệ, không phiền toái ta ngồi một chút liền đi, buổi tối còn có một cái cục đâu, lần sau có cơ hội lại đến tìm ngươi cùng rượu. Long ca nhẹ trùy Thành ca đầu vai một chút. Thành ca, ngươi này liền không địa đạo tới ta này không uống hai khẩu liền đi, phi không cho ta chịu long mặt mũi. Tránh ở buồng trong lê đại bá nghe bên ngoài nói chuyện với nhau, nhỏ giọng cùng lê phụ nói, lão tam nghe bên ngoài nói âm, này long ca cùng thành ca rất thục người nói hắn có thể hay không mặc kệ chúng ta sự. Lê phụ lắc lắc đầu, sẽ không, đại ca, ngươi nghe không hiểu sao, tuy rằng long ca rất nhiệt tình, nhưng vừa nghe liền nghe ra tới long ca đối này thành ca không quá hào cảm. Lê đại bá nhíu mày, không có đi, ngươi sao nghe ra tới, ta chỉ cảm thấy long ca thực nhiệt tình a Chính là này nhiệt tình a ta cũng gặp qua Long Ca vài lần, biết hắn người này ngày thường là thế nào. Hắn hiện tại càng nhiệt tình, tuyết minh hắn càng giả, đối một người giả chỉ có thể tuyết minh người này ở Long Ca này không phải thân cận chẳng những không thân cận, vẫn là Long Ca tưởng xa cách chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân không thể xa cách thôi. Lê Đại Bá bừng tỉnh Đại Ngộ, thì ra là thế a Trong phòng khách triệu cách nói sẵn có nói mấy câu cấp Long ca dẫn tiến Lê Minh Khánh, liền không mở miệng từ Lê Minh Khánh chính mình đi nói muốn thác sự là gì. Chỉ thấy Lê Minh Khánh đem trong tay dẫn theo lễ vật phóng tới trên bàn. Long ca, mạo muội tìm tới cửa quấy giày. Ta này có việc còn thỉnh Long ca cấp giúp một chút nói là hỗ trợ kỳ thật đối Long ca người cũng có chỗ lợi. Ta nghe thành ca nói. Chúng ta phúc khu thị trường là về Long Ca Quản, không biết Long Ca hay không biết gần nhất thị trường đều tới này đó tân đến này địa giới kiếm ăn người. Long Ca nhẹ nhàng cười. Này thị trường là về Ta Quản, nhưng ta cũng không có khả năng mọi chuyện đều tự tay làm lấy đi. Người này cũng không nhớ như vậy Thanh. Sao, Lê Minh Khánh nhìn Thành Ca liếc mắt một cái sau, lúc này mới tiếp tục nói, là này, Long Ca, việc này nói ra kỳ thật không tốt lắm nghe, nếu là truyền đi ra ngoài, lý giải nói ta là đại nghĩa diệt thân. Không hiểu khẳng định sẽ nói ta là tiểu nhân, vì chính mình hảo quá liền không cho nhà mình huynh đệ đường sống. Bất quá mặc kệ việc này, truyền ra đi ta thanh danh này là hảo là lại ta đều đến đem việc này nói, bằng không sẽ hại người, không truyền liền Long Ca ngươi đều sẽ bị hại. Long Ca làm bộ khẩn trương ngồi thẳng thân thể. gì sự, ngươi nói, Lê Minh Khánh thấy Long Ca khẩn trương, biết chính mình này ăn uống điều có thể, liền thẳng thiết chủ đề. Long ca, là cái dạng này, ta hai cái huynh đệ đi người kia thị trường bày quán, này bọn họ muốn chỉ là an phận bày quán nói, ta cũng không nói cái gì, nhưng này hai người là trăm triệu không thể lưu tại thị trường. Ta kia đại ca còn hảo chút, bọn họ vấn đề chủ yếu là trước kia nghèo quán tỉnh quán, ái ham món lợi nhỏ, đây là ra tới làm buôn bán, cũng luyến tiếc lãng phí, này bán bánh bao nguyên liệu nấu ăn đều không lớn mới mẻ, nơi này đầu dùng kia đồ ăn a đều là đi nhân ra kia thu lạn lá cây kia thịt cũng là hôm nay vô dụng xong ngày mai tiếp tục dùng, bánh bao cùng ngày không bán xong, ngày hôm sau tiếp tục bán. Người nói này đại mùa hè, các thiên đồ vật kia còn có thể ăn sao? Này nếu là đem người ăn mắc lỗi còn phải. Đến lúc đó nếu là nháo khai, chỉ sợ Long ca ngươi này người phụ trách cũng đến đau đầu thượng hai hạ là không. Buồn trong Lê Đại Bá nghe thế, khí đều tưởng lao ra đi đánh người, liền chưa thấy qua như vậy ngậm máu phun người. Lê phụ vội ngăn lại hắn. Đại ca đừng vội chờ một chút. Trong phòng khách tài ca ở một bên nghe đều muốn cười, ngạnh sinh sinh đem ý cười cấp đè ép đi xuống, người này thật đúng là kỳ ba. Vì chèn ép chính mình huynh đệ, gì có lẽ có sự đều nói ra. Này Lê Lão Đại ra làm bánh bao, hắn chính là ăn qua càng là tận mắt nhìn thấy quá người ta hai vợ chồng ở thị trường mua đồ vật kia nhưng đều là cực mới mẻ. Đến nỗi này không bán xong bánh bao ngày hôm sau lại bán, ha ha người này khẳng định không đi xem qua nhân gia bán như thế nào, này Lê Gia Lão Đại bán bánh bao một ngày liền sẽ không dư lại quá nhiều bởi vì Lê Gia Lão Đại có khống chế lượng Nhân gia nói tình nguyện không đủ bán sớm một chút thu quán về nhà cũng không thể làm nhiều bán không xong, như vậy quá lãng phí lương thực đến nỗi mỗi ngày thừa kia mấy cái ngượng ngùng, hắn nhưng thật ra thường xuyên cọ ăn đến còn lại đều vào lê lão đại cùng sáng sớm bình hai nhà người trong bụng. bất quá nhân gia nếu là tới bôi đen nói hiu nói vượn mới bình thường không phải sao? lê minh khánh không biết tài ca ý tưởng tiếp nhận long ca tức phụ cấp đảo nước uống hai khẩu sau tiếp tục mở miệng bôi đen. long ca ta này đại ca vấn đề a. Còn không tính nghiêm trọng, rốt cuộc trước mắt còn không có ăn mắc lỗi, chỉ cần không cho hắn lại làm này sinh ý là được chân chính vấn đề đại ở ta kia tam đệ trên người đâu. Buồng trong lê phụ nghe hắn nói đến chính mình, vội dựng lên lỗ tai tới nghe, xem hắn muốn sao nói chính mình. Trường 109 thử xem sáng sớm bình sâu cạn. Lòng ca kế tiếp lời nói của ta, ngươi nhưng ngàn vạn đừng coi như là vui đùa lời nói a. Lòng ca ta kia tam đệ sáng sớm bình, đánh ta ba đi rồi cũng không biết là đụng phải gì ta vật toàn ra xui xẻo không được. Kế tiếp thời gian, Lê Minh Khánh đem Lê Phụ một nhà mấy năm nay có bao nhiêu xui xẻo sự đều nói, nói xong lời cuối cùng, liền theo chân bọn họ tiếp xúc có thể có gì xui xẻo cũng nói. Lòng ca ta không lừa ngươi ta chính là bởi vì sợ ta tam đệ kia xui xẻo kính cho nên vẫn luôn không cho ta tam đệ cùng ta lui tới, hiện tại càng là trốn đến trong huyện tới. Ngươi nhìn ta kia đại ca, hắn chính là cùng ta tam đệ đi thân cận quá cho nên mấy năm nay cũng là chẳng làm nên trò chống gì. Long ca còn hảo ngươi không cùng ta tam đệ trực tiếp tiếp xúc nếu là tiếp xúc vậy ngươi liền cũng đến đi theo xui xẻo, ngươi nếu không tin, ngươi đi hỏi thủ hạ của ngươi người, bọn họ có cùng ta tam đệ tiếp xúc quá, khẳng định xui xẻo. Nói đến Lê Phụ trên người vấn đề khi Lê Minh Khánh nói đặc biệt chém đinh chặt sắt, ở chuyện này hắn có trăm phần trăm nắm chắc. Long Ca nghe vậy cùng Tài Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái tràn ngập ý cười. Long Ca ta tam đệ tình huống này, cũng không dám lại làm hắn đãi ở thị trường bán đồ vật bằng không hắn nếu là đem vận đen mang cho thị trường người, mang cho tới thị trường mua đồ vật người, kia đến lúc đó thị trường liền xong rồi. Nói tình huống này thời điểm, Lê Minh Khánh là khoa trương, bởi vì hắn cũng biết lão tam làm buôn bán thời điểm là sẽ không cấp khách nhân mang đến vận đen, đến nỗi cùng thị trường người, không đi thân cận quá cũng không có việc gì. Long ca thấy Lê Minh Khánh nói xong, liền nghiêm túc một khuôn mặt nói, thật đúng là đến cảm tạ ngươi cho ta phản ứng tình huống này a. Phía trước cũng không biết, kia cái gì, ngày mai ta liền đi làm ta thuộc hạ người đi tra xem xét ngươi nói này hai người a. Lê Minh Khánh gật gật đầu. Ai, Long ca, ngươi nhưng đến làm thí điểm khẩn a. Cũng không thể chậm trễ nữa a. Long ca gật gật đầu. Thành ca thấy sự tình nói xong, liền mang theo Lê Minh Khánh đi rồi. Chờ bọn họ vừa ly khai tài ca lập tức không phúc hậu cười. Long ca, người này nói bậy bản lĩnh là thật giỏi a Lê Phụ cùng Lê Đại Bá từ buồng trong đi ra, Lê Đại Bá sắc mặt rất khó xem nhưng thật ra Lê Phụ vẻ mặt bình tĩnh. Long ca nhìn đến Lê Phụ biểu tình liền cười nói, minh bình a Xem ngươi một chút cũng không tức giận bộ dáng ngươi đây là đoán được ngươi nhị ca sẽ nói gì lời nói. Lê Phụ cười khổ, có chút đoán được có chút không có hắn nói ta đại ca những lời này đó ta không nghĩ tới nói ta những cái đó nhưng thật ra nghĩ tới rốt cuộc phía trước ở chấn trên thời điểm hắn cũng là như vậy cùng người ta nói long ca bất mãn ngươi nói ta lúc trước thật đúng là như trong miệng hắn theo như lời như vậy xui xẻo bất quá này xui xẻo kính là bởi vì ta ba mới vừa đi ngươi cũng biết trong nhà có tang sự là đến không thuận cái mấy năm ta ba ở khi đối ta cái này tiểu nhi tử rất đau hắn vừa đi ta cũng liền so với ta hai cái ca ca muốn xui xẻo một ít. Chính là ở ta tới trong huyện phía trước A, này xui xẻo kính liền không có, muốn trên người còn có này xui xẻo kính ta cũng không dám tới tìm long ca cùng tài ca, này không phải hại các ngươi sao. Còn có một chút hắn nói ta sẽ làm hại mua ta đồ vật người cũng xui xẻo, làm hại cùng thị trường người xui xẻo, điểm này không đúng ta căn bản sẽ không hại bọn họ. Bằng không ta phía trước ở chấn trên sinh ý sao làm. Kia chấn trên ly nhà ta nhưng gần, ai không biết ta trên người vấn đề, muốn thực sự có hắn nói như vậy ta hồ, người nọ ra ai dám mua ta đồ vật A. Muốn không chấn trên làm buôn bán tồn tiền, ta từ đâu ra tiền vốn tới trong huyện bầy quán A. Long ca cười cười, điểm này ta biết không tin ngươi nhị ca thật muốn giống ngươi nhị ca nói, ta cùng A tài không cũng đến xui xẻo chúng ta nhưng đều cùng ngươi tiếp xúc thật nhiều trở về. Tài ca cũng cười nói, chính là nói ta hôm nay thiên cùng ngươi mặt đối mặt bày quán ta không cũng gì sự không có sao. Tương phản ta này gần nhất bởi vì ngươi sinh ý còn hảo không ít đâu. Mấy người nói giỡn vài câu sau, Long ca đem lời nói mang về chính sự thưởng. Minh Bình A, vừa mới kia triệu thành ở ta không hảo trực tiếp cự chỉ có thể là trước ứng phó rồi một chút. Cái này triệu thành A. Cùng ta là bổn gia từ trước là một cái phiến khu lớn lên, người này tính tình âm thực bản nhân không gì đại bản lĩnh, nề hà hắn có cái hảo thúc thúc, hắn thúc là chúng ta này đồn công an, cho nên hắn tới ta không tốt lắm trực tiếp lau mặt mũi của hắn, chỉ có thể trước ứng phó. Bất quá ta cũng không sợ hắn, kéo hai ngày là cho hắn mặt mũi, qua hai ngày ta sẽ tìm cái lý do tống cổ rớt, nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một chút ta bên này không ra tay khó bảo toàn hắn sẽ không tìm hắn thúc ra mặt. Ta này kéo hai ngày cũng coi như là cho ngươi tranh thủ điểm thời gian, ngươi hảo hảo tính toán một chút. Lê Phụ gật gật đầu. Đa tạ Long Ca nhắc nhở ta sẽ nghĩ biện pháp này không còn sớm, chúng ta liền về trước. Vân, về đi. Lê Phụ cùng Lê Đại Bá rời đi về sau, tài ca nhìn về phía Long Ca. Long Ca, này nếu là triệu thành thỉnh hắn thuốc ra mặt ngươi liền thật không nhúng tay quản. Lòng ca có thể ở trong huyện được thị trường cục thịt mỡ này, mặt trên tự nhiên là có người, nhưng hắn vừa mới như vậy cùng Lê Phụ nói, rõ ràng là muốn nói cho Lê Phụ này thành ca thúc thúc đến Lê Phụ chính mình nghĩ cách đối phó. ha ha không vội ta là muốn mượn lần này sự thử lại sáng sớm bình sâu cạn người ở thị trường thời điểm nhiều nhìn điểm tình huống, có không ổn thời điểm liền tới cùng ta nói, nhưng là đừng dễ dàng ra tay a Lòng ca nhàn nhạt nói, tài ca gật gật đầu, minh bạch. Hẻm nhỏ, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá hướng ra đi đến, Lê Đại Bá thường thường than thượng một hơi. Lê Phụ cười cười, Đại ca, đừng thở dài, sự tình không như vậy tao, còn chưa đủ tao sao, ngươi không nghe kia Long ca nói sao, kia cái gì thành ca ở đồn công an có người kia chính là nhà nước người chúng ta có thể chọc khởi sao. Lê Đại Bá vội la lên. Này thật vất vả ở trong huyện đều an trí hảo, mấy ngày nay sinh ý hảo, Lê Đại Bá trước hai ngày còn cùng tức phụ cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai đâu, kết quả hiện tại bị lão nhị như vậy lăn lộn liền cấp lăn lộn muốn phát nói hồi phủ. Lê Phục cười hỏi, đại ca, ngươi sao nghe thấy không xem đâu? Lê Đại Bá nghi hoặc, xem gì, xem Long Ca biểu tình a ngươi không thấy Long Ca vừa mới cùng chúng ta nói chuyện thời điểm kia biểu tình căn bản liền không gì biến hóa sao? Đại ca, này Long ca có thể tại đây trong huyện dừng chân, phía trên có thể không ai sao. Hắn không đem hắn phía trên người lượng ra tới, ngược lại đem kia thành ca sẽ tìm hắn thúc sự nói, đây là vì sao. Vì sao, là hắn không nghĩ giúp chúng ta. Lê Phụ lắc lắc đầu, hắn đang xem, xem chúng ta có đáng giá hay không hắn giúp. Được rồi, đại ca, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng, thanh thản ổn định làm ngươi sinh ý, việc này ta tới nghĩ cách. Lê Đại Bá lắc lắc đầu. Đây là chúng ta hai nhà sự, không thể làm ngươi một người đau đầu ta đầu óc không ngươi sống, nhưng nên ta suốt lực thời điểm ngươi liền nói. Lê Phụ gật gật đầu, hành chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Trong nhà nên sốt suốt chờ. Trường 110 quang ngã gãy xương. Về đến nhà, hai nhà người đều ở Lê Phụ ra trong tiểu viện chờ, bởi vì có việc đêm nay hai nhà người cơm liền ở một chỗ làm. Lê Lão thái thái cùng Lê Mẫu, Lê Đại Bá Mẫu đang ở nhà bếp làm bài tập bọn nhỏ ở phòng khách làm bài tập. Nghe được viện môn có động tĩnh, Lê Thanh sơ trước ngẩng đầu nhìn nhìn. Đại bá, ba các ngươi đã trở lại. Nhà bếp Lê lão thay thái nghe được Lê Thanh viễn nói, liền vội vàng từ nhà bếp ra tới. Lão đại, lão tam, như thế nào? Kia cái gì Long ca chịu giúp đỡ chúng ta không? Có thể hay không bị Minh Khánh cấp nói động đối phó chúng ta nha? Lê đại bá đang muốn mở miệng, Lê phụ kéo lại hắn. Mẹ, không có việc gì, cơm hảo không, ta đói bụng, chúng ta ăn xong lại nói. Lê lão Thái thái vừa nghe hắn nói đói bụng vội vội la lên cơm lập tức hảo các nàng hai chị em dâu đang ở thịnh đâu, bọn nhỏ các ngươi đem cái bàn thu một chút chúng ta ăn cơm. Bởi vì trong nhà ăn cơm người nhiều, bọn nhỏ mỗi ngày trở về cũng đến làm bài tập lê phụ phía trước liền cấp nhà mình phòng khách đinh một cái trường bàn gỗ, lúc này bãi đồ ăn ăn cơm càng phương tiện. Bọn nhỏ từng người đem chính mình thư thu hảo sau, liền đi trong phòng bếp giúp đỡ thượng đồ ăn. Tại đây trong quá trình, phải kể tới Lê tiểu cầm tốc độ nhanh nhất vĩnh viễn đừng coi khinh một cái đồ tham ăn ở vì ăn phương diện bạo phát lực. bưng đồ ăn, đánh cơm, hai nhà người hoặc ngồi hoặc đứng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu đem chén đũa thu đi giặt sạch Lê Phụ cùng Lê Đại Bá tắc cùng Lê Lão Thái Thái nói hôm nay đi tìm Long Ca tình huống. Đang nói thời điểm, Lê Đại Bá vốn định đem hài tử chi khai, nhưng Lê Phụ không làm. Đại ca, đi bọn nhỏ cũng nghe đi. Hải tử đến đánh tiểu liền kinh sự, như vậy mới có thể minh lý lẽ. Cứ như vậy, hai nhà hải tử đều tạm thời không đi làm bài tập đều lưu tại trong phòng khách nghe, Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu ở trong phòng khách cũng có thể nghe được. Lê Phụ đem sự tình đều nói, Lê Lão Thái Thái vừa nghe bọn họ đi tìm Long Ca thời điểm, Lê Minh Khánh thật sự cũng đi tìm Long Ca khí dùng sức chụp cái bàn một chút. Ta sao liền sinh như vậy một cái hỗn chướng ngoạn ý a? Sớm biết rằng hắn là như vậy cái dạng còn không bằng hắn vừa sinh ra thời điểm liền đem hắn bóp chết tính. Này đương nhiên là câu khí lời nói, nào có đương mẹ nó ở hải tử mới vừa sinh hạ thời điểm liền phải hắn bệnh muốn thật như vậy, sinh hắn làm gì? Mẹ, này ngươi liền khí, ngươi còn không có nghe lão nhị mặt sau lời nói đâu. Lê Đại bá thật là bị Lê Minh Khánh cấp khí tới rồi, lúc này chỉ nghĩ không quan tâm đem gì đều vừa phun vì mau mới hảo đâu, toàn bộ đem Lê Minh Khánh lời nói đều cấp học. Lê Lão Thái Thái nghe xong khí thiếu chút nữa một hơi không đi lên, vẫn là Lê tiểu Cẩm phía trước thấy nàng khí không được vội đứng ở nàng bên cạnh dùng phúc khí cho nàng ôn, lúc này mới làm nàng chưa cho dầu qua đi. Đã có thể như vậy cũng đem Lê Phụ cùng Lê Đại Bá cấp dọa quá sức, Lê Đại Bá không dám nói, Lê Phụ luống cuống tay chân cấp Lê Lão Thái Thái đổ chén nước uống còn làm Lê Chi Lan cấp Lê Lão Thái Thái theo khí bên này lê lão thái thái còn không có trần an hảo đâu, bên kia lê đại bá mẫu cũng tạc nàng bổn ở rửa chén, nghe được lê đại bá nói khí trực tiếp từ nhà bếp vọt ra, này lão nhị là tưởng bước từ chúng ta à, này dứt khoát sao có thể như vậy nói lung tung đâu, nhà chúng ta bánh bao dùng đồ vật trước nay đều là mấy mẹ tốt nha, mỗi ngày không bán xong bánh bao cái nào không phải vào chúng ta người trong nhà trong miệng, lão nhị như thế nào có thể như vậy bố trí người à? Hắn lời này truyền ra đi, ai còn dám mua nhà chúng ta bánh bao a Lê Đại Bá Mẫu nói đến này đều khóc, Lê Chi Nhiên vội cầm khăn cho nàng. Đại Bá Mẫu, ngươi trước đừng khóc, ba ba khẳng định sẽ giải quyết việc này, ngươi làm bánh bao ăn ngon, mua người đều biết đến. Lê Mẫu cũng từ nhà bếp ra tới khuyên nói, Đại Tẩu, đừng vội, nghe đại ca bọn họ nói như thế nào. Lê phụ nhàn nhạt mở miệng nói, đại tẩu từ ngươi ở thị trường bán bánh bao sau, này mua bánh bao người liền không thiếu quá, những cái đó mua bánh bao người cái nào đều không phải ngốc từ thứ này tân không mới mẻ vẫn là ăn ra tới, ngươi đừng lo lắng. Hơn nữa, lão nhị nói như vậy, lòng ca cũng không tin, người Long ca nói qua 2 ngày liền đem hắn cấp đuổi rồi, ngươi liền an tâm làm bánh bao bán, không có việc gì ha. Lê đại bá mẫu nghe vậy, xoa xoa nước mắt nhìn về phía lê đại bá. Hắn ba tam đệ nói chính là thật vậy chăng? Lê đại bá gật gật đầu. Là thật sự, Long ca là chạm chúng ta bên này, sẽ không đuổi chúng ta đi. Chỉ là Long ca nói, lão nhị tìm cái kia thành ca ở đồn công an có người, liền sợ người nọ ra mặt tìm chúng ta phiền toái. Lê đại bá mẫu vừa nghe nóng nảy Kia làm sao bây giờ? Lê phụ nhàn nhạt nói, đại tẩu đừng lo lắng, việc này ta tới giải quyết ngươi chỉ lo an tâm cùng đại ca làm buôn bán là được. Tam đệ, ngươi thật có thể giải quyết. Lê Đại Bá không xác định hỏi, Lê Phụ lắc lắc đầu, không hoàn thành trước, không dám trăm phần trăm bảo đảm ta trước thử xem. Như vậy trong chốc lát, Lê Lão Thái Thái đã hoãn lại đây, nghe vậy cả giận từ cái gì thí, không cần thí, Lão Tam, ngươi ngày mai đi đem Lão Nhị cái kia hỗn chướng ngoạn ý cho ta kêu đã trở lại, ta đào muốn nhìn hắn có dám hay không tới bước tử hắn thân mụ. Lê Phụ cười khổ, ma ơi, ngươi ở Nhị Đệ trong lòng thật không nhiều quan trọng a. Trong lòng tuy như vậy nghĩ, ngoài miệng lại không dám nói như vậy. Mẹ, hiện tại không thể kêu nhị để trở về, này một kêu liền rút dây động rừng, vạn nhất ngươi không khuyên lại lão nhị, chúng ta liền chuẩn bị thời gian đều không có. Trước làm ta an bài một chút, mặt sau lại nói. Lê phụ đem lê lão thái thái chân an, lê đại bá sợ lại kích thích đến lão mẫu thân cùng tức phụ cũng không nói thêm nữa gì. Hai nhà người lại nói trong chốc lát lời nói sau, lê lão thái thái cùng lê đại bá một nhà liền đi trở về. Chỉ là này một cái ban đêm chú định hai nhà các đại nhân đều sẽ ngủ không an ổn. Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu ngủ không được rứt khoát liền lên làm bánh bao, Lê Đại Bá mẫu vừa làm biên khóc, Lê Đại Bá nhìn chỉ có thể vụng về lấy bố cho hắn xoa xoa nước mắt. Lê phụ bên này chính là Lê tiểu cẩm này thần kinh đại điều người cũng nhìn ra ba mẹ tâm tình không tốt. Ăn qua cơm sáng, đi ra cửa đi học thời điểm, Lê Chi Lan oán hận nói một câu. Nhị bá thật là quá chán ghét như thế nào có thể như vậy đối chúng ta đâu. Lê Tiểu Cẩm bĩu môi, đương một người chơi xấu thời điểm, ngàn vạn đừng đi hỏi ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì kia đáp án không hề ý nghĩa đáng nói. Có thời gian kia hỏi vì cái gì, không bằng ngẫm lại như thế nào giải quyết vấn đề này. Sớm tại túi hôm qua nghe xong Lê Phụ nói sau, Lê Tiểu Cẩm liền vẫn luôn nghĩ đến biện pháp cũng nghĩ đến hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp chính là mượn dùng bên người nàng cố minh ca ca. Lê Tiều Cẩm Nghĩ liền quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca, những người đó vì cái gì muốn tới tìm ba ba cùng đại bá phiền toái. Ta hảo chán ghét bọn họ a. thật hy vọng nhị bá đừng xuất hiện mới hảo đâu. Cố Minh gật gật đầu, Bân ta cũng hy vọng Lê nhị bá không cần xuất hiện. Nói lời này thời điểm, hắn trong đầu cũng ở như vậy nghĩ, sau đó đang chuẩn bị ra cửa Lê Minh Khánh liền như vậy từ cửa thang lầu lăn đến lầu một trực tiếp quăng ngã tay chân gãy xương cần nằm trên giường trăm ngày. Trường 111 Hoàng Quyên tưởng Tạc Tiền, Thị Trường, Tài ca một bên sửa sang lại đồ vật một bên âm thầm quan sát Lê Phụ Hai huynh đệ hôm nay biểu tình, hắn buổi tối thu quán còn phải hồi long ca kia cùng hắn miêu tả đâu. Lê Phụ Thần sắc vẫn là trước sau như một liền như vậy cười ha hà làm sinh ý, đến nỗi Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu, bọn họ hôm nay cười liền có điểm miễn cưỡng. Phía trước bọn họ nhìn đến có người tới mua bánh bao, cười kia kêu một cái vui vẻ, bởi vì càng nhiều người tới mua thuyết minh bọn họ sinh ý càng tốt a Hôm nay tuy rằng cũng vui vẻ, này sinh ý hảo, không có người sẽ không vui đi. Chỉ là hôm nay vui vẻ rất nhiều lại nhiều một chút không tha cảm xúc ở bên trong. Bọn họ không biết loại này hảo sinh ý còn có thể làm mấy ngày. Nghĩ trong nhà nhật tử đang muốn hướng hảo đi, hiện tại lại muốn khôi phục thành trước kia bộ dáng, này trong lòng tự nhiên liền không dễ chịu. Tài ca ở một bên đem bọn họ biểu tình đều cấp thu vào trong mắt đối với Lê Phụ Hảo tâm thái hắn lại lần nữa âm thầm gật gật đầu. Buổi trưa thời điểm, Hoàng Quyên vội vội vàng vàng chạy tới tìm người, chỉ là nàng vốn định tới tìm Lê Đại Bá, nhưng Lê Đại Bá bọn họ đã thu quán. Vừa thấy Lê Phụ bên cạnh không, nàng không nói hai lời liền trực tiếp chạy, Lê Phụ thấy nàng chạy phương hướng là bọn họ trở về cái kia hẻm nhỏ, lại tưởng tượng nàng vừa mới thần sắc không đúng lắm, liền mở miệng đối tài ca nói tài ca phiền toái ngươi giúp ta xem một chút đồ vật ta trở về một chuyến. Tài ca mới vừa cũng nhìn đến Hoàng Quyên, liền cười nói, hành ngươi đi đi. Lê Phụ về đến nhà thời điểm, Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu đang theo Hoàng Quyên cùng nhau ra cửa, Lê Phụ thấy ba người biểu tình khẩn trương, liền mở miệng hỏi, đại ca các ngươi đây là làm gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, đều là ngươi làm hại. Hoàng Quyên thở phì phì nói, Lê Phụ vẻ mặt mộng bức chính mình hại cái gì? Lê Đại Bá giải thích nói, nhị đệ sáng nay xuống thang lầu thời điểm quang ngã, người lúc này ở bệnh viện đâu chúng ta hãy đi trước xem một chút. Lê Phụ vừa nghe liền nói, ta đây cũng đi. Vừa dứt lời, Hoàng Quyên liền mở miệng, không cần ngươi đi, Minh Khánh chính là bị ngươi cấp làm hại nằm viện, ngươi lúc này còn đi, là tưởng đem hắn hại chết không thành. Ở Lê Minh Khánh cùng Hoàng Quyên trong lòng nhất trí cho rằng, Lê Minh Khánh hôm nay sẽ té ngã chính là bởi vì hắn phía trước tới tìm Lê Đại Bá, mà Lê Đại Bá cùng Lê Phụ đi gần, hắn cũng bị liên quan xui xẻo. Lê Đại Bá nghe Hoàng Quyên lời này không vui. Nhị đệ muội ngươi lời này liền không đúng rồi, nhị đệ xuống lầu quăng ngã, là chính hắn không cẩn thận quái tam đệ làm gì. Như thế nào không thể trách, Minh Khánh không có tới tìm các người phía trước gì sự cũng không có, liền tới rồi đại ca ngươi này một chuyến, liền có chuyện không phải hắn sáng sớm bình khắc còn có thể là ai. Hoàng Quyên cả giận, trong viện lê lão thay thái, thái nghe xong lời này, trực tiếp liền từ bên trong đi ra. Lão Đại, Lão Tam, nếu Lão Nhị thức phụ nói như vậy, vậy các ngươi liền không cần đi bệnh viện tránh cho Lão Nhị có điểm việc ngốc lại đều do đến các ngươi trên người. Lê Đại Bá cùng Lê Phụ vừa nghe Lê Lão Thái Thái nói như vậy, liền thật sự không đi, Lê Phụ trực tiếp xoay người hồi thị trường, Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mấu cũng trở về nhà mình sân. Hoàng quyên thấy thê choáng váng, Lê Minh Khánh nằm viện đến tiêu tiền, nàng là tính toán lại đây khóc vừa khóc, đem Lê Đại Bá mang đi bệnh viện sau, làm hắn nhìn đến đến nam nhân nhà mình tình huống sau, liền phải mở miệng đòi tiền. Lúc này người không đi, chính mình sao đòi tiền. Hơn nữa nam nhân nhà mình hiện tại như vậy chính là yêu cầu người hầu hạ nha, chính mình một người nào làm định. Lê Minh Khánh hôm nay quang ngã có điểm thảm, chân trái cùng tay phải đều đánh thượng thạch cao, đầu còn khái ra não chấn động. Hiện tại còn chỉ có thể ở bệnh viện ở chính là về đến nhà cũng chỉ có thể nằm trên giường, ăn uống đều đến người hầu hạ Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Ta biết Minh Khánh đánh tiểu liền không chiêu ngươi cùng cha chồng thích nhưng hắn tốt xấu cũng là ngươi nhi tử A. Hắn lúc này đang nằm ở bệnh viện đâu, ngươi tuổi tác lớn, không thể mệt nhọc ta lý giải cũng chưa nói cho ngươi đi bệnh viện chỉ là làm đại ca qua đi một chút ta một nữ nhân già ở bệnh viện các phương diện chiếu ứng không đến chỉ nghĩ đại ca cấp suất đỡ điểm vội phụ một chút ngươi liền như vậy không cho đại ca đi cũng quá nhẫn tâm một chút đi hoàng quyên thanh âm có điểm đại ngõ nhỏ nhà khác nghe được động tĩnh liền có người ngoi đầu ra tới xem tình huống hoàng quyên vừa thấy người nhiều khóc càng thương tâm liền ở nàng tính toán lại mở miệng khóc lóc kể lể hai hạ thời điểm lê lão thay thái mở miệng Lão nhị tức phục ngươi lời này liền tả ta mới vừa là xem ngươi sợ hãi ngươi tam đệ đi, liền nghĩ không cho bọn họ ca hai đi, hảo an an ngươi tâm. Đến nỗi ta tuy nói tội tác có chút lớn, nhưng thân thể còn tính ngạnh lãng lão nhị đang nằm ở bệnh viện ta này đưa mẹ nó như thế nào có thể không đi. Ta biết ngươi một người ở bệnh viện cố bất qua tới, đi ta đi theo ngươi ta này chân cẳng không mau giúp đỡ chạy chân là không được cần phải hỗ trợ nhìn lão nhị vẫn là hành lê lão thái thái nói liền thượng thủ lôi kéo hoàng quyên cùng nhau đi rồi bởi vì từ trước hàng năm làm việc lê lão thái thái tay kính rất lớn lôi kéo hoàng quyên lúc đi hoàng quyên không đi đều không được mẹ mẹ như thế nào có thể cho ngươi đi bệnh viện a này nhiều không hảo a minh khánh nhìn đến ta đem ngươi kêu đi bệnh viện thế nào cũng phải đánh chết ta chúng ta không thể như vậy bất hiếu ngươi một lão thái thái đi có ích lợi gì a đã không có tiền lại không giúp được vội lê lão thái thái cười cười Không có việc gì, lão nhị lúc này nằm trên giường đâu, hắn tưởng tấu ngươi cũng đến chờ thân thể hảo mới có thể hành, đến lúc đó có ta ở đây đâu ta không cho hắn tấu ta xem hắn dám đi xuống tay không. Hoàng quyên liền như vậy bị lê lão thay thái, thái cấp lôi kéo đi rồi. Đợi cho ngõ nhỏ không có động tĩnh sau, lê mẫu mới từ trong viện ra tới, đi đến lê đại bá bên này. Đại ca, đại tẩu, nhị tẩu đây là tình huống như thế nào? Lê đại bá mẫu cười nói, còn có thể là tình huống như thế nào? Đánh giá ai không biết nàng tâm tư dường như, đây là tính toán tới chúng ta này, tạc xa điểm tiền, nhị đệ còn trẻ chính là thật quang ngã, có thể cho quang ngã nhiều trọng đỉnh thiên chính là thương gân động cốt từng cái, có thể có bao nhiêu nghiêm trọng Nàng như vậy khóc cũng không sợ thật đem nhị đệ cấp chú ra cách tốt xấu tới. Lê Đại Bá nghe thở dài. Được rồi, người cũng ít nói hai câu đi. Lê Đại Bá mẫu biểu môi, biết nam nhân nhà mình thiện tâm, đây là đau lòng hắn huynh đệ. Lê Mẫu thấy thế liền mở miệng nói, Đại Tẩu, mẹ một người đi bệnh viện có thể được không? Lê Đại Bá Mẫu cười cười, yên tâm đi, đừng nhìn mẹ mới đến trong huyện không bao lâu, nhưng nàng sớm đêm này một mảnh thăm dò, phía trước còn cùng ta nói nơi nào có bệnh viện, nơi nào có trường học so với ta còn thuộc đâu. Này nếu là làm ta đi bệnh viện không chuẩn ta còn có thể lầm đường, nhưng mẹ ơi, trăm phần trăm sẽ không lạc đường. Lê Mẫu nghe vậy cười cười. Lời này đối, lúc trước ra cửa vẫn là ta lãnh mẹ đi đâu, lúc này lại cùng mẹ ra cửa, liền biến thành mẹ lãnh ta. Kia cái gì, đại tàu chúng ta nếu không cấp nhị ca hầm điểm canh, đợi chút lại đi mua điểm đồ vật cũng đi xem một chút nhị ca đi. Trường 112 Lê Lão thái thái cao đẳng cấp. Lê Mẫu nói dùng ánh mắt ý bảo Lê Đại Bá Mẫu muốn thay Lê Đại Bá ngẫm lại. Lê Đại Bá mẫu nháy mắt đã hiểu cười nói Tam đệ muội ngươi liền không cần thu xếp ta đợi chút đi mua điểm xương cốt trở về hầm thượng canh lại đi cấp mua điểm đồ vật qua đi ngươi cũng đừng đi ngươi đi người nhị đệ muội ngược lại sợ hãi đâu mới vừa Tam đệ muốn đi nhị đệ muội cũng chưa làm đâu Lê Đại Bá mẫu nói lại dùng lời nói đương tiểu châm thứ Lê Đại Bá tâm lúc nào cũng nhắc nhở Lê Đại Bá ngươi kia hảo nhị đệ nhị đệ tức là cái gì tính tình người Lê mẫu gật gật đầu. Hảo kia đại tàu ngươi trước vất vả lộng một chút này như vậy dậy sớm tới làm buôn bán, lúc này lại không nghỉ ngơi. Cái kia, bọn nhỏ cơm chưa liền ở ta bên này ăn, các ngươi đừng lộng a. Ta đi về trước nấu cơm a. Lê Mẫu giúp Lê Đại Bá Mẫu thêm một phen hỏa sau liền đi rồi. Chờ đến Lê Mẫu đi rồi, Lê Đại Bá bị Lê Mẫu nói đánh thức đau lòng mở miệng nói tức phụ ngươi cũng mệt mỏi, lưu tại trong nhà nghỉ một lát nhi ta đi thị trường mua xương cốt trở về. Lê Đại Bá Mẫu cười cười. Không có việc gì, chúng ta đều là một khối lên, ta mệt ngươi không mệt sao? Được rồi, ngươi nghỉ ngươi đi ta đi mua, ngươi mua ta còn không hài lòng đâu. Lê Đại Bá mẫu nói liền đi ra ngoài. Bệnh viện, Đương Hoàng Quyên mang theo Lê Lão Thái Thái vào phòng bệnh sau, Lê Minh Khánh âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này đàn bà thật là vô dụng, kêu nàng đi kêu đại ca, đem Lão Thái Thái cấp gọi tới có gì dùng lê lão thái thái trang làm không nhìn thấy hắn kia liếc mắt một cái chỉ quan tâm hỏi lão nhị a ngươi cảm giác thế nào này sao quang ngã như vậy trọng a lê minh khánh đỡ đỡ đầu mẹ ta này khẳng định là bị ta tam đệ cấp hố hắn mới vừa khai đầu đã bị lê lão thái thái cấp đánh gãy mặc nói bậy, ngươi lần trước tới trong nhà cũng chưa gặp qua ngươi tam đệ đâu muốn nói bởi vì đại ca ngươi cùng ngươi tam đệ đi gần đem ngươi cấp hại vậy ngươi đại ca đều hào hào ngươi làm sao có việc Này khẳng định là chính ngươi đi đường không thấy hảo, một chân dẫm chống không, ngươi nói ngươi tối hôm qua có phải hay không lại đi uống rượu. Lê Minh Khánh theo bản năng gật gật đầu, hắn ngày hôm qua xác thật là cùng thành ca một đạo đi uống rượu. Lê Lão Thái Thái vừa thấy hắn gật đầu, lập tức cái quan định luận nói, Lão nhị a, Về sau vẫn là uống ít chút rượu đi, nhìn ngươi này đốn uống rượu đại giới cũng quá lớn. Hoàng Quyên ở một bên đều nghe choáng váng, vội vàng tưởng mở miệng nhắc nhở, nhưng lê lão thái thái chưa cho nàng cơ hội. ở nàng muốn mở miệng sen mồm khi trước làm khó dễ. Lão nhị tức phụ không phải mẹ nói ngươi này nam nhân bên ngoài khó tránh khỏi muốn đi xã giao hai hạ chúng ta này đương nữ nhân nên thế thân thể hắn suy nghĩ một chút nên uống ít rượu muốn khuyên ngươi khuyên không được có thể cùng ta nói a ta tự nhiên sẽ nói lão nhị. Lão nhị lần này quăng ngã thành như vậy, chính hắn muốn phụ lớn nhất trách nhiệm, ngươi cũng đến phụ một bộ phận trách nhiệm. Hắn hiện giờ nằm, xem như cho chính mình trừng phạt ngươi trừng phạt từ ta tới cấp ngươi định, lần này cho ta hào hào chiếu cố lão nhị thân thể, nhất định phải làm thân thể hắn khôi phục như lúc ban đầu. Trải qua lê lão thái thái một đốn tẩy não, Lê Minh Khánh hai vợ chồng thật đúng là đã bị tẩy não thành công, Lê Minh Khánh cũng cảm thấy chính mình là tối hôm qua uống rượu nhiều, sáng nay rượu không tỉnh lúc này mới dẫm không, Hoàng Quyên còn lại là đang hối hận tối hôm qua chưa cho Lê Minh Khánh uống hai khẩu giấm giải rượu. Chờ đến giữa trưa thời điểm, bọn nhỏ tan học sau khi trở về liền nghe nói Lê Minh Khánh sự, Lê Tiểu Cầm nghe hai mắt đều tỏa ánh sáng. a cố minh ca ca thật là quá tuyệt vời. Bất quá, loại sự tình này về sau vẫn là thiếu làm Cố Minh ca ca làm hảo, rốt cuộc Cố Minh ca ca chính là đại phúc bảo a. Nếu là làm nhiều loại này chủ quan đả thương người sự, đối hắn số phận cũng sẽ có ảnh hưởng. Cơm nước xong, Lê Tiểu Cẩm sờ đến nhà bếp, "Mụ mụ kia nhị bá đã xảy ra chuyện, các ngươi muốn đi xem hắn sao?" Lê Mẫu lắc lắc đầu, "Không đi, ngươi nhị bá mẫu sợ hãi ta và ngươi ba đi, ngươi đại bá bọn họ đi là được." Lê Tiểu Cẩm bĩu môi, Mụ mụ kỳ thật nhị bá đã xảy ra chuyện ta còn rất vui vẻ. Lê mẫu nghe vậy khó hiểu hỏi, vì cái gì a? Bởi vì nhị bá đã xảy ra chuyện, hắn liền không thể đại sứ hư đuổi chúng ta hồi trong thôn a. Lê thiều cầm manh manh nói. Lê mẫu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau lại nghĩ đến chính mình kỳ thật lúc ấy nàng ở trong sân mới vừa nghe được tin tức thời điểm cũng rất vui vẻ. Mụ mụ người nói nhị bá chính mình nằm bệnh viện có thể hay không còn tìm người tới đuổi ba ba cùng đại bá đi a. Lê Mẫu rửa chén tay một đốn, nàng thật đúng là không nghĩ tới này một tầng. "Mụ mụ, ngươi nói những người đó đều không quen biết chúng ta, vì cái gì muốn giúp đỡ nhị bá tới khi dễ chúng ta?" Lê Thiều cầm từng bước một hướng dẫn từng bước nói. Lê Mẫu cười nhạo một tiếng, "Những người đó đâu thèm chúng ta là ai a? Bọn họ giúp ngươi nhị bá đơn giản là xem ở ngươi nhị bá cấp chỗ tốt thượng, loại người này nên làm cho bọn họ đều hỗn không hảo mới đúng." Một đám cầm nhà nước tiền, không nói thế dân chúng làm việc chỉ biết khinh thiện sợ ác loại người này nên làm hắn ném bát cơm mới là. Giống cái kia thành ca, đó chính là cái tên du thủ du thực, không có hắn kia cái gì thúc thúc dựa vào, hắn cũng liền gì đều không phải. Lê Tiểu cầm nghe được Lê Mẫu nói sau thỏa mãn rời đi nhà bếp, a ha hiện tại liền xem mụ mụ miệng quạ đen kỹ năng linh không linh. Hướng dẫn mụ mụ mắng ra những lời này đó chính là lê tiểu cầm cái thứ hai biện pháp mà nàng sở dĩ làm điều thừa làm cố minh trước phát lực đó là bởi vì nàng sợ mụ mụ năng lực vạn nhất không quá linh làm sao bây giờ. Cho nên nàng khiến cho cố minh trước phát lực trước đêm kia nhị bá bám trụ chân, sau đó lại đến làm mụ mụ cấp phát phát lực kết quả thành gì dạng. Chỉ có là chậm đợi, lại qua hai ngày, Hoàng Quyên lại tới cửa, lần này nàng là chân chân thật thật tới khóc than. Lần trước Lê Đại Bá hai vợ chồng tuy nói vẫn là đi bệnh viện, nhưng Hoàng Quyên vẫn là không từ Lê Đại Bá trên người muốn tới tiền nguyên nhân vô hắn, bởi vì Lê Lão thái thái ở. Ở Hoàng Quyên mở miệng cùng Lê Đại Bá vay tiền thời điểm, Lê Lão thái thái liền trước mở miệng. Lão nhị thức phụ đại ca ngươi bọn họ đem mấy năm nay cực cực khổ khổ kiếm tiền toàn đầu đến bánh bao quán thượng này quán mới bầy không hai ngày, từ đâu ra tiền A lão nhị mấy năm nay hỗn so với hắn hai cái huynh đệ đều hảo chẳng lẽ trong nhà liền không điểm dư tiền sao? người này tức phụ là sao đương nam nhân sẽ tránh nữ nhân cũng đến sẽ thủ a người muốn thật thủ không được tiền về sau khiến cho lão nhị đem tiền cho ta ta thế các ngươi thủ lê lão thái thái lời này vừa ra hoàng quyên lập tức không dám vay tiền nói giỡn thật vất vả phân ra nàng chính mình đương ra làm chủ nàng là choáng váng mới có thể đem tài chính quyền to cấp giao ra đi Cứ như vậy, nàng ngày ấy không mượn đến tiền. Bởi vì không mượn đến tiền, này hai ngày bọn họ hai vợ chồng trong lòng vẫn luôn đều khó chịu đâu, liền vẫn luôn cân nhắc có gì biện pháp cho chính mình vứt điểm chỗ tốt. Này tưởng tượng thật đúng là cho bọn hắn nghĩ ra được này Lê Minh Khánh chân bị thương, này trên dưới thang lầu không có phương tiện, bọn họ liền tưởng lấy lấy cớ này cùng Lê Đại Bá ra đổi phòng ở trụ. Nói là đổi phòng ở kỳ thật vẫn là tưởng chiếm tiện nghi, bởi vì bọn họ tiền thuê nhà mau đến kỳ, hơn nữa kia phòng ở tiền thuê nhà càng quý, bọn họ thay đổi phòng, về sau liền không tính toán đổi về đi. Trường 113 nhị bá mẫu là bị người lừa sao? Lê Đại Bá trong nhà, Hoàng Quyên đang ngồi ở trong phòng khách cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống thủy bởi vì hôm nay là cuối tuần, bọn nhỏ đều ở nhà. Lê Thanh Bình cùng Lê Thanh Huy đều ngồi ở trong phòng khách. Cái này làm cho Thưởng vừa lên tới liền khóc nháo. Hoàng Quyên lập tức ngượng ngùng khóc ra tới. ở bọn tiểu bối trước mặt, nàng vẫn là yếu điểm mặt mũi. Tất sát kỹ không thể dùng. Hoàng Quyên chỉ có thể là đổi loại phương thức. Mẹ, đại ca, đại tàu, hôm nay ta tới là tường cùng các ngươi thương lượng điểm sự, các ngươi cũng biết Minh Khánh chân bị thương, hắn ngày mai liền có thể xuất viện, nhưng chúng ta trụ kia phòng ở ở lầu 2, xuất viện về nhà lên lầu cũng phiền toái, hậu kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra trên dưới lầu cũng không có phương tiện, liền nghĩ có thể hay không cùng đại ca các ngươi thương lượng một chút, chúng ta hai nhà thay cho phòng ở trụ thành không. Hoàng Quyên dùng thương lượng khẩu khí nói, Lê Đại Bá Mẫu vừa nghe là có quan hệ phòng ở sự nguyên bản lười biếng thân thể lập tức đứng thẳng Người này thật là đủ không biết xấu hổ, đầu tiên là đòi tiền, lúc này khen ngược trực tiếp muốn phòng, mặt thật là đại. Hoàng Quyên còn ở kia tiếp tục nói, đại ca, đại tộc các ngươi lúc trước không có tới quá trong huyện, đối trong huyện tình huống không hiểu biết, ở trong huyện có thể ở lại thượng chúng ta chủ kia nhà nước phòng, là rất có mặt mũi. Chúng ta kia phòng ở cũng là hai phòng một sảnh kia chính là bạch tường phòng A. So ngươi này phòng ở hào quá nhiều chủ yếu chính là ở trên lầu, Minh Khánh này thương trên đùi trên dưới hạ không có phương tiện ta lúc này mới nghĩ đổi. Chờ mặt sau Minh Khánh chân thương hào chúng ta lại đổi về tới. Sợ Lê Đại Bá bọn họ không đồng ý đổi phòng, Hoàng Quyên chỉ nói nhà mình phòng ở hào, giống kia phòng diện tích tiểu, phòng bếp ở hàng hiên, WC là công cộng này đó khuyết điểm, giống nhau không nói. Lê Đại Bá mẫu nghe thế, liền tưởng mở miệng cự tuyệt nàng mặc kệ nhị đệ ra phòng ở có bao nhiêu hào. Lại hảo cũng theo chân bọn họ không quan hệ, nàng cũng chỉ thường trụ tự mình thuê phòng ở. Chỉ là không đợi nàng mở miệng đâu, lê lão thai thái trước mở miệng. Đổi phòng ở sự không thành chính ngươi nhìn xem trong viện đồ vật ngươi đại ca đại tàu là làm mua bán nhỏ, đổi đến lầu 2 đi trụ, mấy thứ này như thế nào lộng. Lão nhị đi ra ngoài không có phương tiện cũng đơn giản, ngày mai xuất viện thời điểm, làm đại ca ngươi qua đi giúp đỡ ngươi đem người trên lưng đi một chút là được đều là huynh đệ, điểm này vội đại ca ngươi vẫn là chịu bang. Lê Đại Bá phụ gật gật đầu, là nhị đệ muội, ngươi yên tâm, ngày mai nhị đệ xuất viện thời điểm ta sẽ đi bệnh viện giúp đem nhị đệ kéo về ra, sau này nhị đệ muốn đi bệnh viện phúc cha khi, ngươi liền trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta sẽ đi qua giúp một chút. Lê Đại Bá nói xong, lê lão thai thái liền nói tiếp, được rồi, lão nhị bên người lúc này ly không được người, lão nhị tức phụ ngươi chạy nhanh trở về đi. Hoàng Quyên vội la lên, mẹ ta này còn chưa nói xong đâu. Lê lão thái thái nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lão nhị tức phụ lớn như vậy cá nhân như thế nào một chút nhãn lực thấy đều không có đâu. Không thấy ngươi đại ca đại tàu bọn họ mới vừa thu quán trở về chính mệt sao. Có cái gì trở về sau rồi nói sau. Trước làm đại ca ngươi bọn họ đi nghỉ ngơi. Hoàng quyên liền như vậy bị lê lão thái thái cấp đuổi ra môn. Ở ra lê đại bá ra khi Hoàng Quyên toàn bộ đầu óc là ngốc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tự bị đuổi ra tới, vẫn là bị bà bà cấp đuổi ra tới. Rõ ràng trước khi nàng hồi thôn thời điểm, bà bà đối nàng đều thực nhiệt tình a Hiện tại như thế nào sẽ như vậy lãnh đạm đâu. Chẳng lẽ nói thật bởi vì bọn họ hai nhà cũng vào trong huyệt bà bà liền lại không đem bọn họ nhị phòng đương hồi sự Không được đến chạy nhanh về nhà, làm hài tử hắn ba nhanh lên nghĩ cách đem người đuổi đi. Hoàng quyên nghĩ liền vội vàng đi rồi. Trong viện, Lê Đại bá nhìn về phía giờ phút này có chút trầm mặc Lê Lão Thái Thái. Mẹ, ngươi nếu là lo lắng nhị đệ nói, bằng không liền. Lê Lão Thái Thái nhẹ lay động lắc đầu. Lão Đại, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải lo lắng Lão Nhị. Lão Nhị tuy nói quang ngã gãy tay chân, nhưng chỉ cần dưỡng dưỡng liền không có việc gì ta chỉ là tưởng không rõ Lão Nhị hai vợ chồng như thế nào liền biến thành hiện tại loại này lục thân không nhận tính tình. Không, hắn so Lục Thân không nhận người còn đáng sợ. Hắn có thể dung người khác, lại duy độc dung không dưới chính mình huynh đệ, một lòng chỉ nghĩ như thế nào đem chính mình huynh đệ dẫm thiến bụi đất, thật sự là làm nhân tâm hàn a. Lão đại, lão đại tức phụ, lão nhị nếu là lại đến đề một ít vô lý yêu cầu, các ngươi không cần phải xen vào, đều có mẹ tới ứng phó bọn họ được rồi, các ngươi chạy nhanh đi ngủ đi. Lê đại bá cùng tức phụ nhìn nhau liếc mắt một cái sau liền trở về phòng đi ngủ. Lê phụ trong viện, Lê Chi Lan từ biết Hoàng Quyên lại tới nữa về sau, liền vẫn luôn tránh ở nhà mình viện môn sau nhìn lén bên ngoài, chờ thấy được Hoàng Quyên đi rồi về sau, lúc này mới vào phòng nói, mẹ, nhị bá mẫu đi rồi. Lê mẫu nghe vậy liền bắt tay đang ở trích đồ ăn buông, đi cách vách nhìn xem tình huống, Lê Tiểu Cẩm thấy thế cũng theo đi lên. Các nàng hai người lại đây thời điểm, Lê Đại Bá hai vợ chồng đã đã đi ngủ, Lê mẫu mở miệng hỏi Lê Lão Thái thái. Mẹ, mới vừa nhị thầu tới là có chuyện gì sao? Lê lão thái thái đem Hoàng Quyên tính toán nói, cuối cùng cũng cấp nói nàng quyết định. Ta không đồng ý nàng yêu cầu, ngươi đại ca đại đầu cũng đến bầy quán làm buôn bán, này một viện đồ vật thật trụ đến nàng cái kia phòng ở đi, cũng không có phương tiện a. Lão nhị tuy rằng chân bị thương, cũng không có phương tiện, chính là hắn cũng chính là có đi ra ngoài thời điểm sẽ không có phương tiện, ngày thường đảo còn hảo, hắn lúc này vốn chính là đến nằm tĩnh dưỡng, lại không thế nào ra cửa ảnh hưởng thật là không lớn. Ta cũng là nghĩ tới hai bên tình huống mới làm quyết định bất quá, ta tưởng lão nhị hai vợ chồng hẳn là sẽ không lý giải ý nghĩ của ta, nếu có thể lý giải liền sẽ không đưa ra đổi phòng biện pháp. Lê Tiểu cầm nghe quả muốn cười, nãi nãi vẫn là thiên chân, nàng dám đánh đố, nhị bá bọn họ muốn trụ đến bên này khẳng định không phải bởi vì nhị bá chân bị thương, không có phương tiện chính mình lúc trước đi theo ba ba tới thuê nhà thời điểm chính là nghe kia tài ca nói qua này nhà nước cùng tư nhân phòng khác nhau. Nghĩ, Lê Tiểu Cầm quyết định vẫn là cấp nãi nãi để cái tình tránh cho nhị bá bọn họ lại đến nói nói lời hay, chờ xuống sữa nãi cùng đại bá bị lừa dối đồng ý liền không hảo nàng nhưng không nghĩ cùng nhị bá toàn ra đương hàng xóm. Nãi nãi, nhị bá mẫu có phải hay không bị người lừa a Lê Tiểu Cầm manh manh mở miệng hỏi, Lê Lão thái thái khó hiểu, tiểu thất vì cái gì hỏi như vậy a Bởi vì cái kia mộng hiện tại trong nhà người đối tiểu thất lời nói đều sẽ tương đối coi trọng cái hai ba phân. Bởi vì ba ba tới thuê nhà thời điểm, ta có đi theo khi đó tài thúc cùng ba ba nói, này nhà nước không có tư nhân phòng hảo chỉ là tư nhân phòng phía trước không hảo thuê đến mà thôi. Chính là nhị bá mẫu lại nói này nhà nước so chúng ta thuê phòng ở hảo ta suy nghĩ nhị bá mẫu có phải hay không bị người lừa. Lê Tiểu cẩm nhàn nhạt nói, Lê Lão thái thái nghe vậy nhìn về phía Lê Mẫu, Lão Tam tức phụ ngươi biết tình huống này sao, Lê Mẫu lắc lắc đầu. Không biết này thuê nhà gì đó đều là minh bình ở lộng ta không hỏi đến quá. Lê Lão Thái Thái nghe vậy trực tiếp đứng lên. Ta đi thị trường tìm Lão Tam hỏi một chút. Trường 114 xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo nha. Lê Lão Thái Thái cứ như vậy khẩn cấp hỏi rõ ràng, không phải lo lắng Hoàng Quyên thật bị lừa, mà là tưởng xác định một sự kiện. Vội vội vàng vàng đuổi tới thị trường, lúc đó Lê Phụ Quán trước vừa lúc không ai, Lê Lão Thái Thái liền trực tiếp mở miệng hỏi, Lão Tam, mẹ hỏi ngươi chuyện này a Lê phụ đem chính mình ngồi nghỉ ngơi ghế đưa cho Lê lão thái thái ngồi. "Mẹ, gì sự a? Lão tam vừa mới ngươi nhị tẩu tới trong nhà, nàng nói muốn cùng đại ca ngươi đổi phòng ở trụ ta cấp cự tuyệt. Chỉ là vừa mới ngươi nhị tẩu nói nàng kia phòng ở so chúng ta này phòng ở hảo, nhưng tiểu thất vừa mới nói ngươi nhị tẩu bị người lừa, nói nàng kia phòng ở không bằng chúng ta này, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Thật là có chuyện như vậy sao?" Lê lão thái thái hỏi xong liền chờ Lê phụ cho hắn đáp lời. Lê Phụ đang muốn nói đi, đối diện tài ca trước mở miệng. Đại nương, lời này ngươi hẳn là hỏi ta ta có thể so minh bình biết đến nhiều. Lê Phụ cũng cười nói, là đâu, mẹ ta biết đến đều là từ tài ca kia nghe tới. Tài ca cười thùm tìm nói, đại nương, kỳ thật này nhà nước cùng tư nhân phòng, rốt cuộc cái nào càng tốt không thể cua đũa cả nắm. Giống những cái đó có đại bối cảnh, đại năng lực ở quan trọng công tác cương vị người trên, bọn họ chủ kia phòng ở khẳng định là muốn so chúng ta này phòng ở hảo hơn nữa cái loại này phòng ở còn thuộc về nhà nước phân phối, không cần tiền thuê nhà chỉ là chờ ngươi không làm, bọn họ có khả năng thu hồi là thật sự. Chỉ là loại người này luôn là thiếu, đại bộ phận người đâu đều chỉ có thể là trụ đến kia cư trú hoàn cảnh không tốt lắm nhà nước loại này phòng ở đâu, nói thật ở trong mắt ta thật so ra kém chúng ta trụ phòng chỉ là tên tuổi dễ nghe mà thôi, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể phân đến nhà nước trụ. Chúng ta lại nói hồi này phòng ở a, giống loại này phòng ở nó không tốt ở nơi nào đâu. Đệ nhất phòng diện tích tiểu có phòng ở liền một gian phòng, hoặc là hai gian phòng lại mang cái tiểu tính chính là này phòng bếp gì chính là chưa cho xứng, chỉ có thể ở hàng hiên, ở nhà mình trước cửa đáp cái bếp nấu cơm. Còn có một chút A, loại này phòng ở WC chính là cái nhà vệ sinh công cộng, trong nhà là không WC, giống chúng ta hiện tại trụ này phòng ở A tuy rằng trong nhà WC cũng là nhà mình đào hố, nhưng tốt xấu không cần ra cửa ở nhà mình là có thể giải quyết. Nhất quan trọng một chút ở chỗ chúng ta này phòng ở có thiên có mà nhà mình cửa phòng nhốt lại tưởng như thế nào liền như thế nào. Nhưng trụ đến nhà nước một tầng lâu chính là muốn trụ tốt nhất nhiều ra. Vừa đến buổi tối nhà ai có điểm động tĩnh đều có thể đem người xảo ngủ không được. Lê lão thái thái nghe thẳng nhíu mày. Vậy ngươi vừa mới nói này phòng ở tiền thuê nhà quý, so chúng ta này đắt hơn thiếu. Ít nhất quý một nửa. Đại nương ta mới vừa cũng nghe một lỗ tai. Không phải ta nói, ngươi kia nhị con dâu làm việc có điểm không đạo nghĩa tưởng đổi phòng ở trụ nàng cũng không nói rõ ràng này phòng ở tốt xấu. Này phòng ở nếu là thay đổi, ngươi đại nhị tử đã có thể có hại trụ phòng ở không phía trước hảo không phía trước phương tiện không nói còn phải nhiều bỏ tiền, lại có một chút người con thứ hai này phòng ở là hắn đơn vị phân cho hắn nhà nước, nếu là hắn cấp đơn vị nói tự mình phòng ở không được kia này phòng là có khả năng bị đơn vị thu hồi cấp những người khác thuê ở. Đại nương, này phòng ở ngươi đừng nhìn nó các phương diện không tốt nhưng nó ở trong huyện vẫn là hút hàng. Mấy năm nay thanh niên trí thức lục tục phản thành thật nhiều người muốn thuê nhà trụ ngươi kia con thứ hai nếu không phải ở Bách Hóa đại lâu đi làm còn thuê trụ không đến này phòng ở đâu. Đến nỗi minh bình cùng hắn đại ca trụ này phòng ở nếu không phải nhận thức ta cũng là thuê không đến. Lê lão thái thái nghe xong tài ca nói, sắc mặt liền không được tốt lão nhị hai vợ chồng thật là làm nàng càng ngày càng thất vọng buồn lòng kia cái gì a tài đa tạ ngươi cấp đại nương nói này đó a về sau có thời gian tới trong nhà chơi đại nương cho ngươi làm ăn ngon a lê lão thay thay nói xong liền đứng lên lão tam mẹ đi về trước a nói liền trở về đi rồi ở đi qua hẻm nhỏ xuyên đến nhà mình trụ đường phố khi vừa vặn cùng đi tiếp người lê thanh sơ đụng phải Nãi, lê lão thay thái nghe được thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua thanh sơ a vị này chính là Lê Thanh Sơ cười nói, nãi, đây là ta đồng học kêu Phương Tuệ, hôm nay tới trong nhà tìm tiểu thất. Phương Tuệ ngọt ngào kêu một tiếng, Lê nãi nãi hào, Lê lão thay thái, thái thanh thúy lên tiếng theo sau nghi hoặc hỏi, Nha đầu, người tới tìm tiểu thất là có chuyện gì sao? Phương Tuệ cười nói, Lê nãi nãi, ta là tới cảm ơn người cháu gái. Cảm ơn tiểu thất, tạ nàng gì, Lê Thanh Sơ cười khẽ, nãi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, lúc này thái dương rất cường, chạm này phơi thực ba người liền như vậy biên hướng ra đi vừa nói chuyện chờ tới rồi ra sau lê lão thái thái cũng biết phương tuệ vì sao tới cảm ơn tiểu thất lê phụ viện môn khẩu lê lão thái thái cười nói phương tuệ à việc này không gì là cá nhân thấy được đều đến dỗi tay giúp một chút ngươi không cần cố ý tới cảm tạ tới trong nhà phải hảo hảo chơi một chút a thanh sơ tiếp đón hảo đồng học a nãi nãi đi về trước cho ngươi đường ca bọn họ nấu cơm lê thanh sơ cười gật đầu tốt nãi nãi Chờ đến Lê Lão thái Thái đi rồi, Phương Tuệ nhỏ giọng hỏi, ngươi nãi nãi không cùng các ngươi trụ sao? Ta nãi đi theo ta đại bá trụ, nhạ, liền trụ kia cần thực. Lê Thanh Sơ nói chỉ chỉ gian phòng bên cạnh, vừa lúc Lê Lão thái Thái tiến viện, Phương Tuệ cũng thấy được. Đi thôi, tiến trong viện, Lê rõ ràng nói liền mang theo Phương Tuệ vào trong viện. Hắn đã trước tiên cùng người trong nhà nói cuối tuần mang đồng học trở về sự cho nên bọn họ vào sân, người trong nhà cũng đều không ngoài ý muốn mẹ tiểu thất phương tuệ đồng học tới lê mẫu nghe được động tĩnh liền thoát thân thượng tạp dề từ nhà bếp ra tới nha phương tuệ đồng học tới mau ngồi uống nước phương tuệ ngọt ngào kêu một tiếng a di hào, lê tiểu cầm bước chân ngắn nhỏ từ nhà bếp ra tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngươi hảo nha ngươi hảo nha tiểu thất phương tuệ cười chào hỏi gì ngươi như thế nào biết ta kêu tiểu thất lê tiểu cầm chớp đôi mắt hỏi Phía trước ở nhà ga thời điểm, đại ca ngươi liền như vậy kêu ngươi a Vừa mới hắn cùng ngươi nãi nãi cũng đều như vậy kêu ngươi, ta sẽ biết. Phương tuệ cười ngồi vào ghế trên nói. Lê Thanh Sơ cho nàng đổ một chén nước lại đây, phương tuệ cười cảm tạ sau, lúc này mới tiếp nhận Thủy. Lê Tiểu Cầm ngồi vào phương tuệ bên cạnh, xinh đẹp thỉ thỉ, ngươi thật thông minh. Lê Thanh Sơ cười cùng Phương Tuệ lại giới thiệu một chút trong nhà những người khác. Đã biết Lê Thanh Sơ có nhiều như vậy huynh đệ thì muội sau Phương Tuệ thật là lòng tràn đầy hâm mộ. Cùng Lê Thanh viễn đám người nhất nhất chào hỏi qua sau Phương Tuệ quang hâm mộ nói: Oa không nghĩ tới Thanh Sơ đồng học ngươi có nhiều như vậy đệ muội a cũng quá hạnh phúc đi. Nói nàng lại kéo Lê Tiểu cầm tay cười nói ta biết ngươi vì cái gì kêu Tiểu Thất là bởi vì nàng đứng hàng lão thất đúng không? Vậy ngươi tên thật gọi là gì nha? Lê Tiểu Cẩm ngọt ngào cười, ta kêu Lê Tiểu Cầm, trường 115 kẹo đậu phổng tầm quan trọng, Lê Tiểu Cẩm tên này dễ nghe, bất quá ta còn là kêu ngươi Tiểu Thất đi. Như vậy hiện thân cận chút, Tiểu Thất đây là tỷ tỷ cho ngươi tạ lễ. Phương Tuệ nói đem nàng mang đến đồ vật hướng Lê Tiểu Cẩm trước mặt đầy đầy. Lê Tiểu Cẩm nhìn về phía Lê Mẫu, Lê Mẫu cười tiến lên. Phương Tuệ à, Tiểu Thất cũng không giúp đỡ được gì ngươi như vậy lại ghế môn đạo tạ, lại đưa tạ lễ Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ a Phương Tuệ cười nói a gì, lời nói không phải nói như vậy Mà kệ này bang là đại ân vẫn là tiểu vội Bị bang người đều nên có mang cảm ơn chi tân Huống chi tiểu thất bang thật đúng là không phải tiểu vội kia bao đường tô đối người khác tới nói Có lẽ không tính cái gì Nhưng đối ngay lúc đó ta lại là rất quan trọng Nếu là ta không phát hiện đường tô rớt liền như vậy Lên xe ta khẳng định sẽ thiếp núi Kế tiếp thời gian, Phương Tuệ đem kia bao kẹo đậu phộng quan trọng nguyên nhân nói, nguyên lai kia bao kẹo đậu phộng Phương Tuệ mua tới không phải cho chính mình ăn, mà là cho nàng bị bệnh sắp ly thế bà ngoại mua. Phương Tuệ ông ngoại, bà ngoại vốn cũng là trong huyện người, chỉ là sau lại bởi vì nàng ông ngoại công tác mới đi thủ đô. Này vừa đi chính là 5 năm, mấu chốt là phương tuổi ông ngoại bà ngoại liền ba cái hài tử trừ bỏ lão đại giống như bọn họ lưu tại thủ đô, ở thủ đô đại học đương một người giáo thụ ngoại, nhị nữ nhi cùng tiểu nhi tử đều còn ở trong huyện đâu. Hai lão từ đi thủ đô lúc sau liền không lại hồi quá trong huyện, chỉ có bọn nhỏ mang theo đời cháu đi thủ đô cùng bọn hắn tụ tụ trước đó không lâu phương tuệ mụ mụ đột nhiên nhận được điện thoại nói là phương tuệ bà ngoại bệnh nặng phương tuệ mụ mụ vội vàng tiến đến thủ đô phương tuệ cứu cứu bởi vì là ở đồn công an đi làm lập tức không đi thành chậm một ngày đi nhân tiện lãnh phương tuệ mấy cái hài từ cùng nhau chạy tới nơi ở trước khi xuất phát phương tuệ mụ mụ cấp phương tuệ gọi điện thoại làm nàng đi nhà mình bên cạnh kia bán kẹo đậu phộng cửa hiệu lâu đời mua chút kẹo đậu phộng tới nói là nàng bà ngoại thường niệm kia hương vị Phương Tuệ mua kẹo đậu phộng nghĩ mà sợ đem nó trang hành lý chờ hà cấp đập vụt liền vẫn luôn đặt ở chính mình dẫn theo túi tiền không thành tưởng lại cấp sớt. Còn hảo Lê Tiểu Cầm thấy được giúp nàng nhặt lên, lúc này mới làm nàng bà ngoại ở lâm trung thời điểm ngậm lên nàng thử nghiệm kẹo đậu phộng. Lê Mẫu nghe xong Phương Tuệ nói, khẽ thở dài một hơi. Chỉ cần lão nhân gia không mang theo tiếc núi đi liền hảo. Phương Tuệ nhẹ nhàng cười. Không đâu, một chút tiếc núi cũng không, bà ngoại là mỉm cười đi. Cho nên nói, ít nhiều tiểu thất bằng không nói, chúng ta phải nhìn bà ngoại mang theo tiếp núi đi rồi, như vậy ta đời này trong lòng cũng đều sẽ mang theo tiếp núi. Lê Tiểu Cầm cười cười. Phương Tuệ tỷ tỷ kia kẹo đậu phộng thật như vậy ăn ngon sao? Trong phòng khách không khí không tốt lắm, Lê Tiểu Cầm cố ý tách ra đề tài. Lê mẫu cười điểm điểm Lê Tiểu Cầm cái chán. ngươi này chỉ tiểu thèm miêu a Phương Tuệ cười từ tự mình mang đến tạ lễ lấy ra một bao đồ vật. Nhạc đây là kẹo đậu phộng, ngươi muốn hay không nếm thử a Lê Tiều cầm ánh mắt sáng lên, muốn muốn muốn, Phương Tuệ mở ra giấy bao cho Lê Tiều cầm một tiểu khối, lại đưa cho những người khác. Đường vừa vào khẩu, lập tức có nhẹ nhẹ vị ngọt ở đầu lưỡi thượng tản ra, cắn thượng một mụn kẹo đậu phộng đậu phộng, hạt me mùi hương liền ở khoang miệng tản ra. Lê Tiều cầm vừa lòng gật gật đầu, ân, này kẹo đậu phộng xác thật ăn ngon, trách không được Phương Tuệ bà ngoại sắp chết còn nhớ thương Lê Mẫu thấy bọn nhỏ đang nói đùa, liền mở miệng đối Lê Thanh Sơ nói, lão đại, ngươi tiếp đón hảo ngươi đồng học, mụ mụ đi phòng bếp nấu cơm, giữa trưa lưu ngươi đồng học ở nhà ăn cơm. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, đã biết mẹ, Phương Tuệ vừa nghe lời này, vội nói, không phiền toái, A Di ta ngồi một lát liền đi. Lê Mẫu cười nói, kia không thành A, nào có khách nhân tới cửa, không ăn cơm khiến cho nàng rời đi, ngươi trước ngồi một lát, A Di một lát liền chuẩn bị cho tốt A. Lê Mẫu nói liền mang theo Lê Chi Nhiên tiên tiến nhà bếp, Lê Thanh Vân cũng đi theo đi vào. Tới trong huyện mấy ngày này Lê Thanh Vân rốt cuộc lại cho chính mình tìm được rồi một nhà nhưng thâu sư tiệm cơm, đó là trong huyện một nhà tiệm ăn, hương vị thiêu thứ kia tiệm cơm quốc xoanh hảo chính yếu là nơi này cách bọn họ trụ này phố không xa, Lê Thanh Vân liền thường thường sấn tan học khi đi nhân ra phòng bếp ngoài cửa sổ thâu sư. Bởi vì hắn chỉ là cái tiểu hài từ tiệm ăn người nhìn đến hắn đứng ở ngoài cửa sổ cũng chỉ đương hắn là bị mùi hương cấp hấp dẫn lại đây quá xem qua nghiện căn bản không nghĩ tới hắn là tới thâu sư cũng liền không đuổi hắn đi. Này không gần nhất hắn lại học hai ba nói tân đồ ăn đâu, Lê Mẫu đã ở hắn chỉ đạo hạ đã làm hai lần, hôm nay đây là muốn làm làm chính hắn sáng tạo khoản đâu. Lê Chì Lan cũng muốn tiến nhà bếp nàng đến đi giúp đỡ nhóm lửa chỉ là lâm tiến nhà bếp trước nàng đem Lê Thanh Sơ kéo đến một bên nói nhỏ. Đại ca còn hảo vừa mới các ngươi vãn đã trở lại một chút buổi sáng nhị bá mẫu lại thượng đại bá ra, mới vừa đi không trong chốc lát đâu. Ta cảm thấy vẫn là đem viện môn nhốt lại hảo, vạn nhất nhị bá mẫu lại chạy tới, nhìn đến chúng ta này, không hảo đi. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, đã biết ngươi đi giúp mẹ vội đi, ta đi quan, bệnh viện, Hoàng Quyên một hồi đến trong phòng bệnh liền thở phì phì đem chính mình ở lê đại bá gia chịu lạnh đãi nói. Hắn ba, đại ca cùng tam đệ lúc này mới vừa tới trong huyện, gót chân đều còn không có đứng vững đâu, mẹ liền như vậy chướng mắt ta, nếu đổi đi ta đi. Ta cùng đại ca thương lượng đổi phòng sự, đại ca còn chưa nói cái gì đâu, mẹ liền trước đem ta cấp mắng cho một trận, nói ta không hiểu đến chiếu cố ngươi, nói ta không thế đại ca tưởng, nói ta quá không hiểu chuyện. Ta nào không hiểu chuyện, ngươi này chân bị thương, trên dưới thang lầu chính là không có phương tiện a Đổi một chút phòng có gì đó. Hoàng Quyên vì sông ra Lê Lão Thái Thái bất công, cố ý không nói Lê Lão Thái Thái phân phó Lê Đại Bá ngày mai tới bối Lê Minh Khánh về nhà sử. Lê Minh Khánh nghe xong Hoàng Quyên nói, khí trực tiếp đem một bên đồ vật đều cấp quét rác thưởng. Hừ ta liền biết ta ở bọn họ trong lòng gì cũng không phải. Tức phụ chờ ngày mai ta xuất viện sau, ngươi đi thành ca gia đi một chuyến, thỉnh hắn tới trong nhà một chút. Lê phụ gia, đồ ăn đã thượng bàn, Phương Tuệ ngồi ở Lê Mẫu xuống tay, Lê Mẫu thường thường cho nàng kẹp thượng một chiếc đũa đồ ăn, Phương Tuệ vừa mới bắt đầu còn sẽ nói hai tiếng cảm ơn, nhưng lúc này nàng đã không rảnh nói. Ôi nãy đồ ăn Thiêu cũng quá ngon đi. So ba ba mang chính mình đi ăn kia khách sạn lớn còn ăn ngon. Một bữa cơm ăn xong, Phương Tuệ phát hiện chính mình ăn no căng, có chút ngượng ngùng nói a di, ngươi Thiêu đồ ăn ăn quá ngon, ta này không nhịn xuống, lập tức ăn quá nhiều. Lê Mẫu cười cười, Ăn ngon liền lần sau còn tới trong nhà, A-di cho ngươi làm, chỉ có một chút lần sau tới cửa không thể lại sách theo đồ vật tới, bằng không A-di không cho ngươi vào cửa A. Phương Tuệ cười gật đầu. Hảo nha, nếu là ta về sau thường xuyên chạy trong nhà tới cọ cơm, đến lúc đó A-di nhưng đừng oanh ta đi A. Lê Mẫu cười nói, không oanh tuyệt đối không oanh, ước gì ngươi nhiều tới đâu. Trường 116 thành ca bị bắt. Ăn cơm xong, Lê Thanh Sơ liền cầm cấp Lê Phụ chuẩn bị tốt đồ ăn muốn đưa đi thị trường, Lê Mẫu thấy được liền cười nói, lão đại làm chi nghiên cho ngươi ba đưa cơm đi là được Ngươi ở nhà bồi cùng đi học đi. Lê Thanh viễn thừa dịp hôm nay nghỉ về quê xem hắn mà đi không ở nhà cho nên Lê Mẫu mới tính toán làm chi nghiên đi đưa. Lê Thanh Sơ cười cười, mẹ ta đi Thái Dương phơi, đừng phơi chi nghiên, Phương Tuệ đồng học có tiểu thất bồi là được. Phương Tuệ tò mò hỏi, thúc thúc là ở nơi nào đi làm? Như thế nào còn phải cấp đưa cơm chưa? Lê Mẫu cười khẽ, hắn ở phía trước thị trường bán điểm quần áo quầy hàng trước không thể ly người cho nên đến cấp đưa cơm đi. Phương Tuệ gật gật đầu, kia Thanh Sơ đồng học ngươi mau đi đi, không cần ở nhà chiều đãi ta ta cùng tiểu thất lại chơi một lát liền đi trở về. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, liền dẫn theo hộp cơm đi rồi. Buổi chiều, Phương Tuệ thành thơi thành thơi đi trở về ra, Lâm Tĩnh đang ở nhà nàng phòng khách trên sofa ngồi ăn trái cây đâu. Biểu tỷ người đã trở lại, thế nào? Cảm tạ xong rồi sao? Lâm tĩnh nhàn nhạt nói. Phương tuệ ngồi vào bên người nàng. Cảm tạ xong rồi, tiểu tĩnh, người biết không? Lê Thanh Sơ trong nhà huynh đệ tìm muội nhưng nhiều, liền hắn cùng nhau tính lên, có bảy cái đâu, lần trước giúp ta tiểu nữ hài, là nhà bọn họ nhỏ nhất, người trong nhà đều kêu nàng tiểu thất. Bảy cái, nhiều như vậy, so chúng ta hai nhà thêm lên còn nhiều a Lâm tĩnh ngoài ý muốn nói thời buổi này trong nhà huynh đệ tìm muội nhiều là bình thường chính là bởi vì lâm tĩnh cha mẹ cùng phương tuệ cha mẹ tuổi trẻ thời điểm tất cả đều bận rộn từng người công tác bọn họ hai nhà hài tử đều không nhiều lắm mấy năm nay đâu lại bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách hiện tại lại không cho nhân sinh này về sau a tưởng lại tìm được giống toàn gia có vài cái huynh đệ tìm muội chính là không quá khả năng phương tuệ gật gật đầu Vân ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới tiến nhà hắn khi đều ngốc hơn nữa nhà bọn họ hài tử nhiều cũng liền thôi, nếu đều sinh song bào thai, Lê Thanh Sơ có một cái song bào thai đệ đệ chỉ là hắn hôm nay không ở, không biết hắn cùng Lê Thanh Sơ lớn lên giống không? Hắn tam muội tứ muội là song bào thai, ngũ đệ, lục đệ cũng là song bào thai, liền cuối cùng một cái tiểu muội không phải. Không phải đâu, lợi hại như vậy sao? Lâm tĩnh càng chấn kinh rồi. Sớm biết rằng nhà hắn tốt như vậy chơi, ta hôm nay liền cùng ngươi cùng đi nhìn một cái. Phương Tuệ nghe thế, liền đề sát vào nói, ngươi hôm nay không đi đích sát tổn thất rất đại bởi vì lê thanh sơ mụ mụ thiêu đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Ngươi biết ta lượng cơm ăn, ta ngày thường ăn cơm nhiều lắm ăn cái một chén nhỏ, nhưng ta hôm nay ở nhà hắn ăn so với ta ra chén muốn đại gấp đôi chén, một chén lớn, chính yếu chính là đồ ăn còn ăn nhiều trực tiếp đem ta ăn no căng. Lâm tĩnh nghe vậy đôi mắt lập tức liền sáng. Thiệt hay giả a thực sự có như vậy ăn ngon, so cô cô làm còn ăn ngon, lâm tĩnh cô cô chính là phương tuệ mụ mụ, lâm tĩnh cái miệng thực điêu đồ tham ăn, nàng thích ăn, chính là nàng lại chọn thực, không thể ăn không ăn, cố tình nàng mẹ vội thực, nàng ba cũng chính là phương tuệ cữu cữu, đó là đồn công an đại lãnh đạo càng vội, hai người cũng chưa không ở nhà cấp nấu cơm ăn. Trước kia phương tuệ ông ngoại bà ngoại không đi thủ đô phía trước, lâm tĩnh cơ bản ở ra ra nãi nãi ra ăn. Chờ đến hai già đi thủ đô sau, Lâm Tĩnh ba ba liền thỉnh người tới trong nhà nấu cơm, nhưng Lâm Tĩnh ăn đều không hài lòng, nhưng thật ra đối phương tuệ mụ mụ làm cơm rất vừa lòng, mấy năm nay liền cơ bản ăn vạ phương tuệ ra ăn. Phương tuệ gật gật đầu, thật đúng là liền so với ta mẹ thiêu ăn ngon, ngươi nói ngươi chừng nào thì gặp qua ta ăn ta mẹ làm cơm ăn căng quá. Lâm Tĩnh nghĩ nghĩ, thật đúng là không có a Mệt lớn, sớm biết rằng sáng nay liền cùng ngươi cùng đi, biểu tỷ ngươi tính toán khi nào lại đi nhà bọn họ a Phương Tuệ lắc lắc đầu, không biết a lần này là đi cảm tạ nhân gia mới đi, ngày thường không có gì sự không hảo tùy ý tới cửa. Cái gì không hảo tùy ý tới cửa chúng ta cùng Lê Thanh Sơ là đồng học này đồng học chi gian thoán thoán môn có cái gì sao? Chúng ta hôm nào tìm cái lấy cớ đi thôi, lâm tĩnh một lòng lúc này ngứa thực, Phương Tuệ đạm cười nói, rồi nói sau. Ngày thứ hai, Lê Đại Bá giúp đỡ Lê Đại Bá mẫu bán qua bữa sáng nhất vội kia một hồi sau, khiến cho Lê Thanh Binh lưu tại bực này một lát giúp đỡ cùng nhau thu quán, hắn tác vội vàng tiến đến bệnh viện. Kết quả chờ hắn đổi tới bệnh viện thời điểm, bệnh viện sớm không ai, bởi vì Hoàng Quyên căn bản không cùng Lê Minh Khánh nói Lê Đại Bá muốn tới sự. Lê Minh Khánh đâu, sáng sớm đã kêu Hoàng Quyên đi đem thủ tục làm tốt, sau đó liền xuất viện. Đến nỗi ai bối hắn ra viện tự nhiên là con hắn Lê Thanh trí Lê Đại Bá ở bệnh viện chưa thấy được người chỉ có thể là trở về cùng Lê Lão Thái Thái tuyết minh tình huống, chủ yếu là hắn cũng không biết Lê Minh Khánh ra ở đâu. Tưởng thượng nhà hắn đi xem tình huống đều không được. Lê Lão Thái Thái nghe xong Lê Đại Bá nói, liền nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi nhị đệ đã xuất viện, vậy ngươi cũng đừng quản, hắn có thể ra viện tự nhiên là có người cấp hỗ trợ ngươi đi thị trường giúp ngươi tức phụ đi. Lê Minh Khánh ra, Lê Minh Khánh mới vừa bị phóng tới trên giường nằm Hào. Liền gấp không chờ nổi mở miệng nói tức phụ ngươi mau đi đem thành ca cho ta tìm tới. Hoàng Quyên đem trong tay đồ vật một phóng, dặn dò lê chi phương cấp Lê Minh Khánh đổ nước uống sau, liền vội vàng ra cửa. Thành ca ra cách bọn họ ra không tính xa, ở tại phía sau bọn họ một cái phố nhà dân qua lại thực mau, nhưng lại mau, Lê Minh Khánh cũng không nghĩ tới Hoàng Quyên sẽ nhanh như vậy liền trở về. Chỉ thấy Hoàng Quyên đi ra ngoài không trong chốc lát liền đổ mồ hôi đầm đìa chạy trở về. Hắn ba đã xảy ra chuyện ra đại sự, Lê Minh Khánh chính dựa ngồi ở trên giường chịu đựng đau đâu, này chân cùng tay đến yêu cầu thời gian trường hào, này đầu một đoạn thời gian còn phải đau thượng tê dần. Ra gì đại sự, Lê Minh Khánh chịu đựng đau hỏi, thành ca bị bắt, Hoàng Quyên run rẩy nói, Lê Minh Khánh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó không tin mở miệng nói, ngươi làm sao mà biết được. Ta tận mắt nhìn thấy đến, mới vừa ta đi tìm hắn, này còn chưa đi đến nhà hắn liền thấy được hắn bị bắt đi. Lê Minh Khánh nhíu mày, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn thuốc ở đồn công an đi làm đâu, liền tính thành ca thật phạm vào chuyện gì? Hắn là cũng sẽ không bị chảo A. Hoàng Quyên lắc đầu, ta không nhìn lầm, xem chính diện chính là hắn A. Lê Minh Khánh nghe vậy có điểm luống cuống, hắn nghĩ ra đi hỏi thăm tin tức nề hà chân còn không động đậy. Tức phụ người đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem thành ca là bởi vì cái gì bị bắt. Hoàng Quyên vội gật đầu. Ai ta đây liền đi. Chờ đến Hoàng Quyên đi rồi sau, Lê Minh Khánh liền vẫn luôn ở nhà nôn nóng chờ, hắn không thể không vội a Hắn có thể tới trong huyện dựa vào nhưng chính là thành ca à. Này thành ca nếu là đã xảy ra chuyện, hắn còn như thế nào ở trong huyện hỗn. Tới trong huyện mới nửa năm, hắn còn không có tìm được so thành ca càng có lực chỗ dựa a Lúc này thành ca nhưng ngàn vạn có khác sự a. Đáng tiếc a, người thường thường là sở cái gì liền tới cái gì, Hoàng Quyên đi ra ngoài một chuyến sau, mang về tới một cái càng không tốt tin tức. Chương 117 sao sinh loại này mặt hàng. Người nói cái gì? Thành ca thúc thúc cũng bị bắt, Lê Minh Khánh khiếp sợ nói. Hoàng Quyên gật gật đầu. Ta vừa mới đi ra ngoài nghe xong một vòng, thành ca bị chảo, hắn những cái đó hàng xóm nhóm đều vây quanh ở một khối tán gỗ ta nghe xong một lỗ tai, bọn họ đều ở vui sướng khi người gặp họa nói thành ca phía trước lão ỉ vào hắn thúc thúc diễu võ dương ngoai, hiện tại hắn thúc bị bắt, hắn cũng bị bắt cái này sợ là chơi xong rồi. Lê Minh Khánh nghe vậy tâm hoàn toàn luống cuống, liền thành ca thúc thúc cũng bị bắt xem ra thành ca thật sự muốn xong rồi. Còn Hảo chính mình còn có bách hóa đại lâu công tác này ở tạm thời còn có thể tại trong huyện hỗn đi xuống, chỉ là chờ chân càng Hảo chính mình đến chạy nhanh lại tìm viên đại thụ dựa một lại gần. Đúng lúc này có người tìm tới Gia Môn, người đến là Lê Minh Khánh ở bách hóa đại lâu đồng sự, hắn tới là cho Lê Minh Khánh truyền cái tin tức minh Khánh Nga, chúng ta bộ trưởng nói người này tay chân bị thương, một dưỡng đến dưỡng vài tháng, bách hóa đại lâu vị trí không thể vẫn luôn không cho nên muốn tìm người đỉnh ngươi sống. Hoàng Quyên vừa nghe lời này nóng nảy, Này không được a, nhà ta Minh Khánh dưỡng đoạn thời gian thì tốt rồi, sao lại có thể liền đem hắn cấp khai đâu. Người tới không sao cả nói, Minh Khánh này nếu là chịu tai nạn lao động nói kia nhưng thật ra khả năng sẽ không bị khai, chính là Minh Khánh này thương là tự mình ở nhà quang ngã, này một quang ngã liền quang ngã chậm trễ đi làm nhân ra phía trên muốn ngươi tại hạ cương vậy ngươi phải nghỉ việc. Đừng nói Minh Khánh đây là bị thương, chính là không thương, nhân gia muốn ngươi nghỉ việc, ngươi vẫn là giống nhau đến chạy lấy người. Lúc trước Minh Khánh sao tiến bách hóa đại lâu, các ngươi tự mình trong lòng là hiểu rõ, Minh Khánh A, lời nói ta đưa tới, này dư lại chưa kết tiền lương cũng cho ngươi đưa tới, ta liền đi về trước đi làm A. Này đi làm thời gian không dám ra tới lâu lắm. Người tới nói xong liền đi, dư lại đã khóc Hoàng Quyên cùng với ngây ngốc nhìn tiền Lê Minh Khánh, một khát gian trong phòng, Lê Thanh Chí tam Huynh muội nghe Hoàng Quyên tiếng khóc có chút ngốc vòng lẫn nhau nhìn nhìn. Trong tiểu Việt, Lê Tiểu Cầm đang ở ăn kẹo đậu phộng, Lê Chi Lan ở một bên giặt quần áo, Lê Chi Nhiên đang ở làm xiêm y từ người trong nhà quần áo sẽ không lại phá sau, không có quần áo nhưng bổ Lê Chi Nhiên bởi vì tay ngứa ngáy, liền cầu Lê Mẫu, hy vọng ba mẹ cấp mua hai khối vải dệt, nàng muốn học làm quần áo. Lê Phụ Lê Mẫu là đau hài từ thấy nàng thích liền cấp mua vài dệt trở về làm nàng lăn lộn, Bởi vì sợ báo hỏng vài dệt, Lê Chi Nhiên tính toán trước cấp Lê Tiểu Cẩm Thí làm một thân, bởi vì nàng người tiểu không uổng vài dệt. Chính làm đâu, liền nghe được bên ngoài có người ở khóc, Lê Chi Lan nhíu mày nói tam tỷ ta sao nghe này tiếng khóc giống nhị bá mẫu đâu. Lê Chi Nhiên ngẩng đầu, ngươi nghe nhầm rồi đi, nhị bá mẫu không có việc gì khóc gì. Lê Chi Lan hỏi, tam tỷ, mẹ có phải hay không đi đại bá mẫu ra à? Lê Chi Nhiên lắc đầu. Không có, mẹ vừa mới đi thị trường. Không ở nhị bá mẫu vậy là tốt rồi. Lê Chi Lan nói liền đi đem viện môn mở ra một cái tiểu phùng ra bên ngoài xem, liền nhìn đến nhị bá mẫu đang ở chụp đại bá ra viện môn, vội đem viện môn đóng, chạy chậm hồi bên cạnh giếng. Tam tỷ ta không nghe lầm, thật là nhị bá mẫu, lúc này gác kia chụp đại bá ra môn đâu? Lê Chi Nhiên nghe vậy đem trong tay kim chỉ buông, đứng lên đi viện môn kia nghe động tĩnh. Lê Chi lăn gan lớn đem viện môn mở ra ra bên ngoài nhìn lén, thấy nhị bá mẫu đã vào đại bá gia viện môn, liền nói tam tỷ nhị bá mẫu đi vào. Lê Chi Nhiên nghĩ nghĩ, tứ muội ngươi ở nhà lãnh tiểu thất ta đi thị trường cùng mẹ nói một tiếng, tránh cho mẹ trong chốc lát đã trở lại cùng nhị bá mẫu đụng phải. Lê Đại Bá cùng Lê Phụ cùng tồn tại một cái trên đường ở, nhưng Hoàng Quyên cho tới bây giờ đi qua Lê Đại Bá ra, lại chưa từng tới Lê Phụ ra tìm phiền toái, đó là có nguyên nhân. Đệ nhất Hoàng Quyên sợ dính vào vận đen, không dám tới Lê Phụ ra. Đệ nhị, Hoàng Quyên không tế hỏi qua Lê Phụ một nhà ở nơi nào. Không biết bọn họ trụ phòng ở so Lê Đại Bá ra còn hảo, nếu là biết đến lời nói, khó bảo toàn sẽ không vì phòng ở tới cửa. Lê chi nhiên một hơi chạy tới Lê Phụ quầy hàng trước. Ba, mẹ, nhị bá mẫu lại thượng đại bá ra náo loạn, lần này là khóc lóc tới. Lê Phụ nghe vậy nhíu nhíu mày, biết nàng là vì sao tới không? Lê Chi Nhiên lắc đầu, không biết, Lê Mẫu ôn nhu nói, nếu không ta trở về nhìn xem tình huống. Lê Phụ lắc đầu, trước đừng đi, nhị tàu ở kia đâu, ngươi đi, nàng còn không được sợ chết. Chờ nhị tàu đi rồi, chúng ta lại đi hỏi tình huống. Lê Mẫu gật gật đầu, Lê Chi Nhiên lời nói truyền tới, liền chạy về đi. Chờ đến trạng vãng thu quán sau, biết Hoàng Quyên đã đi rồi, Lê Phụ Liền cùng Lê Mẫu lại đây hỏi tình huống. Lúc đó, Lê Lão Thái Thái đang nằm ở trên giường, Lê Mẫu vừa nghe Lê Lão Thái Thái thời gian này điểm ở trên giường nằm, lại hỏi, Đại Tầu, mẹ nơi nào không thoải mái sao? Lê Đại Bá Mẫu thở dài còn có thể nơi nào không thoải mái? Trong lòng không thoải mái bái, bị nhị đệ muội cấp khí tới rồi. Nói đến cái này nhị đệ muội lê đại bá mẫu cũng là phiền chết nàng, từ đã biết bọn họ ở trong huyện này chỗ ở sau, lâu lâu liền tới cửa, làm hại bọn họ cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Chiều nay cũng là, bọn họ chính ngủ hương đâu, nàng gần nhất kia giọng nói gào làm người căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Lê mẫu nghe xong đại tẩu nói, liền đi vào đi xem bà bà, lê đại bá mẫu cũng đi theo đi vào. Lê phụ còn lại là tìm lê đại bá hỏi tình huống đi. Đại ca, nhị tẩu hôm nay lại là vì sao tới khóc nháo. Lê Đại Bá thở dài, "Ai tam đệ, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi tìm Long Ca thời điểm, cái kia mang nhị đệ quá khứ thành ca sao?" Hắn bị bắt nghe nói liền hắn thúc thúc cũng bị bắt nhị đệ tiến trong huyện công tác là nâng thành ca tới, này thành ca bị bắt, vừa vặn nhị đệ chân cũng bị thương, này công tác liền cấp ném. Chẳng những ném công tác, bọn họ hiện tại trụ kia phòng ở, nhân gia cũng muốn thu hồi, nhị đệ muội nói bọn họ toàn gia không địa phương đặt chân, muốn trụ tiến nhà ta tới. Lê phụ nghe thẳng lắc đầu, nàng cũng không nhìn xem ngươi nơi này liền như vậy bàn tay đại trụ các ngươi một nhà đều đủ thế nào còn trụ hạ bọn họ một nhà lê đại bá cười khổ nhị đệ muội nguyên lời nói là chúng ta hiện tại trên tay có cái buôn bán nhỏ có kinh tế nơi phát ra làm chúng ta đem này phòng đằng ra tới cho bọn hắn trụ chúng ta đi mặt khác thuê nhà trụ nàng nói lão nhị nằm viện tiêu tiền đem trong nhà dư tiền tiêu không có ta này đương đại ca nên giúp đỡ một phen đệ đệ mẹ chính là bị nàng lời này cấp khí đến Lê phụ lắc lắc đầu, này nhị tầu thật là không ngừng đổi mới chính mình đối nàng nhận chi a. Trong phòng, Lê mẫu ôn nhu khuyên, mẹ, ngươi đừng nóng giận, có gì sự chúng ta mấy nhà người cùng nhau nghĩ cách tổng có thể giải quyết. Lê lão Thái thái dựa vào trên giường, ta biết sự tình tổng có thể giải quyết, lão đại cùng lão tam đều là tốt, nếu là lão nhị cũng là cái tốt, huynh đệ tam một lòng, hắn thật gặp được việc khó, lão đại, lão tam đều sẽ giúp hắn. Chính là hắn mấy năm nay là như thế nào đối đại huynh đệ. Hiện giờ vừa ra sự tới cửa cầu người hỗ trợ còn đúng lý hợp tình, lão đại là thiếu nhà bọn họ sao? Ta như thế nào liền sinh cái loại này mặt hàng A? Trường 118 rốt cuộc là bản thân tử, lê lão thay thái những lời này, lê mẫu cùng lê đại bá mẫu đều không hảo hồi, nói như thế nào đâu? Nhân gia là đương mẹ nó, nói như thế nào bản thân tử đều được? Các nàng hai cái nếu là đi theo nói Lê Minh Khánh nói bậy không thấy được Lê Lão Thái Thái liền thích nghe, rốt cuộc các nàng là con dâu không phải khuê nữ. Cho nên ngày thường một khi nói đến Lê Minh Khánh sự khi, Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu là sẽ không ở Lê Lão Thái Thái trước mặt nói cái gì có chuyện cũng đều là làm Lê Đại Bá cùng Lê Phụ đi nói. Nếu muốn mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn hảo đi xuống, ngày thường sinh hoạt phải nơi trốn có cái độ. Lê Đại Bá cùng Lê Phụ đi đến. Mẹ chúng ta này vẫn luôn đều có câu cách ngôn, kêu trưởng huynh vi phụ, ba không còn nữa, nhị đệ gặp được sự tự nhiên liền nghĩ tìm ta. Lê lão thái thái lắc lắc đầu, trưởng huynh như cha, nhưng hắn ngày thường có đem ngươi cái này trưởng huynh đương hồi sự sao. Hắn loại thái độ này là cái đương đệ đệ nên có bộ dáng sao. Gặp được sự tình tìm huynh đệ thương lượng cũng không phải hắn như vậy một cái thương lượng đạo lý. Lão đại, ngươi nghe ta, lần này đừng động ngươi nhị đệ Hắn ở trong huyện nếu là thật hỗn không nổi nữa, vậy làm hắn hồi trong thôn trụ đi, trong thôn bọn họ phòng ở đều còn hào hào ở kia đâu, như thế nào đều có thể sống đi xuống. Lúc trước hắn ở trong huyện quá ngày lành thời điểm, các ngươi hai huynh đệ không nghĩ tới muốn chiếm hắn tiện nghi, chưa từng yêu cầu hắn cấp thu xếp cái việc. Hiện giờ chính hắn gặp được việc khó, khiến cho chính hắn bỏ dậy, bò không đứng dậy vậy nằm đi. Một đại nam nhân gặp được sự không nghĩ chính mình như thế nào nỗ lực còn muốn như thế nào tính kế chính mình huynh đệ chúng ta chính là đem này phòng ở cho hắn, làm hắn có nhân trụ địa phương, chẳng lẽ chuyện của hắn liền giải quyết sao? này phòng ở không cần đóng tiền nhà sao? bọn họ toàn ra không cần ăn uống sao? không chỗ ở liền chạy tới làm ngươi này đương đại ca cấp đăng phòng ở trụ, đến lúc đó có phải hay không còn muốn ngươi cấp giao tiền thuê nhà, người cấp dưỡng bọn họ một nhà a? Này đầu không thể khai, một khi khai còn không được đem hắn cấp chiều hư, lon gạo ân, gánh gạo thù, lão đại, mẹ sống vài thập niên, điểm này đạo lý vẫn là biết đến. Được rồi, các ngươi đừng vây quanh ở ta này lão thái bà trước mặt đều đi thu xếp cơm chiều cấp bọn nhỏ ăn đi. Ta chính mình nghĩ lại lão nhị sự tình muốn như thế nào lỏng. Lê lão thay thái minh lý lẽ, biết không có thể bởi vì Lê Minh Khánh liền mệt Lê Đại Bá chính là Lê Minh Khánh rốt cuộc cũng là con trai của nàng, mắng là mắng, cũng không có khả năng thật liền mặc kệ hắn, nhi nữ đều là nợ, lúc này hắn gặp việc khó, nàng dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giúp đỡ nhất bang. Lê Đại Bá bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền ra phòng. Trong viện Lê Đại Bá mẫu nhẹ giọng cùng Lê Mẫu nói tam đệ muội kỳ thật vừa mới nhị đệ muội tôi muốn phòng khi ta này trong lòng thật đúng là bất ổn, liền sợ mẹ cùng đại ca ngươi thật đồng ý đâu. Lê Mẫu vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, đại tàu ta hiểu, so với nhà của chúng ta, ngươi cùng đại ca là áp lực lớn hơn một chút cũng may ta mẹ là cái tốt cũng không làm chúng ta khó xử. So với Lê Phụ hai vợ chồng, Lê Đại Bá hai vợ chồng ở Lê Minh Khánh sự thượng là tương đối khó xử, gần nhất Lê Đại Bá chiếm trường, này mặc kệ gì thời điểm, đương lão đại luôn là trả giá càng nhiều kia một cái. Thứ hai, Lê Lão thái thái đi theo bọn họ trụ đâu, rất nhiều sự Lê Lão thái thái nếu là gật đầu, xuất phát từ hiếu đạo, bọn họ phải nghe. Mà Lê Phụ bên này, mặt trên này hai điểm hắn cũng chưa chiếm chính yếu một chút còn ở chỗ bọn họ ở Lê Minh Khánh hai vợ chồng trong mắt vẫn là xui xẻo chứng, đừng nói tiến đến bọn họ trước mặt đó là hận không thể trốn càng xa càng tốt. Lê Phụ Lê Mẫu về nhà, một hồi về đến nhà, Lê Trì Lan cái này tính nôn nóng liền mở miệng hỏi, ba, mẹ, nhị bá ra lại ra gì chuyện xấu? Lê Mẫu đen mặt, Trì Lan, như thế nào nói chuyện đâu? kia lại như thế nào cũng là trường bối của ngươi, không chuẩn dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Lê Chi Lan lập tức nhận sai nói, đã biết mẹ. Chính là nhị bá mẫu tới rốt cuộc là làm gì? Đợi chút rồi nói sau Trước lộng cơm ăn, các ngươi không đói bụng sao? Lê Mẫu nói liền vào nhà bếp. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan vội cũng đi theo đi vào. Lê Phụ nhìn nhìn trong phòng khách người. Lão đại, lão nhị còn không có trở về sao? Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Còn không có, hẳn là nhanh đi. Vừa dứt lời, Lê Thanh Viễn liền hấp tấp vào viện môn, vừa tiến đến đã kêu nói, ba tiền không ném, thật không ném. Lần này Lê Thanh Viễn hồi trong thôn là cùng Cố Minh cùng nhau hồi, hai người trên người đều trang tiền, Lê Phụ là muốn cho Lê Thanh Viễn trước thử xem, nhìn xem này tiền hắn mang theo có thể hay không ném. Đến nỗi Cố Minh mang theo tiền cùng nhau hồi, đó là vì thêm cái bảo đảm, vạn nhất Lê Thanh Viễn trên người tiền vẫn là ném, Cố Minh trên người tiền đủ bọn họ ăn cơm ngồi xe về nhà. Lê Thanh viễn lớn như vậy lần đầu tiên trong túi mang theo tiền, hồi thôn trên đường kia kêu một cái hưng phấn A. Bất quá đến tối hôm qua ngủ thời điểm, hắn liền biến lo lắng đề phòng, sợ một giấc ngủ dậy tiền liền không có. Cả đêm đều ngủ không yên ổn, cũng may tiền cuối cùng không ném, hắn vẫn luôn trang đến bây giờ, hôm nay ăn cơm, ngồi xe sau còn dư lại một nguyên tiền lúc này còn ngoan ngoãn nằm ở hắn trong túi đâu. Lúc trước trong nhà không ném tiền sự, Lê Phụ cùng Lê Mẫu đều còn không có cùng Lê Thanh Sơ vài người nói, lúc này lâm thời cùng Lê Thanh Viễn nói làm hắn mang theo tiền hồi trong thôn khi, Lê Thanh Viễn đều có điểm choáng váng. Sau đó đứa nhỏ này liền ngu như vậy nhà cười ngây ngô mang theo tiền hồi thôn, chờ đến tiền thật sự không ném sau, vậy càng vui vẻ. Lê Phụ làm Lê Thanh Viễn mang một chút tiền trinh về nhà là làm thí nghiệm nhỏ, bởi vì hắn không sai biệt lắm lại muốn đi nhập hàng, hắn đến thông qua Lê Thanh Viễn lần này kết quả tới quyết định hắn lần sau nhập hàng có cần hay không mang theo Lê Tiểu Cầm cùng đi. Thực hiển nhiên, này kết quả là cái tốt. Những người khác nghe được Lê Thanh Viễn nói, sôi nổi đều xông tới, Lê Chi Lan rõ ràng là ở nhà bếp, nhưng nàng lại chạy bay nhanh, lập tức liền vọt tới Lê Thanh Viễn bên người, tranh nhau xem hắn trong túi kia một khối tiền. Nhị ca tiền thật sự ở A. Lê Chi Lan Khoa Trương kêu lên. Lê Thanh Viễn cười cười. Đương nhiên ở ta vừa mới lấy tiền tiêu thời điểm, đều không bỏ được hoa đâu. Đây chính là ta lần đầu tiên trong túi có tiền đâu. Lê gia chưa phân gia phía trước này tiền đều ở công trung quản. Lê Thanh Viễn mấy cái tiểu thí hài đều còn nhỏ. Lê lão thái thái không có khả năng cho bọn hắn tiền. Phân gia sau, nhưng thật ra có thể đưa tiền. Chính là liền Lê phụ chính mình trang tiền đều sẽ ném. Liền càng đừng nói bọn nhỏ. Qua wow, ta cũng muốn có tiền a bà bà có thể hay không cũng cho ta điểm tiền trang trong túi a Lê Chi Lan hy vọng nhìn về phía Lê Phụ, Lê Phụ cười cười, có thể có thể, đợi chút cơm nước xong, ta làm tiểu thất cho các ngươi một người lấy thượng hai khối tiền trang trong túi, cho các ngươi cũng cảm giác một chút này trong túi có tiền cảm giác. Gia, quá tuyệt vời, cái này không ngừng Lê Chi Lan kích động, một phòng hài tử đều kích động. Lê mẫu từ nhà bếp đi ra, Chi Lan vui vẻ đủ rồi sao? Đủ rồi liền chạy nhanh tiến vào nhóm lửa tưởng bắt được tiền, đến ăn trước xong cơm A. Trường 119 Lê Tiều Cầm thành quản trưởng Lê Chi Lan nghe vậy vội vọt vào nhà bếp đi cấp hỗ trợ nhóm lửa ăn cơm thời điểm. Lê Phụ Cùng Lê mẫu bổn tính toán cấp bọn nhỏ nói một chút nhị phòng bên kia sự. Kết quả không có một cái hài từ nguyện ý nghe, một đám chỉ nghĩ nhanh lên cơm nước xong, hảo bắt được thuộc về chính mình tiền, ngay cả luôn luôn trầm ổn Lê Thanh Sơ ăn cơm tốc độ tuy không giống đệ muội nhóm nhanh như vậy, nhưng cẩn thận xem vẫn là có thể nhìn ra hắn tốc độ so với hắn ngày thường tốc độ nhanh không ít. Cái thứ nhất ăn xong chính là Lê Thanh Viễn, hắn ăn một lần xong liền nhìn chầm chầm trong phòng khách những người khác, Lê Chi Lan theo sát ăn xong rồi, theo sau một đám đều theo sát ăn xong. Đến cuối cùng, trong phòng khách còn không có ăn xong liền thừa Lê phụ cùng Lê mẫu cùng với cố Minh. Lê tiểu cầm cũng ăn xong rồi, bất quá nàng không phải bởi vì muốn bắt tiền hương phấn, nàng mỗi ngày trong túi đều có tiền, nàng là ăn cơm tốc độ vẫn luôn là mau, đồ tham ăn tốc độ đó là trước nay không có thua quá. Đến nỗi cố Minh, hắn cũng không biết có phải hay không bởi vì trước kia không ăn, hiện tại hắn ăn cái gì đều ăn rất chậm giống như là muốn chậm rãi nhấm nháp cơm trung hương vị giống nhau. Lê Thanh viễn đám người mắt trông mong nhìn Lê Phụ ba người ở kia ăn trong lòng âm thầm sốt ruột. Lê Chi Lan không dám thúc giục Lê Phụ cùng Lê Mẫu chỉ có thể sốt ruột nhắc nhở Cố Minh. Tiểu Minh, ngươi liền không thể ăn mau một chút sao? Cố Minh hơi hơi lắc lắc đầu không có trả lời chỉ ăn tĩnh ăn. Lê Tiểu Cẩm thấy thế khẽ cười một chút. tứ tỷ, ngươi quang thúc giục Cố Minh ca ca ăn xong cũng vô dụng a. Ba mẹ còn không có ăn xong a. Lê Chi Lan nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía ba mẹ, Lê Mẫu thấy thế buồn cười nói, người đứa nhỏ này cấp gì. Người khác không biết còn tưởng rằng ngươi là tham tiền đâu. Lê Chi Lan mãnh gật đầu, mẹ ta chính là tham tiền A, ta hiện tại nhìn đến tiền liền hai mắt tỏa ánh sáng. Lê Mẫu một nghẹn chỉ có thể yên lặng vì tham tiền nữ nhi nhanh hơn một chút ăn cơm tốc độ. Lê Phụ một bên nghe Lê Mẫu hai người nói, một bên cũng nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nhà bọn họ có cách quy củ, nói là thế nào chính là thế nào. Này lúc trước nói chờ cơm nước xong đưa tiền, vậy đến chờ đến lúc đó cấp. Thật vất vả người một nhà đều ăn xong rồi, Lê Phụ bàn tay vung lên, trong nhà tài vụ Lê Tiểu Cầm liền bắt đầu điểm tiền ra tới cấp huynh để tìm muội nhóm phân tiền, mỗi người đều là hai khối. Lê Phụ nhìn nàng cho đại gia phân xong, kết quả lại chưa cho chính mình phân, liền cười nói tiểu thất sao không cho chính ngươi phân đâu. Lê Tiểu Cẩm kéo khóa kéo tay một đốn, đối ha, đã quên cho chính mình phân. Ta cấp đã quên, vừa nói vừa cho chính mình lấy ra hai khối tiền phóng tới một cái khác yếm nhỏ, này một phóng, nàng thấy được bên trong một sấp nhỏ tiền. Này điệp tiền là Lê Thanh Viễn lần trước bán lương thực tiền. Lê Tiểu Cẩm nhìn đến tiền liền mở miệng hỏi, nhị ca, ngươi hiện tại trên người có thể trang tiền, vậy ngươi bán lương thực tiền còn muốn lại phóng ta này sao? Muốn hay không cho ngươi? Lê Thanh Viễn lắc lắc đầu. Không cần, liền tồn tại ngươi nơi đó, ngươi nơi đó càng an toàn điểm. Lê phụ xem bọn nhỏ phân tiền đều thực vui vẻ, liền cười nói, về sau mỗi tháng cho các ngươi hai khối tiền, các ngươi chính mình cầm xem là muốn mua kẹo ăn cũng hoặc là mua xinh đẹp đầu hoa mang đều có thể, đều tùy các ngươi a Bọn nhỏ nghe vậy đôi mắt đều sáng lên, hợp lại còn có tiếp theo nhưng lấy tiền a Lê Thanh Viễn nghe xong về sau, trực tiếp từ vừa mới tới tay hai khối tiền rút ra một trương đưa cho Lê Tiểu Cầm. Tiểu thất đem này một khối tiền cùng ta kia bán lương tiền phóng cùng nhau đều tồn. Dù sao tháng sau còn có thể bắt được tiền, mỗi tháng bắt được hai khối tiền, hoa một khối tồn một khối ân, một năm xuống dưới có thể tồn 12 khối đâu, không ít. Những người khác thấy được Lê Thanh viễn động tác cũng đều học làm, Lê Tiểu Cẩm vẻ mặt mộng bức nhìn mới từ nàng trong tay đi ra ngoài tiền, lại về rồi hơn phân nửa. Chỉ là tiền chủ nhân thay đổi người mà thôi. Lê Tiểu Cẩm tiếp nhận tiền, quay đầu nhìn về phía Lê Phụ. Ba ba, ngươi ngày mai đến cho ta mua cái nhiều tầng bao, bằng không không hảo tách ra phóng tiền, ta còn phải lấy cái tiểu sách vở đem này tiền số lượng đều ghi nhớ. Lê Phụ cười ứng, hành ngày mai ba ba cho ngươi mua, không đúng tiểu thất A. Ngươi nhiều chờ hai ngày, ba ba quá hai ngày đi nhập hàng, xem bên kia có hay không càng tốt bao A. Lê Tiểu cẩm gật gật đầu. Hảo, chúng ta tiểu thất còn tuổi nhỏ phải làm chướng ân, này nếu là luyện thuần thục về sau tốt nghiệp có thể đi tìm cái tài vụ sống làm Lê Phục cười nói, Lê Mẫu khẽ cười nói tiểu thất mới đọc năm nhất ngươi này tưởng có phải hay không quá xa một ít. Một vòng người ta nói nói giỡn cười trong chốc lát sau, đã bắt được tiền bọn nhỏ bắt đầu quan tâm khởi nhị bá ra sự. Lê Mẫu đem sự tình nói, Lê Thanh viễn suy một tiếng, ta đây liền hồi thôn hai ngày, nhị bá gia liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhị bá phía trước không phải thực như sao, này liền hỗn không nổi nữa. Lê phụ cùng Lê mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng không nghĩ tới lão nhị sẽ một chút liền hỗn thảm như vậy. Lê tiểu cầm nghe xong mụ mụ nói trong mắt quay tròn xoay chuyển, xem ra mụ mụ miệng là thật sự linh nghiệm a. Liền như vậy nói một câu, nhị bá hai cái chỗ dựa liền cấp đổ. Chỉ là tuy rằng nhị bá chỗ dựa đổ, nhưng hắn cũng không đến mức lập tức liền hỗn không được đi. Lê tiểu cầm nghĩ, liền mở miệng nói, ba ba, nhị bá gia cũng cùng chúng ta giống nhau tồn không được tiền sao. Hắn lần này cương liền không có tiền dùng sao. Lê phụ cùng Lê mẫu nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ lúc trước thật đúng là không nghĩ lại qua điểm này. Lê Minh Khánh ra, hoàng quyên biên cấp Lê Minh Khánh uy cơm biên nói nàng đi Lê Đại Bá ra tình huống. Hắn ba ta cảm thấy mẹ khả năng sẽ không đồng ý đại ca cấp chúng ta đằng phòng sự. Ta hôm nay khóc nháo, mẹ cũng chưa cổ họng một tiếng, chờ ta nói xong, liền trực tiếp đuổi ta đi. Lê Minh Khánh kéo kéo khóe miệng. Không có việc gì, ngươi ngày mai lại đi, nhiều nháo hai lần, ngày mai qua đi mẹ muốn còn không có thái độ nói, chờ hậu thiên đi thời điểm, ngươi liền đem thanh trí một khối mang đi, sau đó ở ngõ nhỏ liền nháo thượng, Ta đào muốn nhìn sự nháo lớn, bọn họ còn có thể không cho cái kết quả, muốn chiêu này còn không được, ngươi liền đem ta kéo đi, ta cũng không tin, ta bộ dáng này tới cửa, hắn còn có thể cho ta lại đuổi ra đi. Hoàng Quyên gật gật đầu, hảo, ngày mai ta lại qua đi nhìn xem tình huống hai vợ chồng tưởng khá tốt đem mặt sau chiêu đều cấp nghĩ kỹ rồi nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới lê lão thái thái ở cái này ban đêm cũng hạ một cái quyết định lê đại bá ra sau khi ăn xong lê lão thái thái cùng lê đại bá lê đại bá mõ mở miệng thương lượng sự lão đại ngươi nhị đệ sự mẹ suy nghĩ đã lâu ta này có cái ý tưởng muốn cùng các ngươi nói nói lê đại bá nói mẹ ngươi nói Lão nhị thức phụ nói đằng phòng một chuyện ta sẽ không đồng ý, người cái này đương ca không cái kia nghĩa phụ đi lưng đeo bọn họ một nhà. Chỉ là, lão nhị rốt cuộc cũng là mẹ nó nhi tử mẹ không thể ngồi yên không nhìn đến a Cho nên ta tính toán đi lão nhị kia chiếu cố hắn mấy tháng, ở chân cẳng hảo phía trước có ta giúp đỡ chiếu cố trong nhà, người nhị tẩu liền có thể đi ra ngoài tìm cái sống, duy trì một chút sinh kế. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 120 đem lão nhị hai vợ chồng chỉnh ngốc. Chỉ là ta nếu là thượng ngươi nhị đệ kia các ngươi này liền sẽ càng mệt mỏi. Hơn phân nửa đêm phải lên làm bánh bao thu quán, còn phải cấp bọn nhỏ làm cơm trưa. Lão đại tức phụ, mẹ sợ ngươi sẽ khiêng không được." Lê lão Thái Thái nói. Lê đại bá mẫu nhìn Lê đại bá liếc mắt một cái sau, lúc này mới nói, "Mẹ ta nhưng thật ra không quan hệ chỉ là Dư lại nói, Lê Đại Bá mẫu khó mà nói, Lê Đại Bá liên tiếp lời nói, mẹ chúng ta bên này đều được chỉ cần nhị ca té bị thương chân, ngươi qua đi chiếu cố hắn, thân thể của ngươi ăn tiêu sao. Còn có chính là nhị đệ bọn họ có thể tiếp thu sao. liền nhị đệ bọn họ kia tính tình, sợ là so với ai khác đều sợ mẹ trụ đến bọn họ kia đi. Bọn họ tuyệt đối là không nghĩ nhiều dưỡng một người. Lê Lão thái thái lắc lắc đầu. Ta thân thể còn ngảnh lãng qua đi cũng chính là cấp làm làm cơm, hầu hạ lão nhị ăn uống là được không có gì ăn không tiêu. Đến nỗi lão nhị hai vợ chồng ý tưởng, bọn họ không phải muốn người giúp sao. Ta này tới cửa tới giúp bọn họ nếu không tiếp thu, vậy đừng tới này nháo. Nếu các ngươi không ý kiến kia chờ lão nhị thức phụ lại đến thời điểm ta liền trực tiếp đi theo nàng trở về ngày thứ hai hoàng quyên cấp lê minh khánh uy xong cơm sáng sau liền ra cửa bởi vì hôm nay là thứ hai trong nhà hài tử đều đi đi học hoàng quyên bởi vì không yên tâm lê minh khánh một người ở nhà này đi lê đại bá ra khi nàng đều là chạy vội đi liền nghĩ đi sớm về sớm còn đừng nói nàng lúc này tới cửa thật đúng là không chỉ hoãn chuyện gì bởi vì lê lão Thái thái tối hôm qua liền cho chính mình thu thập hai bộ quần áo ở nhà chờ nàng tới đâu nếu không phải bởi vì không biết lão nhị gia đang ở nơi nào Nàng đều có thể sớm liền chính mình đưa tới cửa, này không, Hoàng Quyên vừa tới cửa, lê lão thái thái liền sân cũng chưa làm nàng tiến, vừa nghe là nàng ở bên ngoài kêu cửa trực tiếp vào nhà sách lên tiểu tay nải liền trực tiếp ra viện môn, lôi kéo Hoàng Quyên đi rồi, biên đi còn biên rong dài. Lão nhị tức phụ người này cũng thật là quá không hiểu chuyện, hôm nay bọn nhỏ đều đi học ngươi như vậy, đem minh khánh một người ném trong nhà sao được. Chạy nhanh, mang ta đi nhìn xem lão nhị đi. Hoàng Quyên ngay từ đầu là có điểm ngốc, chờ nghe được Lê Lão Thái Thái nói sau, đột nhiên Linh Cơ vừa động đi xem cũng hảo, làm nàng nhìn xem nàng bản thân từ có bao nhiêu thảm, Lão Thái Thái đau lòng, lời này cũng hảo thuyết. Hoàng Quyên nghĩ liền mau chân lãnh Lê Lão Thái Thái hướng ra đi, ở đi ngang qua thị trường thời điểm, Lê Lão Thái Thái còn cùng Lê Đại bá bọn họ nói một tiếng. Lão Đại, Lão Tam ta thượng Lão nhị kia đi một chút. Hoàng quyên lãnh lê lão thay thái, thái trở về tự mình ra, chưa tới ra đâu liền trước hô hai giọng nói cấp nam nhân nhà mình để cái tỉnh. Minh Khánh, mẹ tới xem ngươi. Trong phòng lê Minh Khánh vừa nghe đến nhà mình tức phụ nói, vừa định uống nước động tác dừng lại, trực tiếp nằm cũng may trên giường, không ngừng rên gì. Lê lão thay thái, thái đi theo đi lên tới, vừa đi vừa nhìn phòng ở tình huống, này phòng ở đúng như nhân gia nói như vậy còn không bằng lão đại thuê sân đâu. Hoàng quyên khai cửa phòng, mẹ tới rồi. Lê Lão Thái Thái đi đến, đều không cần hỏi Hoàng Quyên liền biết Lê Minh Khánh ở đâu cái phòng. Này phòng ở là thật tiểu A. Liền một cái tiểu phòng khách cùng hai gian phòng, đối diện phòng ở đại môn phòng, cửa phòng mở ra, Lê Lão Thái Thái liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở trên giường Lê Minh Khánh. Đem trong tay tiểu tay nải phóng tới một bên ghế trên, Lê Lão Thái Thái liền vào phòng. Hoàng Quyên rất muốn mở ra kia tiểu tay nải nhìn xem bên trong là gì. Chỉ là không quá dám, chỉ có thể chịu đựng, không có việc gì, trong chốc lát mẹ khẳng định đến lấy ra tới, nhịn một chút sẽ biết. Hoàng Quyên vẫn luôn nghĩ lầm lê lão Thái thái trong tay dẫn theo tiểu tay nải là cho nhà mình đồ vật. Lê lão Thái thái tiến trong phòng liền ngồi tới rồi mép giường. Lão nhị cảm giác thế nào? Lê Minh Khánh rên gì một tiếng sau, lúc này mới mở miệng nói, mẹ, ngươi sao tới? Ta này không có việc gì, bác sĩ nói còn phải đau thượng một đoạn thời gian lê lão thái thái nhẹ điểm gật đầu, quang ngã chết là sẽ như vậy, không có việc gì, nhẫn nhẫn liền hảo a. đại nam nhân điểm này đau khẽ cắn môi liền ai đi qua a. đừng lo lắng trong nhà sự mẹ tới có mẹ giúp đỡ chiếu cố ngươi, ngươi tức phụ là có thể đi ra ngoài tìm sống, trong nhà sinh kế không thành vấn đề a. lê lão thái thái một phen nói cho hết lời trực tiếp đem lê minh khánh hai vợ chồng tặc ngốc không đợi bọn họ phản ứng lại đây đâu, lê lão thái thái liền bắt đầu chỉ huy khởi hoàng quyên. Lão nhị tức phụ trong nhà đồ ăn mua sao? Không mua nói liền đem tiền cho ta ta đi mua, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tìm sống. Vừa nghe đến tiền, Hoàng Quyên cả người đều chi lăng lên. Mẹ, như thế nào có thể làm ngươi mua đồ ăn đâu? Ta đi mua, nói liền chạy như bay chạy, lê lão thái thái chờ nàng đi rồi, liền đi nhìn nhìn một khắc gian phòng ai. Căn phòng này tiểu nhân, xem ra đến ở phòng khách tễ thượng một đoạn thời gian, cũng may lúc này mới vừa vào thu, nhưng thật ra không lạnh. Trường học khóa gian thời gian, Lê Tiểu Cẩm chính ghé vào trên bàn bổ miên đâu, Cố Minh thanh âm đột ngột vang lên. Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm tỉnh tỉnh. Lê Tiểu Cẩm nhắm mắt lại hỏi, Cố Minh ca ca còn chưa tới đi học thời gian a. Chuông đi học còn không có vang đâu, có người tìm ngươi. Lê Tiểu Cẩm hơi mở mắt, ai tìm ta? Tiểu thất tỷ tỷ, là ta. Lê Chi Mỹ nhỏ giọng nói. Lê Tiểu Cẩm nhìn nhìn nàng, "Tiểu Mỹ, ngươi tìm ta làm gì?" Lê Tiểu Mỹ nhìn nhìn bốn phía trực tiếp ngồi xuống Lê Tiểu Cẩm bên người trên chỗ ngồi. Tiểu thất tỷ tỷ ta có chuyện này tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì, Lê Tiểu Mỹ để sát vào một ít lúc này mới nhỏ giọng nói Tiểu thất tỷ tỷ ta đêm qua nghe được ta ba mẹ nói chuyện phiếm, bọn họ muốn đoạt đại bá ra phòng ở. Ta ba làm ta mẹ hôm nay lại đi đại bá ra, nếu là đại bá không chịu cho phòng ở, ngày mai ta mẹ sẽ mang ta ca đi, nếu là còn không được ta mẹ liền sẽ đem ta ba kéo đến đại bá ra trực tiếp trụ đến đại bá ra. Ta biết ta ba mẹ làm như vậy là không đúng, đó là đại bá phòng ở, không phải chúng ta ra chúng ta không nên đoạt. Ta muốn đi tìm đại bá chính là ta không biết đại bá ở đâu. Liền tới tìm ngươi. Lê Tiểu Cầm nghe vậy, đầu tiên là bình tĩnh nhìn thoáng qua Lê Chi Mỹ, này Tiểu Nha đầu mới 5 tuổi đi. Khi nào năm tuổi Hải Từ cũng như vậy thông minh, hiểu phân biệt đúng sai. Vẫn là nói, Nha đầu này cũng là. Lê Tiểu Cầm nghĩ, giả dạng làm Tiểu Hải Từ miệng lưỡi nói, Tiểu Mỹ, nhị bá bọn họ làm như vậy không đúng sao. Đại bá ra phòng ở không thể cho các ngươi trụ sao. Lê Chi Mỹ lắc lắc đầu, không đúng, ta nghe tỷ của ta nói, ta ba mẹ đây là ở đoạt phòng ở. Ta biết đoạt đồ vật không đúng ta phía trước kẹo bị người đoạt liền rất khổ sở đâu. Lê Tiểu Cầm nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng, nguyên lai like là nghe nàng tỉ tỉ phân tích ra. Còn Hào còn Hào, Nga ta đã biết giữa chưa tan học trở về thời điểm ta liền đi tìm đại bá, đem ngươi nói cho hắn nghe. Lê Chi Mỹ gật gật đầu. Hào, vừa lúc chuông đi học vang lên, Lê Chi Mỹ liền đứng lên hồi tự mình phòng học. Trường 121 không được ta liền hồi đại ca ngươi ra. Giữa trưa tan học thời điểm, Lê tiểu cẩm liền trực tiếp đi đại bá ra, nàng vốn là muốn trước cùng Lê Lão Thay thái nói, bởi vì nàng biết lúc này đại bá cùng đại bá mẫu giống nhau liền ở nghỉ ngơi. Kết quả nàng gõ cửa sau tới mở cửa lại là đại bá mẫu. Đại bá mẫu, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Nãi nãi đâu? Lê đại bá mẫu cười cười. Ngươi nãi nãi không ở nhà, thượng ngươi nhị bá ra, ta phải làm cơm trưa liền còn chưa có đi nghỉ ngơi. Nãi nãi đi nhị bá ra sao? là nhị bá mẫu lại tới nữa sao?" Lê đại bá mẫu gật gật đầu, "Cũng không phải là sao, ngươi nãy nãy muốn ở ngươi nhị bá gia trụ thượng một đoạn thời gian, các ngươi phải có đoạn thời gian nhìn không tới nãy nãy Nga tiểu thất ngươi tìm nãy nãy là có việc sao?" Lê tiểu Cẩm gật gật đầu, theo sau đem Lê Chi Mỹ cùng nàng lời nói đều truyền đạt một lần. Ở truyền đạt trong quá trình, Lê tiểu Cẩm không có tăng thêm một chữ, là từ đầu chí cuối đem lời nói truyền đạt. Ở nàng xem ra, Lê Đại Bá mẫu là cái rất thông minh nữ nhân, những lời này cùng nàng nói, nàng khẳng định có thể hiểu trong đó ý tứ, không cần chính mình đi tăng thêm chính mình bất luận cái gì ý tưởng. Quả nhiên, Lê Đại Bá mẫu nghe xong Lê Tiểu Cẩm lời nói sau, này sắc mặt liền không tốt lắm, còn là vững vàng khí đối Lê Tiểu Cẩm nói, tiểu thất bá mẫu đã biết những việc này có đại nhân ở đâu, các ngươi này đó bọn nhỏ không cần phải xen vào này đó, an tâm đi học liền hảo a. Cũng không phải sở hữu gia trưởng đều giống lê phụ, lê mẫu như vậy cảm thấy cần thiết ở bọn nhỏ khi còn nhỏ liền chỉ dạy bọn họ làm người xử thế chi đạo. Giống lê đại bá mẫu loại này, liền thuộc về hiện đại xã hội nhiều nhất cha mẹ chết xạ ở bọn họ trong ý thức bọn nhỏ còn nhỏ, lúc này đọc hào thư là được. Cho nên ở lê phụ trong nhà có chuyện gì đều sẽ cùng bọn nhỏ nói, làm cho bọn họ cũng biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì nếu lê tiểu cẩm vừa mới nói những lời này đối tượng đổi một người tỉ như đổi thành lê mẫu nàng tuyệt đối sẽ không hơn nữa lê đại bá mẫu nói kia cuối cùng một câu lê tiểu cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu ân ân đại bá mẫu ta đây về trước ra lê tiểu cẩm nói xong liền về nhà lê đại bá mẫu quan hảo viện môn lúc này mới sắc mặt không tốt đi vào nhà bếp cùng đang ở chặt thịt lê đại bá nói lê tiểu cẩm vừa mới chuyển đạt nói Lê Tiểu Cầm bên này một hồi về đến nhà, Lê Mẫu liền cười nói, Tiểu Minh mới vừa nói ngươi đi tìm ngươi nãi nãi nói sự, nói gì sự a Lê Tiểu Cầm đem lời nói lại học một lần, cuối cùng bỏ thêm một câu. Mẹ, nãi nãi thượng nhị bá gia trụ một đoạn thời gian sự, ngươi biết không? Lê Mẫu tay một đốn, nàng thật đúng là không biết. Ngươi nãi thượng ngươi nhị bá gia ở. Lê Tiểu Cầm gật đầu, ân, đại bá mẫu cùng ta nói, Lê Mẫu gật gật đầu ân trong chốc lát ta qua đi hỏi một chút ngươi đại bá mẫu xem A là cái gì tình huống. Lê Minh Khánh ra, Hoàng Quyên này sáng sớm thượng nhân đều là ngốc Lê Lão Thái Thái làm nàng làm gì nàng liền làm gì. Chủ yếu là Lê Lão Thái Thái chầu này thao tác làm bọn họ có điểm choáng váng. Ba cái hài từ tan học trở về, nhìn đến Lê Lão Thái Thái thời điểm, hai cái đại còn biết gọi người, nhỏ nhất Lê Chi Mỹ liền có chút ngốc vòng ba người chung, nàng nhỏ nhất sớm nhất tan học trở về cố tình nàng lại chưa thấy qua lê lão thay thái, thái, không, xác thực nói hẳn là nàng trưởng thành có ký ức mấy năm nay cũng chưa hồi quá trong thôn, chưa thấy qua lê lão thay thái, thái. Nàng mới sinh ra kia 2-3 năm, đầu một năm nhà bọn họ liền trụ trong thôn, sau lại dọn đến trấn trên đi, lê minh khánh cùng hoàng quyên ngày thường không trở về thôn, ăn tết cũng sẽ hồi, ba cái hài từ cũng đều mang về. Nhưng là mấy năm nay, chính là ăn Tết bọn họ cũng không trở về cho nên Lê Chi Mỹ là thật sự không quen biết Lê Lão Thái Thái. Lê Lão Thái Thái biết hài tử không quen biết chính mình, ở nàng trở về thời điểm, hiền từ cùng nàng giới thiệu chính mình. hai tổ tôn không một lát liền chín, sau lại Lê Chi Phương đã trở lại, nhìn đến Lê Lão Thái Thái ở phía sau, đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó liền vui vẻ kêu một tiếng nãi. Lê Chi Phương rốt cuộc đại chút cùng Lê Lão Thái Thái ở bên nhau sinh hoạt thời gian cũng trường. Đối với Lê lão Thái Thái cái này nãi nãi, nàng là thích. Bởi vì trong thôn có thật nhiều đương nãi nãi đều trọng nam khinh nữ, đôi cháu gái thật không tốt, nhưng Lê lão Thái Thái cái này nãi nãi không giống nhau, nàng đôi cháu trai cháu gái đều giống nhau, không phân ra thời điểm tôn tử ăn đến gì, các nàng cũng có thể ăn đến gì, sẽ không xuất hiện nhà người khác cái loại này khác nhau đối đãi tình huống đến nỗi đại tôn tử Lê Thanh Chí, đối với Lê lão thái thái cũng là thực thích bởi vì Lê lão thái thái sẽ không giống cha mẹ hắn như vậy buộc hắn, rất hòa thuận. Cùng ba cái hài tử nói hai câu lời nói sau, Lê lão thái thái liền cười làm bọn nhỏ cùng nhau bưng thức ăn múc cơm. Bọn nhỏ đem cơm đánh ra tới, đều tới nếm thử nãi nãi tay nghề, có chút năm không ăn đến nãi nãi làm cơm đi. Lê Chi Phương vừa nghe đồ ăn là Lê lão thái thái thiêu, lập tức kích động đi múc cơm, Lê Chi Mỹ cũng đi theo đi ra ngoài đoan cơm. Tỉ ngươi sao như vậy cao hứng a Có thể không cao hứng sao? Nãi nãi thiêu đồ ăn có thể so ta mẹ thiêu ăn ngon nhiều, mau mau mau đoan cơm. Chờ đến ăn cơm thời điểm, ba cái hài tử động tác đều không chậm, lê lão thái thái vui vẻ nhìn bọn họ ăn, nấu cơm người thích nhất xem chính là nhân ra từng mụn từng mụn ăn ngươi làm cơm. Lê lão thái thái thẳng chờ đến tam hài tử đều ăn xong rồi. Lúc này mới thông thả ung dung cùng đang ở trong phòng cấp Lê Minh Khánh uy nãi hoàng quyên thương lượng nói: "Lão nhị tức phụ, buổi chiều cơm nước xong, ngươi đi ra cửa cho ta mua giường chiếu tới, ta buổi tối trực tiếp phô trên mặt đất ngủ dưới đất ngủ. Hôm nay thu thập một chút, ngày mai ngươi liền có thể ra cửa tìm sống, trong nhà có ta chiếu cố." Lê lão thái thái nói đến này liền nhìn về phía ba cái hài tử cười nói: "Bọn nhỏ thích nãi nãi cho các ngươi nấu cơm ăn sao?" Tam hài tử đều gật gật đầu. "Thích, Lý phòng hoàng quyên nóng nảy vội chạy vội ra tới. Mẹ, này không được, ngươi một phen tuổi như thế nào có thể làm ngươi ngủ dưới đất. Nói nữa này nhà ở liền lớn như vậy, hướng nào ngủ dưới đất a? Không ngủ dưới đất làm sao? Liền như vậy hai gian phòng ta là ngủ ngươi phòng a vẫn là ngủ bọn nhỏ trong phòng a? Được rồi, lại không dài trụ, liền trụ cái 2 3 tháng, hiện tại thiên còn không lạnh ngủ dưới đất cũng có thể ngủ. Lê lão thái thái không sao cả nói. Một bên Lê Chi Phương cười nói, nãi, ngươi cùng ta cùng muội muội tễ ngủ là được a Ba cái hài từ trong phòng thả hai chương giường, Lê Thanh trí Chí ngủ chính là một chương tiểu nhân giường đơn, Lê Chi Phương cùng Lê Chi Mỹ ngủ chính là cái một mét hai giường đôi, muốn tễ tễ cũng có thể ngủ. Lê Chi Phương nói vừa nói xong, không đợi Lê Lão Thay Thay nói chuyện đâu, Hoàng Quyên liền hung ba ba mở miệng quát lớn. ngươi nha đầu này hồ liệt liệt cái gì? Đại nhân sự khi nào đến phiên ngươi một tiểu thí hài tại đây nói chuyện? Lê Chi Phương bị mắng vành mắt đều có điểm đỏ. Lê Lão thái thái nghe Hoàng Quyên nói âm còn có thể có gì không rõ, đây là không chào đón chính mình tới trụ Nhàn nhạt mở miệng nói, Lão nhị thức phụ không cần mắng hài tử, ngươi nếu là không nghĩ ta tới trong nhà, nói thẳng là được. Hôm qua cái ngươi đến đại ca ngươi ra khóc, nói các ngươi khó ta lúc này mới nghĩ tới cấp các ngươi giúp một chút, ngươi nếu không nguyện ý ta hồi đại ca ngươi ra là được. Trường 122 ăn một cái tát. Hoàng Quyên nghe vậy, ngực khẩu khí này đổ nàng là thượng không được, không thể đi xuống. Ngươi cái này kêu hỗ trợ sao? Ngươi này rõ ràng là cố ý cho ta ra một ngạt, nhà ta lúc này như vậy khó khăn, ngươi còn chạy nhà ta, làm chúng ta nhiều dưỡng ngươi một cái, cái này kêu giúp. Hoàng Quyên thở phì phì nghĩ càng nghĩ càng giận, này nói chuyện liền không có ngăn cản. Mẹ, ngươi đây là giúp chúng ta sao? Ngươi này rõ ràng là tới cấp chúng ta một ngạt ngươi muốn thật muốn giúp chúng ta, hiện tại liền đi làm đại ca đem phòng ở đằng ra tới cho chúng ta trụ. Bang, một đạo bàn tay tiếng vang lên, thành công làm Hoàng Quyên dừng miệng. Lão nhị tức phụ phân ra mấy năm khiến cho các ngươi không biết ta là ai phải không? Ngươi cho ta làm rõ ràng, ta là người bà bà, không phải ngươi hài tử, không phải ngươi tưởng giống là có thể giống. Còn có các ngươi huynh đệ mấy cái đã phân ra, các ngươi đại ca không nợ của các ngươi, hắn dựa vào cái gì phải đem phòng ở nhường cho các ngươi trụ? Hoàng Quyên bị đánh bàn tay nhất thời an tĩnh không được. Từ gà tiến lê ra, lê lão thái thái biên không đánh quá nàng, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị đánh, liền bởi vì lê lão thái thái lúc trước đối con dâu thật tốt quá cho nên mới làm Hoàng Quyên đều đã quên thân là con dâu nên có bổn phận. Đương nhiên, đây cũng là mỗi người một ý, đồng dạng là làm con dâu, lê đại bá mẫu cùng lê mẫu đối lê lão thái thái liền rất tôn kính, càng là cảm nhớ nàng hảo. Lê lão thai thai mắng xong hoàng quyên sau, liền đi vào phòng ngồi vào Lê Minh Khánh mép giường, Lê Minh Khánh lúc này sắc mặt cũng không tốt. Lão nhị ta biết ngươi cùng ngươi tức phụ ý tưởng giống nhau, cũng biết ngươi tức phụ mấy ngày nay làm sự đều là ngươi làm hắn làm. Ngươi này ích kỷ tính tình thật là nửa điểm không thay đổi, không, là càng ngày càng lợi hại. So với phía trước còn ích kỷ ngươi như thế nào có thể ở làm ra tính kế ngươi huynh đệ xong việc còn có thể ra mặt giày đuổi đại ca ngươi ra chính hắn thuê phòng ở. Người ở tính kế ngươi huynh đệ, tìm người khác đối phó bọn họ thời điểm có nghĩ tới bọn họ là ngươi huynh đệ sao? Người đã xảy ra chuyện, nhưng thật ra nhớ tới ngươi ca Lê Minh Khánh khóe miệng hơi hơi chiều động. Mẹ, ngươi đây là gì lời nói? Ta khi nào tính kế qua đại ca? Lê Lão Thái Thái lắc lắc đầu. Ngươi còn không thừa nhận ở ngươi quang ngã trước một ngày buổi tối có phải hay không đi theo ngươi kia cái gì thành ca đi kia kêu long ca trong nhà? Ngươi còn ở lòng ca trước mặt bát nước bẩn, nói đại ca ngươi làm bánh bao dùng nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ, nói ngươi tam đệ xui xẻo, sẽ cho bọn họ mang đến vận đen. Ngươi dám nói việc này không phải ngươi làm. Lê Minh Khánh mặt hoàn toàn không nhịn được ngay cả bên ngoài mới vừa hoàn hồn hoàng quyên, ở nghe được Lê Lão Thái Thái nói sau cũng lại lần nữa cổ họng ở. Ba cái hài từ bởi vì các đại nhân cũng chưa chú ý tới bọn họ, lúc này cũng chính đều nghe đâu. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu Lê Minh Khánh còn ở chết không thừa nhận. Lê lão thái thái khẽ thở dài một hơi. Không cần ngươi thừa nhận ta cũng không phải muốn ngươi thừa nhận cái gì. Ta chỉ là nói cho ngươi ta có thể biết được này hết thảy là lão đại cùng lão tam cùng ta nói. Ngươi đi tìm kia long ca thời điểm, đại ca ngươi cùng tam đệ đều ở chính ngươi nói nói ngươi đều làm ra loại sự tình này, đại ca ngươi cùng tam đệ còn có thể bang ngươi sao? Này gác trên người của ngươi, ngươi có thể tiếp thu sao? ngươi là ta nhi tử ta trên người rơi xuống thịt ta không thể mặc kệ ngươi, biết nhà các ngươi hiện tại khó cho nên ta và ngươi đại ca nói, ta tới cấp nhà ngươi hỗ trợ 2-3 tháng, chờ ngươi chân hảo ta lại trở về. Đại ca ngươi không ngăn đón, không cho ta tới, đã là niệm các ngươi huynh đệ tình, ngươi phải biết rằng, ta tới, ngươi đại ca đại tầu liền càng mệt mỏi. Mấy năm nay các ngươi một nhà ly thôn sau liền không thế nào đi trở về tiểu Mỹ vừa mới trở về thời điểm, liền ta là ai cũng không biết nàng là ta cháu gái ta là nàng thân nãi nãi a Chính là nàng lại không quen biết ta, đây là vì cái gì? Bởi vì các ngươi này đương cha mẹ mấy năm nay bất hiếu căn bản không đem ta cái này mẹ đương hồi sự chưa bao giờ mang bọn nhỏ hồi thôn, chính là các ngươi chính mình, một năm trở về số lần một bàn tay đều số lại đây. Lão nhị, ngươi lần trước trở về càng là hướng về phía lão tam tới. Mấy năm nay, ta này lão thái bà, dựa hắn chính là đại ca ngươi dưỡng, ngày thường ngươi tam đệ ra cũng là thường thường liền cho ta này lão thái bà mua ăn mua xuyên. Nhưng thật ra ngươi, gì sự cũng không cố qua ta, nhưng hôm nay ta còn phải vì thượng vội vàng tới chiếu cố ngươi, đem đại ca ngươi một nhà bỏ xuống mặc kệ liền này ta còn không chiêu các ngươi hai vợ chồng đãi thấy. Lần trước lão tam hai vợ chồng cùng đại ca ngươi thương lượng làm ta trụ nhà bọn họ một đoạn thời gian, đại ca ngươi cũng chưa đồng ý. Nhưng hôm qua cái ta nói muốn tới giúp ngươi một chút, đại ca ngươi đồng ý, đây là vì cái gì a Bởi vì hắn còn niệm các ngươi huynh đệ tình, biết ngươi lúc này khó. Bất quá, cũng xem minh bạch các ngươi không khó thật muốn là khó, không phải là các ngươi hiện tại cái dạng này. Lê lão thái thái từ tới nơi này sau, liền vẫn luôn ở quan sát đến, nàng làm Hoàng Quyên đi mua đồ ăn, Hoàng Quyên người còn không có hồi quá vị liền trực tiếp cầm giỏ rau liền ra cửa, nhưng mà này ra cửa mua trở về đồ ăn lại là không tồi. Lại có cá lại có thịt còn có một ít rau xanh. Rõ ràng nàng ra cửa trước đều không có trở về phòng lấy tiền, này thuyết minh cái gì? tuyết minh nàng trong túi có tiền. Lúc này người chính là trong túi có tiền, giống nhau cũng sẽ không trang như vậy nhiều tiền, nhiều lắm trang cái mấy đồng tiền mà thôi, tiền đều là đặt ở trong nhà, phải dùng thời điểm lại lấy. Nhưng lão nhị thức phụ trong túi lại có thể phóng nhiều như vậy tiền, thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhà nàng còn có thừa tiền, nàng trong túi trang này tiền ở nàng tự mình này không tính gì. Còn con này mua trở về đồ ăn, người bình thường ra một bữa cơm có thể nhìn thấy một đạo món ăn mặn liền không tồi, nhưng nhà bọn họ lại là hai hơn một tố. Lê lão thái thái âm thầm quan sát một chút bọn nhỏ thượng bàn sau phản ứng, lại là phát hiện bọn họ đối trên bàn đồ ăn không có nửa điểm cảm thấy ngoài ý muốn, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ ngày thường đồ ăn cùng này không sai biệt lắm. Mẹ, không phải, chúng ta là thật sự khó, minh khánh hiện tại liền công tác cũng chưa, chúng ta hoàng quyên còn tưởng tranh cãi nửa biệt, nhưng lê lão thái thái không muốn nghe. Ta coi như ngươi là thật sự khó đi. Ta tới cũng là tưởng giúp các ngươi một phen, hiện tại ta liền đem lời nói phóng này, các ngươi nếu là nghĩ chiếm đại ca ngươi tiện nghi kia không diễn. Các ngươi lúc trước hỗn tốt thời điểm, cũng chưa từng giúp quá lão đại, lão tam, lúc này cũng đừng nghĩ bọn họ có thể giúp ngươi. Ta là đương mẹ nó, chính mình hài tử không thể nhìn mặc kệ ta tới giúp các ngươi, liền ấn ta nói ta ở nhà chiếu cố minh khánh, lão nhị tức phụ ngươi đi ra ngoài tìm cái sống tránh điểm tiền. Liền chú ý này, các ngươi tiếp thu, ta liền lưu lại, không tiếp thu liền tính, ta hồi các ngươi đại ca kia, nhưng có một chút các ngươi không thể lại đi phiền các ngươi đại ca. Lê Lão Thái Thái nói âm lạc trong phòng lập tức biến cực kỳ an tĩnh, Hoàng Quyên trộm nhìn về phía Lê Minh Khánh, nàng lúc này trong lòng là không có nửa điểm chú ý. Cũng may chẳng được bao lâu Lê Minh Khánh liền mở miệng. Mẹ trong nhà địa phương tiểu, chủ không dưới như vậy nhiều người ta cũng không thể ủy khuất ngươi ngủ dưới đất A. Người về trước đại ca kia chờ ta về sau chân hảo, hỗn hảo, đổi cái căn phòng lớn, đến lúc đó lại tiếp người tới trụ thượng mấy ngày. Trường 123 đại ca muốn đi thành phố thì đấu Tuy rằng biết rõ chính mình này như tử là cái gì tính tình người, chính là thật nghe được hắn nói ra loại này lời nói thời điểm, này trong lòng vẫn là ngăn không chủ động phát khổ. Lê lão thái thái đứng lên, hành nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền đi trở về. Nói xong liền đi ra phòng, cầm lấy chính mình tiểu tay nải đi rồi, Lê Chi Phương cùng Lê Chi Mỹ bổn còn tưởng rũi tay kéo Lê Lão Thái Thái, nhưng nhìn nhìn trong phòng ba mẹ Trung Quy không vươn tay. Lê Lão Thái Thái đi xuống lầu, đứng ở lâu phía dưới hướng lên trên xem, thật sâu thở dài một hơi. Đều nói dưỡng nhi dưỡng già, như vậy nhi tử dưỡng lại có thể làm gì. Ai Trung Quy là chính mình cùng lão nhân không giáo hảo đứa nhỏ này, chẳng trách người khác a Lê Lão Thái Thái bước trầm trọng nện bước trở về đi đến. Trong phòng, Hoàng Quyên do dự một hồi lâu lúc này mới mở miệng nói, hắn ba, này phòng ở sự làm sao bây giờ? Lê Minh Khánh trầm khuôn mặt, người đi bách hóa đại lâu ta đi làm quầy biên cái kia chương tỉ ta nghe người ta nói từ nàng kia có thể thuê đến phòng ở chính là quý một ít ngươi đi hỏi vừa hỏi. Không tìm đại ca muốn phòng, Hoàng Quyên hỏi, Lê Minh Khánh lắc lắc đầu. Nếu không tới rồi, ngươi đừng nhìn mẹ ngày thường tính tình thực nhu hòa, nhưng nàng nếu là quyết định chuyện gì kia ai cũng thay đổi không được nàng, lúc trước ta ba ở khi đều lấy nàng vô pháp. Hoàng Quyên gật gật đầu, "Ta đây đi trước tìm Trương tỷ, chỉ là hắn ba, đại ca bọn họ cùng kia cái gì Long ca rất quen thuộc sao?" Lê Minh Khánh lắc lắc đầu, "Không biết, việc này về sau rồi nói sau." Trước đêm phòng ở sự thu phục lại nói, Lập tức muốn tới thu phòng nhật tử tổng không thể thật toàn ra đi ngủ đại đường cái đi. Chờ đến Hoàng Quyên đi rồi về sau, Lê Minh Khánh dựa vào trên giường nghĩ lão mẫu thân vừa mới lời nói, không nghĩ tới đại ca cùng tam đệ cùng kia long ca quan hệ như vậy hảo, xem ra chính mình đối đại ca tam đệ thật là không đủ hiểu biết a Nhịn một chút chờ chân hảo về sau, đi trước thăm dò rõ ràng đại ca cùng lão tam tình huống lại nói, không thể mạo muội ra tay. Lê Lão Thái Thái bên này một hồi về đến nhà, liền đã chịu Lê Đại Bá người một nhà nhiệt tình đón chào, nàng kiên nhân Lê Minh Khánh mà ủy oải lòng đang giờ khắc này lại ấm lên, chờ đến buổi tối thời điểm, biết Lê Lão Thái Thái lại về rồi, Lê tiểu Cẩm bọn họ cũng chạy tới cùng Lê Lão Thái Thái thân thơm trong chốc lát. Chủ yếu là Lê Phụ cùng Lê Mẫu nghĩ tới Lê Lão Thái Thái trở về nguyên nhân, sợ nàng trong lòng khó chịu cố ý làm bọn nhỏ lại đây. Đào mắt đã vượt qua 3 tháng. Một ngày này, thiên còn hắc đâu, Lê Mẫu liền vội vàng từ trên giường bỏ lên, xông thẳng đến nhà bếp đi cấp cán bột đi. Bởi vì hôm nay Lê Thanh Sơ muốn đi tham gia thành phố đầu thi đấu, nàng phải cho nấu mì nấu trứng ăn. Lê Thanh Sơ học bá nhân thiết đã ở huyện Một Trung Hoàn toàn lập ở, hắn thành tích vẫn luôn vẫn duy trì cả năm đoạn đệ nhất. Này không sắp đến học kỳ cuối cùng, này từng hạng thi đấu muốn bắt đầu rồi, Lê Thanh Sơ cái này học bá tự nhiên là dự thi như một người được chọn. Này phía trước Lê Thanh Sơ cũng tham gia quá hai cái trong huyện thi đấu, đều lấy giải nhất trở về, nhưng lần này hắn muốn đi chính là thành phố cùng mặt khác huyện học sinh xuất sắc cùng nhau thi đấu. Lê Mẫu vừa nghe là này đại thi đấu, cả người liền biến khẩn trương, tối hôm qua liền vẫn luôn niệm sáng nay phải cho nấu mì sợi cùng trứng gà ăn. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe đến nàng nói hôm nay muốn nấu mì tối hôm qua liền lại đến ba mẹ trên giường ngủ, ở Lê Mẫu cùng nhau giường cán bột thời điểm, liền lập tức cũng bỏ lên. Lê mẫu bên này vừa muốn cùng mặt liền thấy được Lê Tiểu Cẩm đi đến, đã bắt đầu mùa đông thiên. Lê Tiểu Cẩm này sợ lãnh tiểu nhân nhi trên người đã mặc vào áo bông. Tiểu thất hôm nay cuối tuần, lúc này thiên cũng chưa lược ngươi lên làm gì a. Lê Tiểu Cẩm đôi mắt đều vẫn là híp nghe được lời này ủy khuất ba ba bĩu môi trong lòng chửi thầm nói ta mẹ ruột lạc ngươi cho ta thích này đại trời lạnh lên sao? Nhưng ta không đứng dậy nói ta sợ ta đại ca không thể đi khảo thí càng sợ nhà này bị ngươi hủy đi a. Lê Tiêu cầm ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mẫu Quả Nhiên trên người nàng vận rủi a đang ở điên cuồng va chạm nàng thiết hạ phúc vận cháo. Lê Tiêu cầm đi đến Lê Mẫu bên người, duỗi tay nắm nàng quần áo. mụ mụ ngươi ở lộng cái gì mụ mụ cùng mặt a trong chốc lát cho ngươi đại ca phía dưới điều ăn có phải hay không mụ mụ vừa mới rời giường đem ngươi cấp đánh thức ngoan a lúc này thiên còn lạnh tiến ổ chăn ngủ tiếp một lát. Lê Mẫu cười nói. Mùa đông độ ấm, một ngày trung nhất lạnh thời gian chính là qua buổi tối 12 giờ, dạng sáng trong khoảng thời gian này. Lê Tiểu cầm biên cấp phúc vận cháo ra cốt biên lắc đầu. Không cần, trong chốc lát sưởi ấm, Lê Mẫu cười cười, hành, vậy ngươi đợi chút mụ mụ hòa hảo mặt cấp trong nồi hơn nửa thủy, liền sinh thượng hỏa, làm ngươi ở bếp trước nướng một nướng A. Lê Tiểu cầm gật gật đầu, không ngừng ra cố phúc vận cháo, chờ đến phúc vận cháo hoàn toàn ra cố hảo, lúc này mới buông ra tay lê mẫu bên này cũng đã hòa hào mặt đề ra lò than thượng thiêu nước ấm đói một chút thủy giặt sạch tay sau lê mẫu liền cấp bếp thượng đại nồi sắt thêm thủy theo sau sinh hào hỏa, làm lê tiểu cẩm ngồi kia nướng nàng chính mình còn lại là đi lấy đồ ăn tới tẩy lê tiểu cẩm nướng hỏa này càng nướng nàng đôi mắt liền càng mị lên ngô buồn ngủ quá a Không được mụ mụ việc này đến tưởng cái biện pháp giải quyết không thể mỗi lần ca ca một muốn thi đấu, một có khảo thí nàng liền tới nấu mì, nàng một nấu mì chính mình phải rời giường bồi, này đại lãnh thiên từ nóng hầm hập ổ chăn bỏ dậy cũng quá bi thôi một ít. Đặc biệt là nhà mình đại ca chính là học ba. Không nói trường học nguyên bản khảo thí liền lại nhiều như vậy. Một đơn nguyên một khảo, các khoa còn không phải cùng một ngày khảo, còn có cái gì kỳ trung khảo, hơn nữa này đi thi đấu, Lê Tiểu Cầm cảm thấy mỗi tháng nàng đều đến dậy sớm thật nhiều thiên, này quá thảm một ít. Phía trước thiên không lạnh, khởi cũng liền nổi lên, hiện tại trời lạnh, nàng cảm giác chính mình có điểm khiêng không được a Vừa mới nàng đều thiếu chút nữa không bỏ dậy, vạn nhất nào một lần nàng thật sự bị ấm áp ổ chăn cấp đánh bại, vậy nên làm sao bây giờ. Nhà này sợ là đến bị hủy đi đi. Tiểu thất a Hỏa nếu là không đủ vượng liền hướng bếp thêm căn xài a Lê Mẫu tẩy xong đồ ăn liền đi cán bột biên cán biên nhắc nhở Lê Tiểu Cầm. Kết quả lại không nghe được Lê Tiểu Cầm đáp lại quay đầu vừa nhìn thấy nàng đang ngẩn người, liền cười đi tới. Tiểu thất suy nghĩ cái gì a Lê Tiểu Cầm theo bản năng trả lời nói, suy nghĩ thế nào mới có thể không cho mụ mụ nấu mì? Lê Mẫu nghe vậy cười cười. Vì cái gì không cho mụ mụ nấu mì, ngươi không muốn ăn mặt sao? lê mẫu câu này hỏi chuyện làm lê tiểu cẩm hoàn hồn không phải a ta muốn ăn mặt chỉ là mụ mụ ngươi không thể cấp đại ca nấu mì ăn cũng không phải mà là mụ mụ ngươi không thể lại nghĩ đại ca ăn mặt sẽ có thật tốt lê mẫu buồn cười hỏi vì cái gì a lê tiểu cẩm mắc kẹt bởi vì bởi vì như vậy đối đại ca không hào làm sao bây giờ làm sao bây giờ nên nói như thế nào ăn ngay nói thật sao Liền ở Lê Tiểu Cẩm rối rắm thời điểm, Lê phụ vào nhà bếp thấy hai mẹ con bọn họ dựa vào một khối liền cười nói: "Các ngươi nương hai đây là lãnh tễ một khối sưởi ấm sao?" Chương 124 ta ghét bỏ. Lê Mẫu đứng lên: "Không phải, mới vừa tiểu thất nói làm ta đừng mỗi lần thanh mùng một muốn khảo thí, liền cho hắn nấu mì ăn, cũng đừng toái toái nhiệm cấp lão đại cầu khẩn, ta này chính hỏi vì cái gì đâu?" Lê phụ cười cười: "Còn có thể vì sao a? Ăn nị bái." Mỗi lần thanh sơ khảo thí ngươi đều phía dưới, nấu hai cái trứng vịt nhà chúng ta thanh sơ lại là cái đọc sách tốt, hắn này khảo thí A thi đấu gì đó nhiều như vậy, lại như vậy ăn xong đi ta cũng nghỉ. Đến nỗi ngươi những cái đó toái toái niệm ta cũng cảm thấy mau đừng niệm ngươi niệm còn không bằng làm tiểu thất niệm đâu. Lê Phụ nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm âm thầm cấp Lê Mẫu đề ra cái tình. Lê Mẫu bị Lê Phụ như vậy vừa nhắc nhở cũng nhớ tới Lê Tiểu cẩm đặc thù tính cười chụp Lê Phụ một chút. Đi ngươi còn đem ngươi miệng cấp dưỡng điêu không thành, từ trước không ăn thời điểm, gì đều ăn, lúc này đại bạch mặt cho ngươi ăn, ngươi còn ghét bỏ thưởng. Hành hành hành, về sau không nấu mì cũng không nhắc mãi, làm tiểu thất tới nhiệm. Làm Lê tiểu Cẩm khó xử đề tài liền như vậy bị Lê phụ cấp nhẹ nhàng hóa giải, Lê tiểu Cẩm nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng mới vừa còn ở rối dám muốn như thế nào cùng mụ mụ nói mới có thể hạ thấp thương tổn, rốt cuộc bất luận cái gì một cái đương mụ mụ nếu là biết chính mình cấp hài tử chúc phúc ngược lại hại hài, hài tử phòng trừng sẽ thực hỏng mất đi. Như bây giờ cũng khá tốt không cần đi giải thích. Bởi vì Lê Phụ vừa mới nhắc nhở, lúc này Lê Mẫu ở dưới thời điểm liền không lại toái toái niệm, ngay cả trong lòng cũng chưa âm thầm cầu nguyện trên người nàng vận rùi cũng đều bình tĩnh thực. Lê Tiểu Cầm thấy vậy liền an tâm rồi, chờ đến Lê Thanh Sơ sớm đọc kết thúc tới nhà bếp thời điểm, nàng lập tức chạy tới Lê Thanh Sơ bên người thanh túy nói, đại ca ta chúc ngươi hôm nay khảo thí thuận thuận lợi lợi, đến cái lần đầu tiên tới. Nói thời điểm còn dùng thượng phúc vận, nếu chúc phúc đại ca là mụ mụ tâm nguyện kia chính mình liền thế mụ mụ chúc phúc đi. Như vậy nàng trong lòng cũng sẽ vui vẻ điểm đi. Đến nỗi này phúc vận tuy rằng đại ca trên người đã không có vận rủi muốn đuổi, nhưng này phúc vận cũng là thứ tốt a. Người bình thường trên người nếu là dính vào phúc vận kia chính là sẽ có chuyện tốt. Này không, Lê Thanh Mùng một bị phúc vận vây quanh, cả người tinh khí thần liền không giống nhau. Lê Thanh Sơ nghe được chúc phúc, duỗi tay xoa xoa Lê Tiểu Cẩm Phát Đỉnh. Cảm ơn tiểu thất, đối với tiểu thất, Lê Thanh Sơ là càng ngày càng thích nhiều như vậy đệ đệ muội muội, tiểu thất nhỏ nhất chính là mỗi lần hắn muốn khảo thí tiểu thất liền sẽ sớm lên bồi nàng, rõ ràng ngày thường nàng là trong nhà khởi nhất vãn một cái a. Tiểu thất người không cần mỗi lần đều lên bồi đại ca. Hiện tại thiên lãnh khó được cuối tuần có thể ngủ vãn một chút liền ngủ nhiều trong chốc lát. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Ta đã biết lần sau không dậy nổi. Chỉ cần lần sau mụ mụ không nấu mì, không hề toái toái niệm kia chính mình khẳng định không dậy nổi a. Như vậy lãnh thiên ngốc tử mới có thể sớm từ trong ổ chăn lên đâu. Lê Mẫu đem mặt đánh hào. Thanh sơ mặt hào chạy nhanh mang sang đi ăn đi. Bằng không trong chốc lát nên đóng. Lê Thanh Sơ đi tới bưng hai chén mặt đi ra ngoài, Lê Phụ cũng bưng hai chén đi ra ngoài, bởi vì những người khác đều còn không có rời giường, Lê Mẫu liền trước nấu bọn họ bốn người mặt, những người khác mặt đều cán hảo, chỉ chờ người lên sau tiếp theo phía dưới thì tốt rồi. Ngồi vào trước bàn cơm, Lê Thanh Sơ ôn nhu cùng Lê Mẫu nói, mẹ cùng càng ngày càng lạnh, về sau đừng dậy sớm nấu mì tuy rằng tại đây lạnh lùng sáng sớm ăn thượng như vậy một chén nóng hầm hập mì nước thực ấm áp chính là mỗi lần hắn đi khảo thí trước này chén mì mụ mụ đều kiên trì tay cán tay cán bột phải sớm lên cùng mặt cán bột kia quá lạnh lê mẫu nghe vậy bất đắc dĩ cười cười không nấu không nấu ngươi là sáng nay cái thứ ba làm ta đừng nấu mì người ta muốn lại nấu nói không được thảo người ngại lê thanh sơ cười đáp mẹ nơi nào sẽ ngại à ta là đau lòng ngươi không nghĩ ngươi sớm lên chịu đông lạnh Lê Thanh Sơ nói âm vừa ra, Lê Tiểu Cẩm lập tức tiếp lời nói, ta cũng không ghét bỏ. Lê phụ ở một bên tự động lạnh nồi, lão đại ta ngại ta mới vừa cùng mẹ ngươi nói ăn nị. Bốn người cười nói đem mặt ăn, chờ đến ăn xong mặt, Lê Thanh Sơ muốn xuất phát thời điểm, bên ngoài thiên đều còn không có lượng thấu đâu. Bởi vì muốn đi thành phố thì đấu trên đường đến tiêu tốn hơn 40 phút thời gian ngồi xe, cho nên Lê Thanh Sơ chỉ có thể sớm đi trường học tìm mang đội lão sư hội hợp cùng ngồi trường học an bài xe đi thành phố. Ba mẹ tiểu thất thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi rồi. Lê Thanh mới nhìn xem thời gian nói, Lê Phụ gật gật đầu, hành ta đưa ngươi đi trường học. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói, không cần, ba, này đi trường học không vài bước lộ. Lê Mẫu ở một bên nói, Thanh Sơ, người liền nghe ngươi ba, này bên ngoài thiên cũng chưa lượng đâu, làm ngươi một người đi đến trường học chúng ta không yên tâm. Được rồi, mau ra cửa đi. Đừng trì hoãn, đi thôi. Bà đưa ngươi, một lát liền đã trở lại. Lê Phụ mở miệng đánh nhịp nói. Lê Thanh Sơ chỉ có thể là ngoan ngoãn đi theo ra cửa, Lê tiểu cầm ngọt ngào cùng Lê Thanh Sơ nói thanh. Đại ca tái kiến, đại ca cố lên, khảo cái lần đầu tiên tới a. Lê Thanh Sơ phất phất tay liền đi rồi. Lê Phụ trong tay cầm đèn pin chiếu minh, hai phụ tử đi vào đen như mực ngõ nhỏ. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, không phải không nghĩ nói, là một chương miệng này gió lạnh liền hướng trong miệng toàn, vẫn là không nói hào. Chờ đi tới trường học cùng ở cổng trường chờ mang đội lão sư hội hợp sau, Lê Phụ liền phải đi trở về. Lão đại, ba đi trở về A. Đừng có gánh nặng, bình thường phát huy chính là khảo thành gì dạng liền gì dạng A. Lê Phụ nhàn nhạt dặn dò nói. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, ta biết ba thiên lãnh, ngươi mau trở về đi thôi. Lê Phụ gật gật đầu, liền đánh đèn pin đi trở về. Buổi trưa thời điểm, trong viện, Lê Chi Lan cùng Lê Chi Nhiên đang ở trong viện phơi Thái Dương làm bài tập Lê Mẫu ở một bên nhàn nhã dệ áo lông. Lê Chi Lan viết trong chốc lát tác nghiệp sau thấy Thái Dương đều thăng lão cao, Lê Tiểu Cầm còn không có rời giường, liền mở miệng nói tiểu thất vừa đến cuối tuần liền ngủ nướng, đều lúc này còn không đứng dậy. Một bên Lê Chi Nhiên Đạm cười nói, tứ muội này nếu là ngày thường tiểu thất khẳng định là ngủ lười rác sáng nay sao, nàng hẳn là đi ngủ nướng. Lê Chi Lan chớp chớp mắt, bác ta đã biết mẹ tiểu thất hôm nay buổi sáng lại lên bồi đại ca. Lê Mẫu gật gật đầu, bân, nổi lên, chờ đại ca ngươi đi rồi về sau lại đi ngủ. Lê Chi Lan nghe vậy cười nói, ta đây không đi xảo nàng, vốn đang muốn đi kêu nàng rời giường đâu. Kêu ai rời giường, lúc này còn có người không rời giường sao. Lê lão thái thái bưng một tiểu rổ đóng đế đầy đồ vật vào viện môn liền nghe được Lê Chi Lan nói. Lê Mẫu cười nói, "Mẹ, là tiểu thất, nàng lúc trước rời giường đưa Thanh Sơ, lúc này ở ngủ nướng đâu." Lê Chi Nhiên chạy tới cấp Lê lão thái thái dọn ghế dựa tới. "Nãi, ngồi." Chương 125 như thế nào leo lên lão tam bọn họ đâu? Lê lão thái thái ngồi xuống, cầm lấy nạp một nửa đế giày, tiếp tục nạp, biên nạp, biên nói, thiên lãnh, khó được cuối tuần bọn nhỏ muốn ngủ khiến cho các nàng ngủ nhiều trong chốc lát, chi nhiên chi lan, các ngươi buổi sáng nếu là không nghĩ khởi cũng có thể ngủ nhiều một lát. Lê chi nhiên cười nói, nãi, chúng ta hôm nay buổi sáng liền khởi muộn đâu. Lê lão thái thái gật gật đầu, nhà này nam hài từ một trại quang A, trong viện liền biến thanh tĩnh, Lê mẫu cười cười, cũng không phải là sao. Sáng nay ăn cơm xong sau, Lê Thanh Viễn liền tưởng hồi thôn đi xem trong đất tình huống, kết quả những người khác cũng đều tưởng hồi, liền đi theo trở về. Ngay cả Lê Thanh Bình ca 2 cũng đi theo trở về, ấn Lê Thanh Bình cách nói là, này Lê Thanh Viễn có thể đem nhà mình trong đất sự đều liệu lý hảo, bọn họ mà còn không có tam thúc ra nhiều đâu, bọn họ ca 2 cũng có thể, không cần lão ba như vậy vất vả, lại muốn bán bánh bao còn phải quản gia mà. Mẹ, đại ca, đại tẩu đã trở lại sao? Lê lão thái thái gật gật đầu. Trở về, lúc này đều đang ngủ ta một người ở nhà nhàm chán liền tới đây. Lê Mẫu gật gật đầu. Mẹ, ngươi ngày hôm qua đi nhị ca ra, nhị ca hiện tại như thế nào? Tìm sống sao, từ lần trước Lê Lão thái thái đi Lê Minh Khánh ra lại sau khi trở về, này liên tiếp 3 tháng Hoàng Quyên cũng chưa lại đến quá bọn họ bên này nháo. Lê Minh Khánh bọn họ đã thay đổi chỗ ở, vừa mới bắt đầu bọn họ thay đổi chỗ ở, Lê Lão thái thái đi tìm bọn họ thời điểm còn phát không đâu. Sau lại, vẫn là Lê Lão Thái Thái đi phúc tiểu học thủ Lê Chi Mỹ tan học đi theo nàng về nhà thế mới biết bọn họ tân chỗ ở. hải từ phạm sai lầm, cho dù tái sinh khí cũng vô pháp thật sự liền mặc kệ hắn, Lê Lão Thái Thái vẫn là đau lòng Lê Minh Khánh cho nên trong khoảng thời gian này, nàng ngẫu nhiên sẽ cho hầm điểm canh đưa qua đi cấp Lê Minh Khánh bổ thân thể. Lê Lão Thái Thái nhàn nhạt nói, ngươi nhị ca chân đã hảo công tác còn không có tin tức đâu. Không có việc gì, chỉ cần nhị ca chân hảo, nhiều tìm xem chuẩn có thể tìm. Lê Mẫu nói, Lê Lão Thái Thái gật gật đầu, vâng chậm rãi tìm đi. Chỉ cần hắn tâm tư chính chịu suất lực này sống tổng có thể tìm được. Lê Minh Khánh ra, Lê Minh Khánh đang ngồi ở cái bàn trước cúi đầu trầm tư. Đã nhiều ngày hắn chân càng nhanh nhẹn, liền bắt đầu ra cửa chạy, bất quá hắn không phải đi cho chính mình tìm công tác mà là đi sờ Lê Phụ Cùng Lê Đại Bá Đế. Này 3 tháng nằm trên giường. Hắn vẫn luôn tưởng chính là chuyện này, hắn trước sau tưởng không rõ đại ca cùng lão tam là như thế nào cùng cái kia long ca đáp thượng tuyến tốt làm kia long ca liền thành ca mặt mũi đều không cho. Phải biết rằng, khi đó thành ca thúc thúc còn không có đảo, hắn ở trong huyện vẫn là rất có phân lượng. Liền này, long ca thà rằng giúp đại ca bọn họ cũng không giúp thành ca là vì cái gì đâu. Vì làm rõ ràng điểm này, cũng vì biết rõ này 2-3 tháng đại ca cùng tam đệ tình huống, Lê Minh Khánh mấy ngày nay đều ở thị trường biên âm thầm quan sát. Này một quan sát đến không được, ngày đó ở Long Ca trong nhà nhìn thấy cái kia tài ca cùng lão tam quan hệ thực hảo Lê Minh Khánh đôi mắt thực độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra chân chính cùng tài ca xử hảo người là lão tam. Đã biết điểm này, Lê Minh Khánh thực nghi hoặc nghi hoặc lão tam hiện tại sao lại có thể cùng người khác đi như vậy gần. Vì hiểu rõ khai nghi hoặc hắn lại vụng trộm quan sát tình huống, sau đó liền phát hiện Lão Tam hiện tại cùng tất cả mọi người đi gần, Lão Tam cùng đại ca hai nhà người trụ thực ngày luôn tụ. Này đó còn đều không phải trọng điểm. Hiện tại quan trọng nhất một chút chính là Lê Minh Khánh phát hiện mặc kệ là đại ca bánh bao quán vẫn là Lão Tam kia bán quần áo sạp sinh ý đều tốt không được. Lão Tam quầy hàng, bởi vì mỗi kiện quần áo giới vị không giống nhau, tiến giới không giống nhau, hắn tính không ra nơi này đầu lợi nhuận chính là đại ca bên kia, hắn nhưng xem ra tới A. Này bánh bao, man thầu một cái bao nhiêu tiền là chết A. Hắn quang tính đại ca bán đi lượng cũng đã khiếp sợ không được. Lúc này, hắn đã không nghĩ như thế nào đem đại ca cùng Tam đệ đuổi đi, hắn chính là tưởng đuổi cũng không kia năng lực đuổi. Hiện tại, hắn liền nghĩ như thế nào leo lên đại ca bọn họ, làm cho bọn họ mang theo chính mình làm điểm tiểu sinh ý, như thế nào đều so với chính mình làm công cường. Lê Minh Khánh nghĩ nghĩ, liền hô một tiếng, tức phụ ngươi lại đây một chút, Hoàng Quyên đang ở vo gạo phải làm cơm, nghe được thanh âm, liền đã đi tới. Hắn ba, gì sự, tức phụ, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Lê Minh Khánh hỏi, Hoàng Quyên vừa nghe lời này, liền khổ mặt. Hắn ba trong nhà liền thừa 30 đồng tiền không đến, ngươi đến chạy nhanh tìm cái sống. Lê Minh Khánh đạm cười nói, tức phụ ngươi đừng sợ quá đoạn thời gian chúng ta liền có tiền, ngươi trước cho ta lấy cái 20 đồng tiền, ta đi mua điểm đồ vật chúng ta buổi chiều qua đi xem mẹ một chút. Hoàng Quyên vừa nghe nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì, hắn ba, nhà chúng ta tổng cộng liền thừa 20 mấy đồng tiền, ngươi lập tức liền phải dùng hết 20 đồng tiền, này. Lê Minh Khánh cười đem nàng lôi kéo ngồi xuống. Thức phụ ngươi đừng vội, ngươi tin ta, này tiền tiêu giá trị tuyệt đối. Ta gần nhất nhìn nhìn, phát hiện đại ca cùng lão tam làm kia sinh ý lão kiếm tiền, chúng ta qua đi cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ, làm lão tam cho ta cũng tưởng cái điểm tử, chúng ta cũng làm thượng sinh ý, đến lúc đó chuẩn có thể kiếm tiền. Gì, ngươi còn muốn cho lão tam cho ngươi thưởng điểm tử, ngươi không sợ hắn cấp mang đến vận đen à. Còn có ngươi phía trước không phải nói làm buôn bán không tốt đi làm mới hảo sao. Hoàng Quyên vội la lên. Lê Minh Khánh lắc lắc đầu, này thế đạo thay đổi, đi làm tránh còn không bằng kia bầy quán bán đồ vật đâu. Tức phụ, lão tam hiện tại không suy ta nhìn mấy ngày, mấy ngày này thật nhiều người cùng hắn đi gần, đều hảo đâu, đại ca cùng hắn mỗi ngày gác một khối đâu, gì sự cũng không có. Không suy, Hoàng Quyên ngoài ý muốn nói, Lê Minh Khánh gật đầu, đúng vậy cho nên ngươi chạy nhanh lấy tiền tới ta nhanh lên đi đem đồ vật mua, buổi chiều chúng ta liền qua đi. Hoàng Quyên vẫn là do dự. Hắn ba chúng ta lúc trước như vậy đối đại ca bọn họ, bọn họ có thể giúp chúng ta sao? Sao không thể giúp, ta cùng bọn họ đó là đánh gãy xương cốt còn dính gân huynh đệ. Buổi chiều thời điểm, Lê Minh Khánh liền mang theo toàn gia người đi Lê Đại Bá ra. Hắn hôm nay lại đây là muốn đánh thân tình bài cho nên đem tam hài tử đều mang lên. Lúc đó, Lê Lão Thái Thái lại chạy đến Lê Phụ gia cùng Lê Mẫu một khối làm trên tay sống một khối nói chuyện phiếm, Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá Mẫu đang ở trong nhà ngủ đâu. Lê Mẫu dệt áo lông, phẳng phất gian nghe được Lê Minh Khánh kêu cửa thanh âm. Mẹ ta sao cảm giác nghe được nhị ca thanh âm. Lê Lão Thái Thái nghe vậy cũng nghe một chút, thật đúng là hắn sao tới. Lê Lão Thái Thái nói liền đem trong tay đế giày buông, đi ra viện môn, liền nhìn đến Lê Minh Khánh một nhà đứng ở đại nhi tử viện môn trước, Lê Minh Khánh đang ở kia gõ, cửa đâu? Minh Khánh, các ngươi sao tới? Lê Lão Thái Thái vừa nói vừa đi lại đây, Lê Minh Khánh thấy nàng, liền cười nói, mẹ, nguyên lai like, ngươi không ở nhà a trách không được ta kêu nửa ngày cũng không ai tới mở cửa. Trường 126 đổi chiêu số Tuy rằng thông qua mấy ngày nay âm thầm quan sát, Lê Minh Khánh biết lão mẫu thân đi ra kia sân chính là lão tam hiện tại trụ sân, chính là hắn lúc trước là không biết hiện tại cũng chỉ có thể trang không biết. Lê lão thái thái đi đến trước mặt, nhẹ nhàng cười. Ai, ngươi đại ca đại tàu lúc này ở trong phòng ngủ đâu, hẳn là không nghe thấy cửa không có khóa trực tiếp đẩy ra vào đi thôi. Đang nói, môn bị người từ bên trong kéo ra, Lê đại bá thân ảnh xuất hiện ở cửa gỗ mặt sau. Lê Minh Khánh quay đầu nhìn về phía Lê Đại Bá. Đại ca ta đem người cấp đánh thức. Lê Đại Bá nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngủ có mấy cái giờ, mau tiến vào đi. Lê Minh Khánh cười ha hạ ứng, sau đó quay đầu làm bọn nhỏ gọi người, ba cái hài tử nhất nhất kêu người, lúc này mới đi vào sân. Đi vào trong viện, Lê Minh Khánh cười hỏi, đại ca Thanh Binh ca hai đâu? Hôm nay thanh chí cũng tới, bọn họ huynh đệ cũng có hai ba cái năm đầu không thụ, làm cho bọn họ ra tới cùng hắn đường ca cùng nhau chơi chơi. Bọn họ ca 2 hôm nay hồi thôn đi hầu hạ điện ngày mai mới hồi. Lê Đại Bá trả lời. Lê Minh Khánh nghe vậy nhìn về phía phía sau sáng sớm chí nói, ngươi nhìn một cái, ngươi đệ đệ bọn họ bên cạnh học biên hầu hạ mà ngươi từng ngày quang đọc sách đều đọc không tốt. Khi nói chuyện vào phòng khách, Lê Đại bá mẫu cũng đã lên, đang từ trong phòng ra tới, thấy người vội mở miệng nói, nhị đệ, nhị đệ muội các ngươi tới A. nha thanh chí đều trường như vậy, Cao Chi Phương cũng thành đại A đầu, đây là Chi Mỹ đi. Lê Đại bá mẫu trên mặt tuy là đang cười, nhưng này trong lòng lại là ở bồn chồn. nhị đệ hai vợ chồng là cái loại này không có việc gì không đang tam bảo điện chủ, bọn họ tới trong nhà khẳng định là có mắt liền không biết bọn họ lần này lại nhớ thương thượng nhà mình gì. Hoàng quyên cười làm bọn nhỏ gọi người, chờ bọn nhỏ kêu xong người sau cười đối lê đại bá mẫu nói, đại tầu chúng ta này chỉ lo tới xem mẹ đã quên ngươi cùng đại ca ban ngày đến nghỉ ngơi sự, xào các ngươi. Lê đại bá mẫu nghe vậy trong lòng dùng mình, nhị đệ muội gì thời điểm đổi tính. Chính mình có bao nhiêu năm không nghe thấy nàng như vậy tôn kính kêu một tiếng đại tầu. Hoàng quyên càng như vậy, lê đại bá mẫu trong lòng càng hoảng, trên mặt còn phải cường trang chấn định. Chúng ta cũng ngủ trong chốc lát, không sai biệt lắm, cũng nên đi lên, không có việc gì. Lê Minh Khánh cười ha hà đem trong tay dẫn theo đồ vật đưa cho Lê Lão Thái Thái. Mẹ, đây là ta cho ngươi mua một ít đồ vật có ăn, có uống, ngươi đến ăn a Lê Lão Thái Thái nhìn thoáng qua đồ vật, ngươi mấy tháng không đi làm, đỉnh đầu chính khẩn, hoa này tiền làm gì. Lê Minh Khánh cười nói, mẹ ta hiện tại hảo công tác lại tìm sao, trong khoảng thời gian này ngươi thường thường liền tới đây xem ta cũng cho ta tận điểm hiếu tâm sao. Ta biết ta phía trước không hiểu chuyện quá ích kỷ chỉ biết quá chính mình tiểu nhật tử, đối mẹ ngươi không đủ có hiếu tâm, đối huynh đệ cũng không tốt, về sau ta sẽ không còn như vậy, sẽ sửa. Đúng rồi, ta còn không biết lão tam gia hiện tại trụ làm sao. Mẹ, ngươi dẫn ta đi lão tam gia thoán một chút môn bái. Lê lão thay thái, thái kinh ngạc nói, ngươi muốn đi lão tam gia. Ngươi không sở cùng ngươi lão tam đến gần sẽ xui xèo. Người lúc trước không đều nói lão tam một nhà là xui xẻo chứng, ai chạm vào ai xui xẻo sao? Lê Minh Khánh giả ý cười. Mẹ ta mới vừa đều nói, ta phía trước quá không hiểu chuyện, hiện tại ta biết sai rồi. Lão tam là ta đệ, hắn mặc kệ như thế nào đều là ta đệ, ta không nên giống trong thôn những cái đó bà ba hoa giống nhau nói bậy lão tam. Đến nỗi xui xẻo gì, là huynh đệ liền không nên sợ này đó, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Mẹ, ngươi dẫn ta đi tam đệ ra một chuyến đi. Lê Lão Thái Thái do dự một chút nói, Lão Tam lúc này còn không có thu quán đâu, trễ chút chờ hắn thu quán, lại qua đi đi. Kia cũng đúng, Lê Minh Khánh gật đầu theo sau liền nhìn về phía Lê Đại Bá. Đại ca ta này ba tháng bị quản trong miệng cũng chưa vị, đêm nay kêu lên Lão Tam chúng ta ca ba uống chút rượu bái, làm ta đỡ thèm. Một bên Hoàng Quyên cười mắng, hắn ba, ngươi thốt ra lời này, mẹ cùng ca nên hiểu lầm ta ngược đãi ngươi. Sẽ không sẽ không, đều biết ngươi là tốt với ta. Đại Tẩu, đêm nay đến phiền toái ngươi cho chúng ta chỉnh hai cái đồ nhắm rượu." Lê Minh Khánh cười nói. "Lê phụ gia, Lê Chi Lan vẫn luôn ở nhà mình viện môn kia nhìn lén, kết quả nhìn nửa ngày cũng không gặp nhị bá một nhà ra tới, liền đi trở về Lê Mẫu bên người." "Mẹ, này đều một hồi lâu, nhị bá bọn họ một nhà còn đãi ở đại bá gia, sẽ không có việc gì đi." Lê Mẫu đầu cũng không nâng trả lời, "Có ngươi nãi ở, có thể ra gì sự?" Liền đưa nhị đệ một nhà tưởng nháo gì chuyện xấu, có bà bà ở liền sẽ không làm hắn nháo thành, nhà mình bà bà chính là trăm năm khó gặp hiểu lý lẽ người. Một lát sau, lê đại bá mẫu trộm đạo ra cửa lại đây bên này. Tam đệ muội ngươi trong chốc lát chạy nhanh đi thị trường bên kia cùng tam đệ nói một tiếng, nhị đệ bọn họ trong chốc lát muốn tới nhà các ngươi đâu. Còn nói đêm nay muốn cùng nhà ta vị kia cùng tam đệ một đạo uống rượu đâu. Lê Mẫu nghe vậy nhíu nhíu mày nói, hắn không phải một quán trốn tránh nhà của chúng ta sao? Như thế nào hiện tại muốn tới nhà ta? Hắn này trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Lê Đại Bá mẫu lắc lắc đầu, không biết ta cũng ngốc đâu, ta chính là ra tới cho ngươi thông cái khí, không thể bên ngoài nhiều đãi ta đi về trước ngươi cùng Tam Đệ đầu óc linh các ngươi cân nhắc cân nhắc hắn đây là muốn làm gì a. Lê Đại Bá mẫu nói xong liền đi trở về, Lê Mẫu nghĩ nghĩ, cũng đứng lên ra cửa. Thị trường, bởi vì thời gian này thị trường không ai, Lê Phụ đang đứng ở tài ca kia cùng hắn tán gỗ đâu. Bởi vì đưa lưng về phía ngõ nhỏ, Lê Phụ cũng không có nhìn đến Lê Mẫu lại đây, vẫn là tài ca trước thấy được đẩy Lê Phụ một chút. Minh Bình, Đệ muội tới. Lê Phụ nghe vậy xoay người nhìn lại đây. Tức Phụ, ngươi sao tới. Lê Mẫu trước kêu một tiếng tài ca sau, lúc này mới lôi kéo Lê Phụ đi một bên nói chuyện. Minh Bình, vừa mới nhị ca toàn gia đều lại đây thượng đại ca ra, đại tàu lại đây cùng ta nói, nhị ca trong chốc lát còn muốn thượng nhà chúng ta, buổi tối còn tưởng cùng ngươi cùng đại ca uống rượu, ta tới cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho ngươi đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Lê Phụ gật gật đầu, hành ta đã biết ngươi đi về trước đi, nếu là ta không trở về trước nhị ca bọn họ nhà trên tới, ngươi liền cấp tùy ý chiêu đãi một chút chính là nói gì ngươi đều đừng lý là được. Lê Mẫu gật gật đầu. Này ta biết người trễ chút thu quán liền chạy nhanh trở về a Nói xong liền đi trở về. Chờ đến Lê Mẫu đi rồi, tài ca mới hỏi nói, Minh Khánh, là trong nhà có gì sự sao? Lê Phụ cười khổ một tiếng. Ta kia nhị ca tìm trong nhà đi. Đối với biết bọn họ huynh đệ gian về điểm này sự tài ca, Lê Phụ cũng không có giấu giếm. Cũng không biết hắn lần này lại muốn làm sao. Mấy năm không tiến ta ra môn người, nếu chủ động muốn tới cửa còn nói đêm nay muốn cùng ta uống rượu. Lần này cho ta chỉnh sẽ không? Lê Phụ nhíu mày khổ tư. Tài ca cười cười, ngươi nhị ca đây là tính toán đổi chiêu số. Trường 127 Lê Minh Khánh một nhà tới cửa. Lê Phụ cười khổ, ai biết được chờ trễ chút đi trở về liền biết hắn muốn làm sao. Lê Mẫu bên này trở về nhà, liền mang theo Lê Chi nghiên cùng Lê Chi Lan tiến phòng bếp đi chuẩn bị một ít đồ ăn. Nếu đại tàu đã qua tới thông khí, này bữa cơm ở đâu vừa ăn còn không nhất định đâu trước đem đồ ăn bị thượng lại nói giữa trưa ăn cơm xong lại ngủ một cái ngủ trưa lê tiểu cẩm cùng nhau tới liền nghe được mụ mụ cùng tỷ tỷ ở phòng bếp nói chuyện liền trực tiếp đã đi tới mụ mụ các ngươi ở lộng cái gì ăn ngon tiểu tham ăn lê tiểu cẩm trong mắt chỉ có ăn căn bản không suy nghĩ mụ mụ vì cái gì tại đây không sớm cũng không muộn thời gian chuẩn bị ăn tiểu thất người nhưng rốt cuộc tỉnh buổi sáng ngủ nướng buổi chiều ngủ trưa, người cũng quá có thể ngủ đi lê chi lan cười trêu ghẹo nghỉ chính là dùng để ngủ a Không sấn hiện tại ngủ chờ đi học lại đến dậy sớm A. Khi nào mới có thể phóng nghỉ đông A. Lê tiểu Cẩm ngồi vào Lê Chi Lan bên người, sâu kín nói. Nghỉ cũng có cuối tuần tác nghiệp A. Người trực tiếp ngủ một ngày, ngày mai làm bài tập viết xong sao. Lê Chi Lan hỏi, Lê tiểu Cẩm gật gật đầu. Làm xong A, tứ tỷ các người ở lộng gì ăn ngon. Lê Chi Lan lắc lắc đầu. Không lộng gì, mụ mụ, đây là ở chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì nhị bá một nhà tới, đang ở đại bá ra đâu? Trong chốc lát ba đã trở lại, nhị bá còn muốn lại đây chúng ta này đâu? Còn nói muốn tìm ta ba cùng đại bá uống rượu đâu? Mẹ liền nói trước cấp lộng gọi món ăn chuẩn bị. Lê Tiểu Cầm kinh ngạc nói, nhị bá muốn tới. Hắn không phải sợ chết nhà chúng ta sao? Còn muốn cùng ba uống rượu? Đây là tình huống như thế nào? Lê chi Lan lắc lắc đầu ở Lê Tiểu Cầm bên tai nhỏ giọng nói quỷ biết hắn là cái tình huống như thế nào? Chờ buổi tối hắn tới sẽ biết, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu quay đầu thấy Lê Mẫu. Mụ mụ ta đói bụng, có cái gì có thể ăn sao? Lê Chi Lan nghe vậy cười nói, tiểu thất người cơm nước xong liền đi ngủ, một tỉnh ngủ lại kêu đói, đều mau thành heo con. Lê Tiểu Cẩm manh manh cười cười, văn ta chính là heo con, sao lạc, không sao, nhà ta đáng yêu heo con. Lê Chi Lan vừa nói vừa xoa xoa Lê Tiểu Cẩm mặt. Lê Mẫu cười nói, tiểu thất ngươi không ngửi được mùi hương sao? Lê Tiểu Cẩm nghi hoặc nói có A chính là ta xem nơi này cũng chưa cái gì là có thể lập tức ăn cho nên này mùi hương là từ đâu tới nha. Mụ mụ, Lê Chi Lan cầm que cười lửa lại đây ở bếp trong mắt lộng lộng chỉ chốc lát sau liền móc ra một cái đen tuyển đồ vật. Nhạ mùi hương chính là từ nó trên người phát ra tới. Lê Tiểu Cẩm nhìn trên mặt đất Tiểu Hắc ngật đáp nghi hoặc nhìn về phía Lê Chi Lan. Tứ tỷ thứ này có thể ăn sao? Lê Chi Lan cười cười. Đương nhiên có thể ăn còn đặc biệt ăn ngon đâu. Chờ ta cho ngươi lột. Lê Chi Lan nói xong liền nhặt lên trên mặt đất hắc ngật đáp động thủ lột lên. Bởi vì quá năng, nàng là biên lột biên hô xuống tay. Chờ lột bên ngoài ra, bên trong chính là kim hoàng kim hoàng. Lê Tiểu cẩm nhìn đến này, lại nghe mùi hương, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Chờ đến Lê Chi Lan đem nướng khoai lang đưa cho nàng sau, nàng một tiếp nhận liền đại đại cắn một mụn kết quả sao tự nhiên là bị năng tới rồi. Ồ hảo năng, hảo năng A, chính là hảo hảo ăn A, Lê Tiểu Cẩm biên dương miệng hô, biên kêu, chưa từng ăn qua nướng khoai lang Lê Tiểu Cẩm tại đây một ngụ đi xuống sau, liền hoàn toàn bị nướng khoai lang Mỹ vị cấp chinh phục. Tứ tỷ khoai lang còn có thể như vậy ăn, người phía trước sao cũng không lộng cho ta ăn A. Lê Tiểu Cẩm sâu kín nói, này cũng không nên trách ta Nga, trong nhà phía trước nhưng không có khoai lang đâu. Ta tưởng cho ngươi lộng cũng không đồ vật lộng A. Lê Chi Lan cười nói, vậy ngươi về sau nhiều cấp lộng điểm A. Lê Tiều Cẩm nói, Lê Mẫu ở một bên nói tiếp nói tiểu thất nướng khoai lang ăn thượng hòa, không thể đủ ăn nhiều. Lê Tiều Cẩm vui sướng bởi vì Lê Mẫu những lời này đã không có. Theo thời gian trôi qua, đường Thái Dương Tây trầm thời điểm, Lê Phụ Thu Quán đã trở lại. Hắn chân trước sạch sẽ đi, sau lưng Lê Minh Khánh một nhà ở Lê Lão Thái Thái dẫn dắt hạ lại đây. Tiến đến trong viện, Lê Minh Khánh liền cười nói, lão tam nguyên lai like ngươi trụ như vậy gần a Này phía trước cũng không biết đâu, ngươi viện này có thể sao, lại vẫn là cái hai tầng tiểu lâu. Hoàng quyên trọng mắt từ vào sân liền quay tròn khắp nơi quét. Nàng cũng không nghĩ tới Lê Phụ gia trụ phòng ở tốt như vậy. Nàng nếu là sớm biết rằng, lúc trước nói không chừng liền tới đoạt Lê Phụ gia phòng. Lê Phụ cười khổ một chút, nhị ca ta này không phải không có biện pháp sao. Trong nhà hài tử nhiều như vậy, người nói không tìm cái như vậy phòng ở có thể ở lại hạ sao? Người quăng nhìn này phòng ở đẹp, đại khí, nhưng người không biết này tiền thuê nhà kia cũng là quý đã chết a. Lê Minh Khánh thuận Côn Bò trực tiếp mở miệng hỏi, lão tam, này phòng ở một tháng tiền thuê nhà bao nhiêu tiền a? Lê Phụ cười khổ nói, một tháng 20 đồng tiền tiền thuê nhà đâu còn không bao gồm thủy điện này mỗi tháng a. Không ăn không uống ta đều đến trước đào 20 đồng tiền đi ra ngoài. Lê Phụ cố ý đem tiền thuê nhà giá cả cấp nâng lên, dù sao chân thật tiền thuê nhà chỉ có tài ca biết cụ thể là nhiều ít người khác lại không biết nhị ca chính là đi bên ngoài hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến. Này tư nhân phòng ở lại không giống kia nhà nước là nhiều ít chính là nhiều ít tư nhân phòng ở đó là chủ nhà định đoạt cho nên này phòng ở tiền thuê có đôi khi kém rất đại. Chính mình nếu là không hướng cao nói, lấy nhà mình nhị ca tính tình phòng trừng lại nên nhớ thương thượng này phòng ở. Quả nhiên, một ngày ngươi không nói tiền thuê nhà, Lê Minh Khánh cùng Hoàng Quyên liền đều đánh lui chống lớn, một tháng 20, này cũng quá quý. Mấy người nói chuyện liền vào phòng khách tới rồi phòng khách, Lê Minh Khánh lại làm bọn nhỏ gọi người, chờ kêu lên người lúc sau, khiến cho Lê Chi Nhiên mang Lê Chi Mỹ các nàng đi chơi. Này Lê Phụ cùng Lê Đại bá hai nhà Nam Hải đều không ở nhà, Lê Thanh Chí vô pháp cùng huynh đệ chỗ cảm tình, lúc này nữ Hải từ có thể A. Lê Chi Nhiên Tam tỉ muội mang theo Lê Chi Mỹ hai tỉ muội vào các nàng phòng. "Đây là các ngươi phòng a." "Thật tốt." Lê Chi Mỹ hâm mộ nói. Nàng cùng muội muội lúc này còn cùng ca tễ một phòng trụ đâu, mỗi lần thay quần áo đều thực không có phương tiện. "Nào hào, này giường còn không có chúng ta ở trong thôn trụ kia giường đại đâu, chúng ta Tam tỉ muội ngủ ở một nhưng tễ." Lê Chi Lan đúng sự thật nói. Nàng là thật sự cho rằng này dường tễ, nhưng nàng lời này nghe vào Lê Chi Mỹ lỗ tai liền biến vị. Lê Tiểu cẩm xem Lê Chi Mỹ biểu tình có một tiêm mất tự nhiên, liền lôi kéo tứ tỉ tay áo ý bảo nàng đừng nói nữa. Lê Chi Mỹ cười hỏi các ngươi ở nơi này kia thanh sơ đường ca bọn họ ở nơi nào đâu? trụ trên lầu A còn có thể ở nơi nào? Lê Chi lan nhàn nhạt nói. Chúng ta có thể đi lầu 2 nhìn xem sao? Lê Chi Mỹ hỏi. Lê Chi Nhiên ôn nhu nói, đương nhiên là có thể ta mang các ngươi đi lên đi. Mấy người từ trong phòng ra tới, đi trên lầu. Chương 128 tới làm gì? Trong phòng khách các đại nhân thấy được các nàng ra tới, cũng không để trong lòng tiếp tục liêu bọn họ. Lê Minh Khánh ngồi ở Lê phụ đối diện, nhàn nhạt nói, lão tam, nhị ca, mấy năm nay xin lỗi ngươi a. Phía trước nhị ca quá hồ đồ cảm thấy ngươi này có điểm quá xôi xẻo, trốn ngươi trốn rất xa lần này chân quang ngã chặt đứt ta ngược lại minh bạch một ít đạo lý lão tam chúng ta ca ba cái hảo chút năm không tụ ta cùng đại ca nói tốt hôm nay buổi tối thượng hắn nơi đó đi chúng ta ca ba cái uống thượng hai ly lê phụ gật gật đầu hành ta đã biết lê lão thái thái nhìn về phía lê mẫu lão tam tức phụ ngươi cũng đừng thu xếp cơm chiều đêm nay đều thượng bên kia ăn đi ngươi đại tàu đều bị thư tốt lê mẫu lắc lắc đầu mẹ Ta bên này đã đều chuẩn bị cho tốt, cơm đều đã ở trong nồi chưng chứ, liền bất quá đi. Lê phụ nhàn nhạt nói tức phụ cơm chưng ngày mai còn có thể nhiệt đồ ăn đừng xào là được, đêm nay qua đi một khối náo nhiệt một chút. Lầu 2, Lê Chi Phương nhìn phòng sau, trong lòng càng ngày càng toan, tam thúc ra gì đồ vật đều có, mỗi cái phòng đều còn cấp xứng tiểu án thư, không giống các nàng làm bài tập còn phải ở bàn ăn kia viết. Lê Tiêu Cẩm vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lê Chi Phương hai tỳ mũi. Sau đó nàng liền phát hiện Lê Chi Phương thần sắc từ lúc bắt đầu không biểu tình biến thành hiện tại hơi mang điểm ủy khuất bộ dáng. Vâng, đây là cảm giác chính mình quá không người khác thoải mái trong lòng ủy khuất. Đến nỗi Lê Chi Mỹ nàng nhưng thật ra vẫn luôn là một bộ đối gì đều tò mò bộ dáng. Hẳn là tuổi còn nhỏ cho nên không có như vậy nhiều tâm tư. Mấy người nhìn một chút lầu hai sau liền đi xuống lầu, tại hạ thang lầu thời điểm, Lê Chi Nhiên cố ý lạc hậu một bước kéo lấy Lê Chi Lan nhỏ giọng nói, tứ muội ngươi đợi chút không cần ở Chi Phương trước mặt lại nói lung tung, ngươi không thấy được nàng biểu tình đều không tốt sao. Thần kinh đại điều Lê Chi Lan cũng không có phát hiện Lê Chi Phương không thích hợp. Nghe được Lê Chi Nhiên nói, nghi hoặc nói tam tỷ ta vừa mới nói sai lời nói sao. Nhưng ta vừa mới chưa nói cái gì nha. Lê Chi Nhiên lắc lắc đầu không phải nói ngươi nói sai lời nói tóm lại ngươi hôm nay ít nói lời nói chờ các nàng đi rồi ta lại cùng ngươi giải thích rõ ràng lê chi lan ngoan ngoãn ứng nga lê tiểu cẩm thấy tam tỷ nhắc nhở tứ tỷ nàng liền không lại nói gì trực tiếp trước đi theo tiểu lâu mấy người đi xuống sau liền đi trong viện vừa vặn lê thanh sơ từ viện môn chỗ đi đến lê chi lan vừa thấy đến lê thanh sơ đã kêu nói đại ca ngươi đã trở lại Còn ở cùng Lê Phụ nói chuyện phiếm Lê Minh Khánh nghe được lời này liền cười nói, không phải nói bọn nhỏ ngày mai mới trở về sao. Bất quá trở về vừa lúc có thể cùng Thanh trí cùng nhau chơi một chơi. Lê Minh Khánh còn không biết Lê Thanh Sơ đi thành phố thi đấu sự, còn tưởng rằng Lê Thanh Sơ cũng hồi trong thôn, vừa nghe hắn đã trở lại, liền cho rằng tất cả mọi người đã trở lại. Theo lý, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh trí ở một cái cao trung đọc sách hắn đi thi đấu sự, Lê Thanh trí hẳn là biết đến. Nề hà, Lê Thanh Chí hiện tại đi trường học chính là hỗn nhật tử, từ lần trước hắn ở nhà xem tiểu nhân thư, bị Lê Minh Khánh cấp bắt được, hắn liền không đem tiểu nhân thư mang về nhà. Hắn mỗi ngày đều ở trường học nhìn lén tiểu nhân thư, căn bản liền không để ý đến chuyện bên ngoài, liền trường học có người đi thi đấu sự cũng không biết tự nhiên càng không biết Lê Thanh Sơ đi thi đấu tin tức. Lê Phụ vừa nghe Lê Minh Khánh nói âm, liền biết hắn ý thức cười giải thích nói, thanh sơ hôm nay bị trường học hắn đi thành phố thi đấu, cho nên không cùng hắn các huynh đệ cùng nhau hồi trong thôn. Lúc này là từ thành phố thi đấu đã trở lại, Lê Minh Khánh nghe vậy có trong nháy mắt xấu hổ, trong lòng thầm mắng Lê Thanh Chí, chuyện lớn như vậy cũng bất hòa chính mình nói. Trên mặt lại là vui vẻ cười, thanh sơ thật là bản lĩnh nha, quá cấp chúng ta lão Lê ra tranh đua. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến buổi tối trở về thế nào cũng phải đem bản thân tự thu thập một đốn, sao nhân gia là có thể đi thành phố thi đấu, còn hắn lại mỗi ngày khảo cái đếm ngược đâu. Chính mình cùng lão Tam đều là một cái cha mẹ sinh, lão Tam nhi tử như vậy ưu tú, chính mình nhi tử khẳng định cũng đúng. Lê Thanh mới gặp đến trong viện nhiều người như vậy ở, nhất thời có điểm ngốc nhưng hắn trên mặt không hiện. Nhìn kỹ xem Lê Chi Phương, hắn liền nhận ra người này ai. Chỉ là các nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chi Phương tới trong nhà chơi, Chi Mỹ trường cái A. Lần trước ở Bách Hóa trước Lê Thanh Sơ cũng có gặp qua Chi Mỹ. Lê Chi Phương cười cười. Thanh Sơ đường ca, ngươi còn nhận ra ta A. Ngươi lại không sao biến, như thế nào nhận không ra. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói. Một bên Lê Tiểu Cẩm đi đến Lê Thanh Sơ trước mặt nắm lấy hắn tay. Đại ca, ngươi mệt mỏi không? Lê Thanh Sơ cười cười. Không mệt, lời này tự nhiên là hống người. Sáng sớm liền đánh xe đi khảo thí thi xong lại ngồi xe trở về, sau khi trở về liền đi trường học lớp cùng lão sư, đồng học giao lưu. Nói không mệt là giả, chỉ là lúc này trong nhà có người ngoài ở, hắn cũng không dám nói lời nói thật. Nếu là này sẽ không người ngoài ở nói, hắn khẳng định sẽ tùy tiện ăn một chút gì sau liền đi nghỉ ngơi. Đại ca, nhị bá bọn họ tới, ở phòng khách đâu? Lê tiểu cầm nhỏ giọng nhắc nhở, Lê Thanh Sơ cười cười, đại ca đã biết các ngươi chơi đi. Nói liền buông lòng tay ra, đi vào phòng khách, tiến phòng khách, Lê Thanh Sơ liền mở miệng gọi người. "Nãi, nhị bá, nhị bá mẫu, ba, mẹ." Lê Minh Khánh khoa trương lên tiếng, "Ai, đã trở lại a? Thanh Sơ a, ngươi hành a, đều có thể đi thành phố thi đấu." Lê Thanh Sơ khiêm tốn nói, "Không có, chỉ là vừa vặn có một cơ hội liền đi." "Nhị bá, các ngươi trước ngồi một lát, ta này vừa trở về đi trước rửa cái mặt." "Đi thôi, đi thôi." Tẩy hào cùng ngươi đại đường ca cùng nhau nói một lát lời nói a. Lê Thanh Sơ cười ứng, sau đó liền vào nhà bếp hiện tại thiên lãnh, rửa mặt cũng không thể trực tiếp ở bên ngoài tẩy nước lạnh đến tiến nhà bếp đói nước ấm. Lê Mẫu vừa nghe lời này, bởi vì nàng liền đứng ở nhà bếp cửa, nhưng thật ra trước Lê Thanh mùng một tiếng bước nhà bếp chờ Lê Thanh Sơ tiến vào khi nàng đã cấp thiết trong bồn đổ nước ấm. Lão đại mau rửa cái mặt thoải mái một chút. Lê Thanh Sơ đã đi tới, Biên Tẩy đừng hỏi nói, mẹ ta nhị bá bọn họ hôm nay làm sao dám tiến chúng ta ra môn. Bọn họ tới làm gì? Lê Mẫu nhỏ giọng nói, cũng không biết hắn là tới làm gì. Liền hôm nay đột nhiên liền nói muốn tới cùng ngươi ba liên lạc huynh đệ cảm tình, hôm nay buổi tối ngươi nhị bá còn muốn cùng ngươi ba, ngươi đại bá cùng nhau uống rượu đâu, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Buổi tối hẳn là là có thể đã biết Hai nhà người lại hàn huyên trong chốc lát sau, liền đều đi Lê Đại Bá ra, Lê Mẫu cùng Lê Chi Nhiên, ngươi Chi Lan vừa đến bên này liền vào nhà bếp cấp Lê Đại Bá Mẫu hỗ trợ. Lê Đại Bá Mẫu vừa thấy đến Lê Mẫu liền nói, ta chính đau đầu đâu còn hảo ngươi đã đến rồi. Lê Minh Khánh này đột nhiên tập kích lập tức đem Lê Đại Bá Mẫu làm chính là luống cuống tay chân, trong nhà không như vậy nhiều đồ ăn, nàng là lâm thời đi thị trường mua đồ ăn, mua sau khi trở về, lại là các loại chuẩn bị thật là vội đã chết. Trường 129 đúng không, Lão Tam, Lê Mẫu cười cười, đừng nóng vội thời gian còn sớm đâu ta mang theo một ít đồ ăn tới. Lê Mẫu nói đem trong tay dẫn theo giỏ rau phóng tới bếp thượng đem nàng phía trước chuẩn bị tốt đồ ăn một đĩa một đĩa mang sang tới. Đại tầu ngươi những cái đó còn không có thu thập ra tới đồ ăn liền trước đừng lộng đem này đó trước xào cho bọn hắn thượng làm cho bọn họ uống rượu uống trước lên. Chúng ta lại không nóng này, Lê Đại bá Mẫu gật gật đầu. Hành Tam đệ muội, ngươi thật đúng là quá cẩn thận. Hai chị em dâu động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền xào hảo vài món thức ăn thượng đi ra ngoài, bên ngoài Lê Đại Bá Tam huynh đệ cũng bắt đầu chỉnh uống rượu. Lại một lát sau, sở hữu đồ ăn đều thượng tề lúc sau, mọi người đều ngồi xuống bắt đầu ăn. Lê Thanh Chí cùng Lê Chi Phương hai tìm muội từ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, liền không nói. Không có biện pháp nha, này đồ ăn ăn quá ngon. Ăn cơm thời điểm, Lê Thanh Sơ mấy cái ăn không vội không chậm, Lê Thanh Sơ ngẫu nhiên còn sẽ cho ngồi ở hắn bên người Lê Tiểu cầm gắp đồ ăn, Lê Chi Phương khóe mắt dư quang nhìn đến sau, nàng tâm lý càng thêm không cân bằng. Đều là có ca ca người, như thế nào chính mình ca ca cùng nhân gia, ca ca kém nhiều như vậy. Tiểu hài tử ở làm trừ bỏ Lê Chi Phương có điểm tiểu tâm tư ngoài ý muốn những người khác đều ăn thực thẫn tính chủ bàn bên này, rượu quá ba tuần lúc sau, Lê Minh Khánh mở miệng cho thấy hắn chân chính ý đồ đến. Đại ca, lão tam ta chân hảo lúc sau mấy ngày nay a, ta cũng đi ra ngoài đi dạo một chút, tìm một vòng công tác. Ta phát hiện hiện tại công tác a không phía trước hảo tìm, ta lúc này chính mê mang không biết nên làm gì. Chúng ta đều là huynh đệ, các ngươi hai cái cũng cho ta đề điểm ý kiến. Các ngươi nói hiện tại ta đi làm điểm cái gì thích hợp đâu? Lê Đại Bá trầm ngâm một lát nói, lão nhị này nói đến tìm công tác linh tinh, ngươi biết đến, đại ca ngươi ta so ngươi còn không có kinh nghiệm, tới trong huyện phía trước ta chỉ hiểu ở nhà hầu hạ mà căn bản liền không đi ra ngoài thượng quá công. ngươi làm ta cho ngươi để ý kiến, này ta là thật không hiểu a. Lê Phụ trầm mặc, hắn không giống đại ca như vậy thành thật nhị ca, nói gì chính là gì. Hắn đến trước hết nghĩ tưởng tượng nhị ca nói bên trong chân chính hàm nghĩa. Nói đến tìm công tác nhị ca nơi nào yêu cầu tới hỏi bọn hắn. Nhưng hắn lại hỏi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn cũng không phải muốn tìm công tác, hắn tới tìm bọn họ hai cách, hẳn là hắn muốn thứ này, ở hắn cùng đại ca trên người có. Cùng công tác tương móc nối, chính mình cùng đại ca lại có kia có thể là cái gì? Lê Phụ hơi tưởng tượng liền minh bạch chính mình nhị ca chân thật ý tưởng, hắn cười cười. Nhị ca, này trong huyện sống ta cùng đại ca giống nhau đều không hiểu lắm. Người nói sống không hảo tìm, điểm này ta là biết đến, hiện tại có thật nhiều nhà xưởng quốc doanh xí nghiệp đều ở đi xuống sườn núi lộ thật nhiều công nhân đều bắt đầu nghỉ việc. Nhưng là đâu thật muốn muốn tìm một phần công tác cũng không phải nói liền thật tìm không thấy, chỉ là muốn dùng nhiều điểm thời gian. Nhị ca chính ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nói ra ta cùng đại ca cùng nhau giúp ngươi suy nghĩ một chút. Tuy rằng đã biết chính mình nhị ca tâm tư chính là Lê Phụ cũng không có tính toán thế hắn nói ra. Có sở cầu lại không phải chính mình, hắn nếu là thế nhị ca đã mở miệng, về sau hảo không có việc gì, nếu là hỏng rồi kia trách nhiệm của chính mình liền lớn. Lúc trước ở đại ca bày quán chuyện này thượng hắn sẽ chủ động đưa ra, đó là bởi vì hắn hiểu biết đại ca làm người, liền tính cuối cùng sinh ý làm tạp, đại ca cũng sẽ không trách chính mình. Nhị ca sao, vậy không giống nhau. Lê Minh Khánh thấy đại ca cùng Lão Tam đều không tiếp chiêu, bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình mở miệng nói. Đại ca lão tam ta là có cái ý tưởng, nói ra các ngươi thay ta cùng nhau suy nghĩ một chút được không à không? Lê Đại Bá cùng Lê Phụ đều gật đầu. Lê Minh Khánh Nhàn nhạt mở miệng nói ta suy nghĩ, lúc này công tác không hảo tìm, chính là tìm sống, một tháng vất vả xuống dưới cũng tránh không được mấy cái tiền. Ta nghĩ cùng các ngươi giống nhau đi làm cái tiểu quán tránh điểm tiền chinh các ngươi cảm thấy được không không? Lê Đại Bá thành thật nghe hắn này vừa nói trực tiếp liền gật gật đầu. Được không a này có gì không được? Lê phụ tắc cười đề ra mấy vấn đề. Nhị ca, bãi cái quán cũng không phải không thể chủ yếu là ngươi nghĩ tới muốn bán cái gì sao. Còn con này làm buôn bán đều là có nguy hiểm, này mệt kiếm lời đều khó nói, nhị ca, ngươi đến có cách chuẩn bị tâm lý. Lại một cái, làm buôn bán còn phải muốn tiền vốn, cũng đến muốn chịu khổ. Lê Minh Khánh cười nói, chịu khổ sợ gì nha. Chúng ta đây đều là nhà nghèo sinh ra, có gì khổ không thể ăn đến. Đến nỗi tiền vốn sao. Đại ca, lão tam, các ngươi cũng biết nhị ca này chân bị thương, đã không công tác vài tháng, lại hoa đồng tiền lớn trị này chân, cho nên đỉnh đầu thượng sát thật không quá nhiều tiền vốn. Ta nghĩ cùng các ngươi hai cái mượn thượng một chút tiền vốn, đến lúc đó hồi bổn liền cho ngươi, liền trả lại các ngươi. Thật muốn là mệt ta đến lúc đó chính là đi làm công kiếm tiền, cũng khẳng định đem tiền còn cho ngươi các ngươi. Đến nỗi bán cái gì? Trong nhà đầu đâu, ngươi nhị tàu đi không khai, chỉ có ta một người đi bán, đại ca đại tàu này bán bánh bao sống, ta là làm không được gần nhất không ai tay, thứ hai không sở trường nghề. Cho nên ta liền nghĩ, lão tam ta ở các ngươi kia thị trường tìm cái quầy hàng, đi theo ngươi một khối bán quần áo biết không? Lê Minh Khánh rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình ăn không hết lê đại bá bọn họ cái loại này khổ hơn phân nửa đêm lên đi làm bánh bao gì, hắn không thể được. Hai so sánh xuống dưới, vẫn là lão tam sống tương đối nhẹ nhàng, đến nỗi tới tiền mau không mau. Hắc ngươi quang xem lão tam trụ kia phòng ở sẽ biết kia khẳng định kiếm tiền A. Đã cơm nước xong, chính nghe các đại nhân nói chuyện phiếm Lê tiểu Cẩm, ở nghe được nhị bá nói sau, đều sợ ngây người. Này nhị bá cũng quá kỳ ba đi tục ngữ nói rất đúng, thân huynh đệ minh tính sổ. Nhị bá phía trước đối bọn họ hai nhà làm chuyện này còn không có hoàn toàn phiên thiên đâu, lúc này liền tới cửa tới vay tiền. Chẳng những vay tiền còn tới cửa tới đoạt sinh ý, này cũng quá, không thể nào nói nổi đi, mệt hắn còn có thể nói như vậy tùy ý. Vẫn luôn trầm mặc lê lão thay thái, ở nghe được lê minh khánh nói sau, ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nàng liền không nên đối cái này con thứ hai còn ôm có hy vọng. Hợp lại hắn hôm nay đây là đánh tới xem chính mình cơ tới cùng hắn hai cái huynh đệ vay tiền tới đoạt lão tam sinh ý. nương lão tam tiền đoạt lão tam sinh ý, mệt hắn nghĩ ra được. Đây là đem người khác đều đương ngốc từ A, thượng một hồi nhi, bọn họ hai vợ chồng hồi trong thôn, đã đoạt lão tam một hồi. Lần này còn tới, đây là đánh giá lão tam dễ khi dễ sao. Nghĩ vậy, Lê lão thái thái mở miệng. Lão nhị, ngươi nói ngươi muốn ở thị trường nơi đó cùng lão nhị cùng nhau bán quần áo, vậy ngươi nhưng có nghĩ tới ngươi này một bán, lão tam sinh ý làm sao bây giờ? Lê Minh Khánh cười ha hà nói. Mẹ, lời nói không thể nói như vậy, ngươi xem kia thị trường bên trong bán quần áo, lại không đơn giản lão tam một nhà. Ta nhưng nghe người ta nói a lão tam thiện tâm, xem khác hai nhà sinh ý không tốt còn cho bọn hắn nói này nhập hàng con đường, này người khác lão tam đều có thể giúp ta này thân huynh đệ lão tam còn có thể không giúp sao. Trường 130 sao sống như vậy nghẹn khuất, này tiền cấp nhà mình huynh đệ tránh tổng hảo quá cho người khác tránh đi. Đúng không, lão tam? Lê Minh Khánh nói liền nhìn về phía Lê Phụ, hắn đều đã đem nói đến này phân thưởng, Lê Phụ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là cười nói, nhị ca nói rất đúng. Này sinh ý ai đều có thể làm, nếu nhị ca trực tiếp song xuôi nói, ta đây cũng không quẹo vào ma chân, như vậy đi. Này bán quần áo tiền vốn khả đại khả tiểu, nhị ca, ngươi vừa mới bắt đầu bán quần áo, không có kinh nghiệm, một lần không cần tiến quá nhiều hóa, miễn cho áp hóa quá nhiều. Chứ quen thuộc một đoạn thời gian, lại quá một đoạn thời gian liền đến cuối năm sinh ý tốt lúc mau ăn Tết từng nhà đều sẽ thêm một hai kiện quần áo mới. Nhị ca, ngươi cũng có thể nhân cơ hội sẽ tiểu tránh một chút. Lần sau ta đi nhập hàng, nhị ca ngươi liền một khối đi thôi. Đến nỗi tiền vốn sao, nhị ca chúng ta cũng đều là tránh tiền trinh, nhiều cũng lấy không ra ta liền mượn ngươi 100 đồng tiền đương tiền vốn. Lê Minh Khánh cùng một bên Hoàng Quyên vừa nghe lời này. Đôi mắt liền sáng, phía trước Hoàng Quyên còn đau lòng, hoa 20 đồng tiền mua đồ vật đâu, lúc này nửa điểm cũng không đau lòng, 100 đồng tiền nha kia chính là 20 khối vài lần đâu, cái này kiếm lời. Ở Lê Minh Khánh hai vợ chồng trong lòng là như vậy cho rằng, nói là vay tiền, nhưng này tiền căn bản chính là trực tiếp cầm không cần còn, cho nên Hoàng Quyên mới có thể cảm thấy kiếm lời. Lê Đại Bá cũng mở miệng nói, nhị đệ, đại ca cũng không gì tiền, liền trước cho ngươi 100 đồng tiền đi. Lê Đại Bá mẫu cùng Lê Mẫu hai người nhìn nhau lướt mắt một cái, khóe miệng đều có một tia cười khổ, nhưng lại không thể nề hà. Lê Lão Thái Thái ngồi ở chủ vị, đem mấy cái nhi tử con dâu thần sắc đều xem ở trong mắt, trong lòng đã có cân nhắc. Lê Minh Khánh hôm nay tới mục đích đạt thành, lại đã trong chốc lát cầm tiền liền tung ta tung tăng mang theo Lão Bà hài Tử về nhà. Chờ đến Lê Minh Khánh một nhà đi rồi về sau, Lê Lão Thái Thái đem Lê Đại Bá cùng Lê Phụ kêu vào nàng trong phòng nói chuyện. Lê Đại Bá mẫu cùng Lê Mẫu tắc mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài thu thập cái bàn. Chờ đem chén đũa toàn thu được nhà bếp, Lê Đại Bá mẫu tẩy tẩy, một cái không nhịn xuống, này nước mắt liền rớt xuống dưới. Lê Mẫu đứng ở nàng bên cạnh biết nàng trong lòng khó chịu, đầu tiên là đem bọn nhỏ đều chi ra nhà bếp, lúc này mới nhẹ giọng kêu một câu. Đại Tầu, Lê Đại Bá mẫu ô ô nhỏ giọng khóc lên, Tam đệ muội ta này trong lòng ủy khuất, lão nhị hai vợ chồng là cái cái gì đức hạnh, chúng ta đều biết Này tiền mượn cho hắn, vậy đừng nghĩ có thể phải về tới 50 đồng tiền nha, ta phải bao nhiêu ít cái bánh bao, bán nhiều ít cái bánh bao mới có thể tránh trở về. Nếu là lão nhị hai vợ chồng là cái tốt này huynh đệ chi gian ai có cái khó xử, lẫn nhau phụ một chút kia cũng là hẳn là. Nhưng mấu chốt là lão nhị hai vợ chồng, bọn họ liền không phải cái tốt hai vợ chồng đều là đồ xấu xa. Liền bọn họ lúc trước làm những cái đó sự ta căn bản liền đêm nay thượng này bữa cơm đều không nghĩ cho bọn hắn ăn. Nếu còn phải cho bọn họ tiền, ngươi nói, chúng ta sao liền sống như vậy nghẹn khuất. Lê mẫu vỗ nhẹ nhẹ lê đại bá mẫu tay. Đại tàu tâm tình của ngươi ta hiểu, kỳ thật ta cũng không rõ minh bình vì cái gì đồng ý vay tiền cấp nhị ca, nhưng không rõ lại có thể như thế nào. Chúng ta tổng không thể bởi vì người ngoài chính mình hai vợ chồng đi nói nhau nhau đi. Đại tàu, đại ca cũng khó. Lê đại bá mẫu gật gật đầu. Ta biết hắn khó, sẽ không cùng hắn nói nhau nhau ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút trong lòng lời nói, có chút lời nói ở bọn họ nam nhân trước mặt ngược lại khó mà nói. Tam đệ muội này nhị đệ cũng phải đi thị trường bán quần áo, đến lúc đó các ngươi sinh ý có thể hay không bị hắn làm tạp nha. Nhà của chúng ta tuy rằng ra 50 đồng tiền, nhưng nhà các ngươi ra càng nhiều tiền ra cũng liền thôi, vạn nhất sinh ý lại chịu ảnh hưởng, nhưng như thế nào chỉnh? Lê Mẫu than nhẹ một hơi, không biết đâu. Chờ vãn chút thời điểm hỏi một chút minh bình đi, trong phòng khách Lê Chi lan tâm tình cực kém ở kia sát cái bàn, phẳng phất muốn đem chính mình đối nhị bá khí đều phát đến này trên bàn dường như. Lê Chi nhiên sắc mặt cũng không tốt lắm, Lê Thanh Sơ đâu, biểu tình nhàn nhạt làm người nhìn không ra tâm tư của hắn. Đến nỗi Lê Tiểu Cẩm, nàng là hoàn toàn không có bị khí đến bộ dáng đến nỗi vì cái gì không bị khí đến bởi vì nàng cảm thấy chính mình ba ba vừa mới cách làm là đúng. Lê Minh Khánh vừa mới lời nói chiếm lý, này thị trường đích xác không ngừng ba ba một người bán quần áo, khác hai nhà bán quần áo, ba ba phía trước còn giúp bọn họ. Nếu là lúc này nhị bá mở miệng, ba ba ngược lại không giúp hiện tại có lẽ sẽ không có cái gì. Nhưng nếu là nhị bá một nhà thật hỗn không nổi nữa, đến lúc đó, nãi nãi trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Liền tính Lê Minh Khánh lại như thế nào không tốt, nhưng hắn nói đến cùng vẫn là nãi nãi nhi tử liền nói lúc trước đi. Nãi nãi không cũng bị nhị bá khí không được, nhưng hắn chân bị thương lúc sau, còn không phải thường thường liền qua đi xem hắn một chút. Ba ba không hỗ trợ, lúc này nãi nãi có lẽ có thể lý giải, nhưng nếu là thật tới rồi nhị bá hỗn không đi xuống thời điểm, nói không chừng nãi nãi liền sẽ quái ba không lôi kéo chính mình huynh đệ, rốt cuộc thế nhân luôn là đồng tình kẻ yếu. Lúc này ba tiền ra, lực cũng ra, này nhị bá nếu là sinh ý làm không tốt vẫn là sao, đó chính là hắn bản thân sự tình. Đến nỗi cho mượn đi tiền, liền tính thật tổn thất này 100 đồng tiền kia lại có thể thế nào? Trên thế giới này chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia đều không phải sự. Cho nên Lê Tiểu Cẩm cảm thấy ba ba xử lý phương thức là có thể xá điểm tiền trinh đổi cái thanh tĩnh sao? Lê Tiểu Cẩm không biết chính là Lê Phụ tưởng xa so với hắn tưởng còn muốn xa. Lê Phụ cũng không là cái coi tiền như rác hắn sẽ đồng ý vay tiền, đồng ý mang theo Lê Minh Khánh cùng nhau làm buôn bán là có nguyên nhân. Trong phòng, Lê Lão Thái Thái đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi lúc sau mới mở miệng nói, Lão Đại, Lão Tam, các ngươi hôm nay chuyện này làm không đúng. Các ngươi tưởng giúp huynh đệ tâm mẹ biết chính là cái này, cái này tiền không phải tiền chinh, các ngươi hẳn là cùng các ngươi tức phụ thương lượng một chút mới định không nên liền như vậy trực tiếp đáp ứng rồi. Lão Đại, ngươi tức phụ mỗi ngày thiên không lượng, phải cùng ngươi một khối lên làm bánh bao, lại đẩy đi bán. Trong nhà tiền đó là một phân một phân vất vả kiếm tới, ngươi trực tiếp há mồm liền đem tiền cấp đi ra ngoài, không hỏi một tiếng một chút ngươi tức phụ, ngươi cũng không sợ ngươi tức phụ ủy khuất. Còn có lão nhị, ngươi này lại ra tiền lại xuất lực, nhà ngươi hài từ nhiều, gánh nặng trọng, nơi trốn phải bỏ tiền, ngươi tức phụ ở nhà lo liệu cũng không dễ dàng, trong nhà sự ngươi hẳn là cùng ngươi tức phụ thương lượng một chút. Dù sao, các ngươi ba lúc trước ở thời điểm, trong nhà có cái gì sự đều sẽ cùng ta có thương có lượng tới, sẽ không giống các ngươi huynh đệ như vậy làm. Lê Phụ cười cười, mẹ ngày thường có việc chúng ta đều là thương lượng tới, hôm nay việc này không phải tương đối cấp sao, nhị ca là ta huynh đệ, hắn lúc này chính khó đâu chúng ta làm huynh đệ, khẳng định đến giúp một chút ngươi con dâu làm người, ngươi còn không biết sao. Nàng sẽ không tức giận, bất quá, mẹ ngươi dậy đối, trong chốc lát đi trở về ta liền đi theo Thúy Hoa nói lời xin lỗi đi. Trường 131 thượng một chút xã hội học. Lê Đại Bá cũng phụ họa nói, mẹ ta trong chốc lát cũng cho ta tức phụ xin lỗi đi. Lê Lão Thái Thái gật gật đầu. Này liền đúng rồi, một gia đình quan hệ là dựa vào hai vợ chồng cùng nhau duy trì, ta biết các ngươi tức phụ đều là tốt nhưng các ngươi không thể bởi vì các nàng hảo, liền tùy ý mà làm hàn các nàng tâm, biết không? Đến nỗi các ngươi nhị ca. Hắn phía trước hồ đồ, đối với các ngươi hai nhà làm rất nhiều sai sự, các ngươi không so đo hiểm khích trước đây giúp hắn, lúc này đây hắn nếu là có thể thật sự hối cải vậy các ngươi tam huynh đệ về sau liền lẫn nhau nâng đỡ đi phía trước đi. Hắn muốn vẫn là không biết sai, còn giống phía trước như vậy hỗn đản, kia đây là các ngươi cuối cùng một lần giúp hắn, về sau hắn chính là lưu lạc đầu đường, các ngươi cũng không cần quản hắn. Không cần ban khoan ta sinh khí, các ngươi làm ta đều xem ở trong mắt có thể, đủ rồi. Lê Đại Bá mở miệng an ủi nói, mẹ ta xem hôm nay nhị đệ tới cùng phía trước không giống nhau, hắn hẳn là sẽ biến hảo. Lê Phụ Nhàn nhạt cười, chưa nói cái gì, trong lòng lại là biết nhà mình này nhị ca tưởng biến hảo rất khó. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Hắn hôm nay có thể như vậy bãi thấp thư thái, đó là bởi vì hắn có việc cầu người, bằng không hắn mới sẽ không như vậy hiền lành đâu. Tam Bấu Tử lại nói trong chốc lát lời nói sau, liền ra cửa phòng. Phòng khách cái bàn, nhà bếp chén đũa đều đã thu thập hào, Lê Phụ liền mang theo lão bà hài Từ cũng đi trở về. Trên đường trở về, Lê Phụ nhìn nhìn Lê Mẫu thần sắc thấy nàng thực bình tĩnh, không có muốn hỏi ý tứ, liền không chủ động mở miệng nói. Thằng chờ đến trở về nhà, mấy người đều ngồi ở trong phòng khách chờ thay phiên phao chân khi Lê Phụ lúc này mới mở miệng nói các ngươi liền không gì muốn hỏi ta sao. Lê Mẫu ngẩn đầu, muốn hỏi gì, Lê Phụ cười nói, hỏi ta vì cái gì vay tiền cấp nhị ca vì cái gì muốn mang nhị ca cùng nhau bán quần áo a này có gì nhưng hỏi chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy đối với người ta còn có thể không hiểu biết sao người làm quyết định khẳng định là có nguyên nhân quá có hại sự người cũng sẽ không làm lê mẫu nhàn nhạt nói lê phụ cười cười đối với bọn nhỏ nói vẫn là các ngươi mụ mụ hiểu biết ta à? lê thanh sơ cười cười ba ta cũng hiểu biết ngươi ngươi làm như vậy có phải hay không băn khoăn nãi lê phụ cười lắc lắc đầu Ngươi nãy chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân ta đáp ứng giúp ngươi nhị bá, bên trong cũng có ngươi gia duyên cớ, lúc trước ngươi gia đi phía trước lôi kéo chúng ta tam huynh đệ tay, muốn chúng ta cùng nhau trông coi. Từ trước nhà chúng ta là khó nhất khi một nhà, ngươi đại bá vẫn luôn giúp đỡ, ngươi nhị bá này 2-3 năm là biến hồ đồ chút nhưng ở đầu 1-2 năm thời điểm cũng là giúp đỡ quá chúng ta một vài. Hiện tại hắn khó xử ta giúp hắn coi như là còn năm đó tình cũng coi như là hoàn thành ngươi gia dặn dò. Đến nỗi cho mượn đi tiền, lúc trước ngươi đại bá tới trong huyện bày quán, ta mượn cho hắn 200 đồng tiền, hiện giờ ngươi nhị bá mượn ta, nếu là không mượn, ở ngươi nãy nơi đó không thể nào nói nổi, bất quá này tiền vẫn là muốn lấy lại tới, này lập tức muốn tới cuối năm, ngươi nhị bá lúc này bắt đầu bày quán bán, vẫn là có thể tránh đến một số tiền, chờ trong tay hắn có tiền, đến lúc đó liền cùng hắn phải về tới. Đến nỗi sinh ý có thể hay không bị hắn đoạt? A, sinh ý không phải một nhà là có thể làm xong, tiền cũng là tránh không xong huống chi, ngươi nhị bá người này phẩm hạnh không tốt liền hắn như vậy, phòng trừng sinh ý làm không dài còn không bằng thị trường khác hai nhà đâu. ngươi nhị bá hiện tại cảm thấy làm buôn bán hảo, chúng ta nếu là ngăn đón, không cho hắn làm không mang theo hắn làm, hắn cũng giống nhau có biện pháp đem cái này sinh ý làm lên. Chúng ta ngăn cản, ngươi nãy trong lòng khả năng sẽ không thoải mái, ngươi nhị bá người kia tâm nhãn lại tiểu, nói không chừng lại sẽ ở sau lưng làm một ít động tác nhỏ nếu như thế nào đều ngăn không được hắn kia còn không bằng dứt khoát đáp ứng rồi hảo lại có thể làm ngươi nãi vui vẻ lúc này bày quán ngươi nhị bá lại như thế nào lăn lộn cũng sẽ không mệt còn có thể kiếm tiền hắn kiếm tiền muốn cho hắn đem chúng ta tiền còn cũng càng đơn giản một ít chờ đến mặt sau hắn nếu là chính mình không hảo hảo làm buôn bán mệt vẫn là sao cũng quái không đến chúng ta trên người hôm nay ngươi nãi cùng ta cùng ngươi đại bá nói đây là cuối cùng một lần giúp các ngươi nhị bá về sau không cần phải xen vào hắn Mấy cái hài từ gật gật đầu, chỉ là Lê Chi Lan tiểu xét duyệt đều nói thầm một câu. Bà chính là nhị bá hắn sẽ còn tiền sao? Lê Phụ cười cười, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn còn tiền, nhưng ta có biện pháp làm hắn còn. Lê Tiểu cầm ngồi ở một bên phao chân, trong lòng lại ở cân nhắc chờ nhị bá đem tiền còn xong rồi, liền nhận mẹ lại động động mồm mép, đừng làm cho nhị bá sinh ý thật tốt quá. Lê Minh Khánh bên này toàn ra về đến nhà, Lê Minh Khánh cũng đã vui dạo dực làm mọc đẹp. Này sinh ý còn không có làm lên, Lê Minh Khánh đã tại tưởng tượng hắn đếm tiền đếm tới mỏi tay hình ảnh, Hoàng Quyên không tưởng như vậy xa, nàng chỉ là nghĩ Lê Đại Bá cùng Lê phụ cho bọn hắn ra này 150 đồng tiền, nàng cũng đã thực vui vẻ. Lê Chi Phương còn lại là nghĩ chờ ba ba bầy quán tránh tiền, nàng cũng có thể giống Lê Chi Nhiên các nàng như vậy có chính mình phòng ở. Ngày thứ hai, thị trường, Lê Phụ vừa thấy đến Tài ca tới, khiến cho sáng nay bổi hắn cùng nhau tới Lê Thanh mới nhìn quán, hắn tiến đến Tài ca bên người cùng Tài ca nói chuyện đi. Tài ca, Long ca lúc này vội không? Ta trong chốc lát muốn đi tìm hắn một chuyến. Lê Phụ hỏi, Tài ca cười cười, Long ca một ngày đều nhàn rỗi đâu, ngươi gì thời điểm đi đều được sao? Có việc, Lê Phụ gật gật đầu, có chút việc tưởng thác Long ca giúp một chút. Nga, vậy ngươi một hồi chính mình qua đi bái, hiện tại ngươi cũng quen cửa quen nẻo, không cần ta lại mang ngươi đi. Tài ca cười nói, Lê Phụ cười cười, tài ca, ngươi lời này sao nghe có điểm ghét bỏ ta ý tứ. Này lộ ta là thuộc A, nhưng này một người qua đi cũng nhảm chán A. Nếu không tài ca bồi ta đi một chuyến đi, tài ca cười chụp Lê Phụ bả vai một chút, ta sao sẽ ghét bỏ ngươi A. Tưởng thức còn không kịp đâu, được trong chốc lát trợ sáng kết thúc ta bồi ngươi một đạo đi một chút. Hành kia trong chốc lát chúng ta cùng đi." Lê phụ nói trở về chính mình quầy hàng. Tài ca thấy được Lê Thanh Sơ cười đối Lê phụ nói: "Minh bình a, ngươi sao lại đem nhà ngươi Thanh Sơ cấp gọi tới bồi ngươi bày quán, đứa nhỏ này học tập tốt như vậy, ngươi cũng không nói làm hắn thảo hảo an tâm học tập." Lê phụ cười cười: "Tài ca, đây cũng là học tập a, không cho hài tử hiểu được sinh tồn không dễ, bọn họ nào hiểu được muốn quý trọng học tập cơ hội a?" Nói nữa, này học tập thành tích muốn hảo này mặt khác cũng hiểu a Bằng không về sau thành con mọt sách sao chỉnh Tài ca vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Ai, ngươi lời này nói có lý ân. Tuần sau mặt ta cũng đem nhà ta tiểu tử gọi tới cùng ta một đạo bày quán. Lê Đại bá nghe xong Lê Phụ nói, cũng ở trong lòng tính toán. Tuần sau mặt thời điểm muốn đem Lê Thanh Bình kéo tới một đạo bao bao tử, bán bánh bao. Nói nháo gian, chợ sáng bắt đầu rồi, mỗi cái quầy hàng trước người đều lục tục nhiều lên. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 132 Nghĩ Biện Pháp lấy về tiền. Buổi trưa thời điểm thị trường người liền không phải rất nhiều, Lê Phụ khiến cho Lê Thanh mới nhìn sạc chính mình cùng tài ca đi tìm Long Ca. Ngươi nói cái gì, làm ta nhiều thu điểm bảo hộ phí, lại đem này tiền cho ngươi. Long Ca kinh ngạc nói, Lê Phụ cười khổ. Long ca ta đây cũng là không có cách nào nha ta cái kia nhị ca là cái chỉ vào không gia chủ, này tiền A tới rồi trong tay hắn cũng đừng thưởng lại lấy về tới. Cho nên ta liền nghĩ thưởng phiền toái Long ca, chịu bảo hộ phí thời điểm có thể muốn cao chút sau đó đem cao này bộ phận người tam ta bầy, như vậy ta là có thể ta ca nơi đó chậm rãi lấy về tiền. Này nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, liền như vậy cho hắn trong lòng không cam lòng A. Long ca gật gật đầu. Hành ta đã biết đến lúc đó ngươi nhị ca tìm tới ta liền cùng hắn nhiều muốn chút. Ngươi cùng đại ca ngươi cho hắn bao nhiêu tiền? Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói, hai nhà thêm cùng nhau 150. Long ca gật gật đầu. Hảo, lòng ta hiểu rõ. Vốn dĩ Long ca đối Lê Minh Khánh người này cảm quan liền không tốt lắm. Một cái tâm nhãn tiểu nhân sẽ đi đối phó nhà mình huynh đệ tiểu nhân, loại người này tới hắn này, hắn đều không nghĩ muốn đâu. Hiện tại nếu Lê Phụ mở miệng làm giúp một chút kia chính mình liền cấp giúp một chút chờ đến đem Lê Phụ bọn họ tiền phải về tới về sau, lại đem nhà này quá đổi đi, vừa lúc chính mình cũng có thể lấy điểm tiền. Vậy ngươi nhị ca tới muốn quẩy hàng thời điểm, này quẩy hàng là muốn cùng các ngươi gần điểm, vẫn là xa một chút. Long ca hỏi, Lê Phụ không hề nghĩ ngợi liền trả lời, Long ca. Tốt nhất là xa một ít thân cận quá lăn lộn Long ca ha, ha ha ha cười, hành ta đã biết sự tình nói xong, lê phụ bọn họ liền đi rồi, long ca tức phụ chờ bọn họ đi rồi sau, lúc này mới mở miệng hỏi đương gia, ngươi sao liền đối cái này sáng sớm bình tốt như vậy đâu? dì sự đều cấp giúp, long ca cười cười, bởi vì ta có loại trực giác người này về sau sẽ là một nhân vật hiện tại này thế đạo đang ở biến, ngươi đừng nhìn ta hiện tại rất uy phong, chính là nói không chừng ngày nào đó nói đảo liền đổ, người liền nói kia thành ca phía trước nhiều uy phong, nhưng là lúc này cũng đã ở ăn lao cơm. Thế đạo này trung quy là nhiều bằng hữu nhiều con đường a Lòng ca rất rõ ràng, hắn mấy năm nay muốn nói một người cũng không đắc tội quá, đó là không có khả năng. Lúc này hắn này chỗ dựa còn ngạnh, hắn cũng gì sự không có chờ ngày nào đó hắn nếu là rơi đài, những người đó liền không biết sẽ từ nào thoát ra tới dẫm lên hai chân. Chính mình cũng là có gia thất người, chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến cấp lão bà hài tử lưu điều đường lui a Lê Phụ trở lại quầy hàng trước trước đem Lê Thanh Sơ chạy về ra, lúc sau liền tiến đến Lê Đại Bá bên người nói hắn an bài, Lê Đại Bá sau khi nghe xong, liền hỏi một câu. Kia Long ca nhiều muốn, lão nhị có thể đồng ý sao? Lê Phụ cười cười, đại ca, này thị trường bảo hộ phí vốn dĩ liền không có một cái đại khái tiêu chuẩn, rốt cục muốn thu bao nhiêu tiền, toàn xem Long ca tâm tình. Nhị ca thưởng ở chỗ này bày quán, hắn phải giao cái này bảo hộ phí, không nghĩ giao cũng đến giao. Lê Đại Bá gật gật đầu. Hành đi, tuy rằng như vậy đối lão nhị không quá công bằng, chính là chúng ta tiền không cần trở về cũng không được a. Lê Phụ lắc lắc đầu. Đại ca, liền tính không có ta đi tìm Long ca nói điểm này, nhị ca đi giao bảo hộ phí thời điểm, giống nhau vẫn là muốn nhiều giao. Chỉ là đến lúc đó này tiền liền vào Long ca túi, mà không phải tiến chúng ta túi. Đây là vì sao, Lê Đại Bá nghi hoặc nói. Lê Phụ giải thích nói, bởi vì nhị ca lần trước cùng kia thành ca một đạo đi long ca nơi đó, này thành ca chính là long ca đối đầu. Nguyên lai like là như thế này a. Lê Đại Bá bừng tỉnh đại ngộ, bên này chính trò chuyện đâu, Lê Minh Khánh liền tìm lại đây. Đại ca, Lão Tam, Lê Phụ cười cười, nhị ca, ngươi sao tới, ta đến xem quầy hàng tưởng sớm một chút đi tìm long ca đem quầy hàng định ra tới kia cái gì, Lão Tam, ngươi trong chốc lát bồi ta đi long ca kia một chuyến bái. Lê Phụ nhàn nhạt nói, nhị ca, ngươi không phải biết long ca gia ở đâu sao? Ngươi tự mình đi là được ta này còn nhìn quầy hàng đâu? Lê Minh Khánh khó xử chút nói, lão tam, ngươi xem long ca bên này ta lần trước đi, giống như chưa cho hắn lưu lại ấn tượng tốt ta sợ ta này qua đi, hắn đợi chút không cho ta mặt mũi, ngươi không phải cùng hắn thục một chút sao? Ngươi một khối đi, giúp ta nói điểm lời hay bái. Lê Phụ lắc lắc đầu. Nhị ca ta cùng Long ca cũng không thân, ta chính là nhận thức đối diện kia tài ca, nếu không ta thác tài ca mang ngươi đi, hắn có lẽ có thể nói thượng lời nói. Lê Minh Khánh gật gật đầu, hành, Lê Phụ mang theo Lê Minh Khánh đi tới tài ca trước mặt. Tài ca đây là ta nhị ca, hắn cũng nghĩ đến chúng ta này thị trường bày quán, nghĩ đi Long ca kia một chút phiền toái ngươi cấp mang hạ bộ. Tài ca liếc Lê Minh Khánh liếc mắt một cái, ngươi lần trước không phải đi quá Long ca kia sao, chính mình qua đi là được. Lê Minh Khánh bồi cười nói, ta này lần trước đi cũng là sơ soạn đi, không nhớ kỹ lộ còn thỉnh Tài ca vất vả một chút. Lê Phụ trừ một cây yên đưa cho Tài ca. Tài ca, ngươi liền trốn thoát một chuyến đi. Ngươi này quán ta cho ngươi xem. Tài ca tiếp nhận yên, cười khẽ một tiếng. Hành, đi thôi. Tài ca nói liền xoay người đi rồi. Lê Minh Khánh vội tung ta tung tăng đuổi kịp đi trên đường, tài ca đã trước cấp lê minh khánh đánh dự phòng châm, nói là phải có chuẩn bị tâm lý, long ca chưa chắc sẽ đồng ý hắn tại đây thị trường bày quán. rốt cuộc kia thành ca chính là long ca đối thủ một mất một còn. lê minh khánh vừa nghe lời này trong lòng chính là một lục bục. Chờ tới rồi Long ca kia quả nhiên, ngay từ đầu Long ca không đồng ý hắn bày quán sự, mặt sau vẫn là tài ca cấp giúp đỡ mở miệng, sau đó Long ca mới nhả ra, muốn tương đối cao bảo hộ phí sau cho Lê Minh Khánh một khối ly lê phụ bọn họ thật xa quầy hàng. Bất quá này quầy hàng, Lê Minh Khánh rất vừa lòng, bởi vì này quầy hàng ở thị trường lối vào ở hắn xem ra, này quầy hàng có thể so hắn bản thân lúc trước nhìn chúng địa phương khá hơn nhiều. Chỉ là hắn không biết chính là bởi vì tu lộ thị trường giao lộ này mấy cái quầy hàng, sang năm 3-4 tháng thời điểm, liền sẽ không có nơi này muốn tu thành lộ. Đến lúc đó, hắn tưởng lại muốn bên trong quầy hàng, đã có thể không gì hảo vị trí cho hắn. Trở lại Lê Phụ quầy hàng trước, Lê Minh Khánh vẻ mặt thịt đau nói, lão tam các ngươi quầy hàng phí quý sao. Ta này vừa mới lập tức đã bị phải đi 50 đồng tiền. Lê Phụ nhỏ giọng nói, lần đầu tiên đều quý chúng ta lần đầu tiên đi thời điểm cũng cho 30 đồng tiền đâu, hơn nữa ta nghe nói nơi này đầu quầy hàng phí căn cứ quầy hàng bất đồng, lòng ca tâm tình là sẽ không giống nhau. Nhị ca, ngươi có thể bắt được quầy hàng đều là tốt ta mới vừa còn lo lắng ngươi lấy không được đâu. Lê Minh Khánh cười khổ, sắc thật thiếu chút nữa liền phải không đến ít nhiều tài ca giúp ta nói chuyện, bất quá ta này quầy hàng vị trí sắc thật không tồi ở thị trường lối vào đâu. Lão Tam, ngươi gì thời điểm mang ta một đạo đi nhập hàng A? Trường 133 lối tắt đi không được, chúng ta buổi tối liền đi, như vậy ngày mai buổi tối là có thể hồi. Lê Phụ cười nói, Lê Minh Khánh nghe vậy vui tươi hớn hở nói, hành ta đây ăn qua cơm chiều liền tới tìm ngươi. Trong tiểu viện Lê Đại Bá Mẫu chính hưng phấn cùng Lê Mẫu nói chuyện. Tam đệ muội vẫn là tam đệ có biện pháp, biết chúng ta chính mình đi đòi tiền, sẽ nếu không trở về, liền thông qua người khác tay đi muốn. Ta tối hôm qua đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảm thấy này tiền nếu không đã trở lại, không thanh thưởng còn có thể phải về tới. Lê Mẫu nghe cũng nhạc tối hôm qua nghe Minh Bình nói muốn đem tiền phải về tới, nàng kỳ thật cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới gia hỏa này mưu ma trước quỷ nhiều như vậy. Lê Chi Lan tránh ở phòng khách phía sau cửa đầu thưởng nghe lén, kết quả Lê Đại Bá Mẫu thanh âm quá tiểu, nàng gì cũng nghe không đến. Này Đại Bá Mẫu cùng mẹ nói gì nha? Thần thần bí bí, Lê Chi Lan lẩm bẩm nói bởi vì chuyện này không thể làm lê lão thái thái biết lê đại bá mẫu sợ bọn nhỏ nghe được đến lúc đó ngày nào đó nói lỡ miệng liền không hảo cho nên tránh đi lê chi nhiên các nàng nói lê tiểu cẩm nhìn ghé vào kia lê chi lan nhàn nhạt mở miệng nói tứ tỷ ngươi đừng lao lực các đại nhân không nghĩ làm bọn nhỏ nghe được nói ngươi lại muốn nghe cũng nghe không đến nói xong lời này lê tiểu cẩm liền thượng lầu hai tìm lê thanh sơ Ngày hôm qua đại ca đi khảo thí trở về liền chạm vào nhị bá bọn họ ở nhà, buổi sáng đại ca lại đi giúp ba bầy quán, nàng đều còn không có hỏi một chút đại ca lần này khảo thí tình huống đâu. Lộc cộc chạy thượng lầu 2, Lê Tiểu cẩm trước tiên ở cửa trộm nhìn thoáng qua đại ca đang làm gì. Kết quả nàng mới nhìn lén, đại ca thanh âm liền truyền ra tới. Đừng lại bên ngoài nhìn lén, vào đi. Lê Tiểu cẩm thè lưỡi, đi đến, sâu kín nói, đại ca, ngươi như thế nào biết ta ở nhìn lén a Này không phải ngươi một quán sẽ làm sự sao? Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói. Lê Tiểu Cầm đô miệng. Vậy ngươi như thế nào biết là ta tới? Lê Thanh Sơ cười nói. Bởi vì ngươi đi đường thanh âm cùng người khác không giống nhau. Lê Tiểu Cầm chớp chớp mắt. Đi đường thanh âm còn có thể có không giống nhau. Đương nhiên Tiểu Thất tới tìm đại ca có việc. Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu. Không có ta chính là nghĩ đến hỏi một chút đại ca ngày hôm qua khảo thí thế nào. Bởi vì Lê Thanh Sơ đặc thù tính tuy rằng hắn hiện tại khảo thí cơ bản sẽ không lại ra vấn đề, chính là Lê Tiều Cẩm vẫn là sẽ ở hắn mỗi lần thi xong sau hỏi một câu tình huống, xem hắn hiện tại còn có thể hay không ra trạng huống. Lê Thanh Sơ cười nói, khá tốt ngày hôm qua khảo thí thực thuận lợi, hơn nữa ngày hôm qua chúng ta còn thực may mắn gặp từ thủ đô đại học lại đây giáo thụ chúng ta mang đội lão sư là hắn đồng học kia giáo thụ còn khảo so chúng ta mấy vấn đề. Lúc gần đi kia giáo thụ còn nói hắn sẽ ở thủ đô đại học chờ chúng ta. Ta này lúc trước thật đúng là không dám muốn đi khảo thủ đô đại học nhưng hiện tại ta đột nhiên tưởng khảo ta muốn nỗ lực. Lê tiểu Cầm cười khanh khách một chút. Đại ca, ngươi nhất định có thể cố lên Nga, bất quá ngươi không cần cho chính mình quá lớn áp lực Nga, ngươi mới cao một đâu Lê Thanh sơ sơ sơ Lê tiểu Cầm phát đỉnh. Tiểu thất bất luận cái gì tốt kết quả đều là thông qua một chút một chút chậm rãi nỗ lực ra tới chỉ dựa vào lâm thời ôm chân Phật là không được. Chỉ có đi dễ làm hạ mỗi một bước tương lai lộ mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Chính là tiểu thất ngươi cũng là giống nhau, Ngươi hiện tại tuy rằng mới năm nhất nhưng đúng là đặt nền móng thời điểm đến hào hào học. Lại bị thuyết giáo một phen Lê Tiểu cẩm chỉ có thể gục xuống đầu đáp ta đã biết đại ca ta có hào hào học. Lê Thanh Sơ cười cười. Lại quá ba cái cuối tuần, chính là cuối kỳ khảo thí, đến lúc đó liền biết ngươi có hay không hảo hảo học. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe cuối kỳ khảo lập tức liền ra đầu tê giải. Đại ca kia muốn khảo nhiều ít phân mới kêu có hảo hảo học a? Năm nhất đề đơn giản ít nhất đến khảo 100 phân đi. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy thốt một chút liền từ ghế trên đứng lên, trực tiếp chạy đến lầu 1. Lầu 1 vừa mới trở về Cố Minh, tiến phòng khách liền thấy Lê Tiểu Cẩm giống trận gió giống nhau chạy vào chính mình phòng, liền cũng theo đi vào. Lê Tiểu Cẩm chạy vào nhà, lập tức lay ra ngữ văn sách giáo khoa bối lên, nàng còn có vài cái lão sư yêu cầu ngâm nga còn không có bối đâu. Cố Minh đi đến, kêu một tiếng. Tiểu Cẩm, Lê Tiểu Cẩm nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại đây. Cố Minh ca ca các ngươi đã trở lại a? Vân, ngươi đang làm gì nha? Ta muốn bối bài khóa, ta còn có hai ba khóa sẽ không bối đâu. Cố Minh ca ca, vừa lúc ngươi đã đến rồi, giúp ta xem một chút ta bối đúng hay không bái. Lê Tiểu Cẩm manh manh nói. Tuy rằng không biết vẫn luôn đối học tập hứng thú không lớn Lê Tiểu Cẩm vì sao đột nhiên muốn tích cực nhưng Cố Minh vẫn là gật đầu, ngay sau đó liền ngồi tới rồi nàng đối diện nghe nàng ngâm nga. Này đó bài khóa Cố Minh đã sớm sẽ bối cho nên căn bản không cần đọc sách. Lê Tiểu Cẩm chờ Cố Minh ngồi xuống, liền bắt đầu gập gành bối lên. Không đúng, thiếu một cái ta tự. Không đúng, nhiều một cái. Không đúng, không phải này một câu, ngươi nghĩ lại. Cố Minh sửa sai thanh âm, thỉnh thoảng ở trong phòng vang lên, bối đến cuối cùng Lê Tiểu Cẩm đều phải hỏng mất. Ồ, là một con cá ký ức vốn dĩ chính là nhược hạng ngâm nga gì đó thật là quá chán ghét. Cố Minh ca ca ta đều bối không tốt ngươi có thể hay không giúp giúp ta à. Này ngâm nga muốn như thế nào bối mới bối mau đâu. Lê Tiểu Cẩm buồn rầu nói, Cố Minh lắc lắc đầu, ta cũng không biết muốn như thế nào bối, ta chính là nhìn một lần liền sẽ bối. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy quyết đoán quay đầu nhìn về phía nơi khác. Quá đà kích người, không muốn cùng hắn chơi. Cố Minh thấy nàng như vậy, liền mở miệng hống nói, ngươi đừng có gấp, đừng nóng giận ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp là được. Nghe được thưởng cái này từ, Lê Tiểu Cẩm đột nhiên ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca, ngươi liền nghĩ muốn cho ta biến thành học bá, dùng sức thưởng. Cố Minh gật gật đầu. Hảo ta đây liền tưởng Tiểu Cầm muốn thành học bá. Tiểu Cầm muốn thành học bá chính là Tiểu Cầm cái gì là học bá? Học bá chính là học tập rất lợi hại người. Lê Tiểu Cầm cười trả lời. Cố Minh Nga một tiếng, ngay sau đó lại bắt đầu nghĩ Lê Tiểu Cầm muốn thành học bá sự. Lê Tiểu Cầm liền như vậy lặng lặng mà chờ chờ Cố Minh tưởng xong chính mình lập tức là có thể biến thành học bá. Chờ đến Cố Minh mở to mắt sau, Lê Tiểu Cầm lập tức liền bắt đầu lại bối thư chính là nàng vẫn là bối gập gành, căn bản không biến thành học bá. Cố Minh ca ca, ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ làm ta đương học bá? Cố Minh hung hăng gật gật đầu, suy nghĩ thật muốn. Vậy ngươi lại một lần nữa thử một lần. Cố Minh theo lời lại suy nghĩ một lần, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, Lê Tiểu Cầm cũng không có biến thành học bá, như thế lặp lại vài lần, kết quả đều là giống nhau, Lê Tiểu Cầm liền từ bỏ. Xem ra tưởng thông qua Cố Minh ca ca này lối tắt trở thành học bá là không được vẫn là ngoan ngoãn đọc bối đi. Trường 134 bí mật, Lê Tiểu Cầm nhận mệnh tiếp tục ngâm nga đi chính là đọc đọc nàng đột nhiên cảm thấy không đúng rồi quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem. Cố Minh thật cẩn thận mở miệng nói Tiểu Cầm, ngươi có phải hay không biết ta tưởng cái gì thứ gì liền sẽ thực hiện sự tình. Vừa mới bắt đầu Lê Tiểu Cẩm làm cố minh thường thời điểm cố minh chỉ lo nghĩ muốn cho Lê Tiểu Cẩm biến học bá, không tưởng khác. Chính là lúc này, hắn không nghĩ chuyện này, liền phát hiện vấn đề Tiểu Cẩm vì cái gì làm chính mình thường, còn suy nghĩ thật nhiều thứ, chẳng lẽ nàng biết chính mình bí mật. Kia nàng có thể hay không sợ chính mình, Lê Tiểu Cẩm nghe vậy lập tức mắc kẹt không xong, vừa mới chỉ lo muốn đi lối thắt đã quên này một vụ, hiện tại làm sao bây giờ. Dù sao chính mình cùng hắn đều là có bí mật người, đã biết sẽ biết bái. ân vừa lúc sấn lần này kéo cách cùng trận tuyến người. Lê Tiểu Cầm nghĩ liền trước đứng lên, đi đem cửa phòng cấp đóng lại, sau đó mới đi đến Cố Minh bên người, trịnh trọng nói, Cố Minh ca ca ta đích xác biết người tưởng cái gì, sẽ có gì đó chuyện này. Cố Minh nghe vậy cả người đều căng chặt lên, vừa mới tuy rằng đã đoán được mà khi thật sự từ Lê Tiểu Cầm trong miệng nói ra sau, hắn trong nội tâm mặt khủng hoảng càng thêm thâm. Lê Tiểu Cẩm xem ra tới cố minh thực khẩn trương, sợt áo lót loại sự tình này gác trên người nàng cũng khẩn trương a. Vươn tay nắm lấy cố minh tay, Lê Tiểu Cẩm hít sâu một hơi sau nói, cố minh ca ca, ngươi đừng khẩn trương, đừng sợ. Kỳ thật ta sẽ biết ngươi bí mật là bởi vì ta cũng có bí mật. Người khác là không có biện pháp biết ngươi bí mật này. Cố minh chớp chớp mắt, Tiểu Cẩm, ngươi cũng có bí mật. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, ân, lần trước người trong nhà bọn họ không phải đều làm mọc sao Mơ thấy ta là một cái tiểu hồng cá kỳ thật ta thật là đâu. Trong nhà mặt người phía trước đều quá xui xẻo cho nên ta liền tới rồi ta tới, bọn họ liền sẽ không xui xẻo. Hơn nữa ta có thể nhìn ra tới đại gia tiểu bí mật Nga. Cố minh nghĩ nghĩ, ta đây không xui xẻo cũng là vì ngươi sao? Lê Tiểu Cầm tạp trụ cái này sao nói? Ăn ngay nói thật vẫn là lừa dối một chút đâu. Lê Tiểu Cầm tròng mắt quay tròn truyền. Đúng vậy, chính là bởi vì ta cho nên ngươi về sau không thể rời đi ta Nga. Muốn vẫn luôn ở ta bên người, bằng không ngươi còn sẽ xui xẻo. Loại này đại phúc bảo, vẫn là đem hắn lừa dối ở chính mình bên người tương đối hảo tốt nhất là cả đời khóa cứng. Cố minh thật mạnh gật gật đầu, hảo ta nhất định sẽ không rời đi ngươi. Lê Tiểu Cẩm vui vẻ cười. Cố minh ca ca, đây là chúng ta chi gian bí mật Nga, không thể nói cho người khác. Cố minh gật đầu, hảo ta sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu Cẩm, ngươi vừa mới nói ngươi có thể nhìn ra người trong nhà tiểu bí mật vậy ngươi còn biết ai? Lê Tiểu Cẩm cười nói, người trong nhà ta đều biết a. Ba ba mệnh mang kim, hắn về sau sẽ rất có tiền. Đại ca đầu trời sinh liền sẽ đọc sách về sau khẳng định có thể thi đậu thủ đô đại học thậm chí khả năng khảo đến càng tốt cũng nói không chừng. Nhị ca đầu không có vận đen kia hắn là có thể trở thành trong đất đầu chuyên gia, còn có tam thì các nàng đều có bí mật. Bất quá cố minh ca ca, người biết nhà chúng ta ai bí mật tốt nhất chơi sao? Cố minh lắc lắc đầu. Không biết, Lê Thiệu cầm che miệng cười cười. Cố minh ca ca, nhà chúng ta bí mật tốt nhất chơi người là mụ mụ bởi vì mụ mụ nàng có miệng quạ đen. Mụ mụ nếu là mắng chửi người hoặc là nói ai sẽ như thế nào xui xẻo, người nọ liền nhất định sẽ ứng nghiệm hơn nữa là Trăm Thi Bách Linh Nga. Cố minh nghe vậy khiếp sợ trong mắt đều trừng lớn, thầm lợi hại như vậy sao? Lê Thiều Cẩm ngạo kiều gật gật đầu. Đúng rồi, mụ mụ nàng chính là lợi hại như vậy. Hai người chính trò chuyện đâu, kết quả có người đẩy nhà dưới môn, nhân môn là buộc bên ngoài người liền không có đẩy ra. Tiểu thất người giữ cửa buộc làm gì? Lê Thiều Cẩm vừa nghe đến thứ tỷ thanh âm, vội đứng dậy đi giữ cửa cấp khai. Lê Chi Lan đi đến, thấy cố Minh cũng ở trong phòng, liền cười nói các ngươi hai cái là trốn ở trong phòng chơi gì trò chơi sao? Còn giữ cửa cấp cột lên. Lê Thiều Cẩm lắc lắc đầu. Mới không có đâu ta là ở ngâm nga bài khóa, làm cố minh ca ca giúp ta nghe một chút có hay không bối sai. Buộc môn là bởi vì ta không nghĩ cho các ngươi nghe được ta không có bối tốt thanh âm. Lê Chi Lan nghe vậy khoa trương hét to một tiếng. Nhà, nhà của chúng ta tiểu thất như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nỗ lực học tập. Còn biết muốn bối thư, Lê Tiểu cẩm mặt một gục xuống. Tứ tỷ Lê Chi Lan ha ha cười cười. Hảo hảo hảo tứ tỷ sai rồi, nỗ lực học tập là chuyện tốt không nên cười ngươi. Ta là tiến vào giúp tam tỷ lấy một chút nàng kim chỉ cầm ta liền đi ra ngoài, ngươi chậm rãi bối a Lê Chị Lan nói xong liền trực tiếp cầm kim chỉ rổ đi ra ngoài. Lê Tiệu cầm chờ nàng đi ra ngoài, lúc này mới ngồi trở lại đi tiếp tục bối thư, chỉ là này nghe nàng bối thư cố minh vẫn luôn ở thất thần. Cơm chưa qua đi, sáng nay mới trở về Nam Hải tử nhóm đều ở đuổi tác nghiệp cố minh làm bài tập khi gặp được không hiểu trực tiếp liền đi tìm Lê Thanh Sơ. Bởi vì hắn nhớ rõ Lê Thiệu Cẩm nói, đại ca trời sinh chính là người có thiên phú học tập có gì sẽ không tìm hắn là được. Làm xong tác nghiệp cố minh còn đi tìm Lê Mẫu, hỏi nàng có hay không muốn hỗ trợ. Còn nói hắn nếu là làm sai chỗ nào, làm Lê Mẫu đừng mắng hắn, nói với hắn một chút là được hắn sẽ sửa lúc đó lê phụ vừa lúc thu quán trở về nghe được lời hắn nói chờ đến cố minh không ở thời điểm còn lặng lẽ hỏi một chút lê mẫu Tức phụ ngươi hôm nay mắng tiểu minh sao lê mẫu lắc lắc đầu không có a lê phụ chỉ chỉ cố minh bóng dáng kia tiểu minh sao kêu ngươi đừng mắng hắn lê mẫu cũng là vẻ mặt ngốc vòng ta cũng không biết a một bên lê tiểu cầm biết cố minh là bị mụ mụ miệng quạ đen cấp dọa tới rồi che miệng ở kia nghẹn cười Lê Phụ thấy được nàng che miệng động tác kia mang theo ý cười đôi mắt liền mở miệng hỏi tiểu thất người biết người cố minh ca ca đây là làm sao vậy. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, nàng quyết định thế cố minh tìm cái cớ tránh cho chờ sau cái đều cảm thấy hắn kỳ quái. Ba ba chúng ta chúng ta trong ban mặt ngô hảo. Hắn phía trước ở nhà mặt làm sai sự bị hắn mụ mụ mắng còn bị hắn mụ mụ đánh. Hắn nói hắn mụ mụ mắng nhưng hung đánh cũng có thể tàn nhẫn. Cố Minh ca ca hẳn là sợ mụ mụ cũng mắng hắn đánh hắn đi. Lê Tiều Cầm nói chuyện này thật cũng không phải giả thứ 6 tuần trước thời điểm ngô Hạo đích xác cùng bọn họ nói chính mình ai mắng bị đánh xử. Chỉ là Cố Minh không phải bị việc này dọa mà thôi, hắn là bị Lê Mẫu miệng quạ đen kỹ năng cấp dọa tới rồi. Lê Phụ cùng Lê Mẫu nghe xong, lúc này mới minh bạch. Lê Phụ quay đầu đối Lê Mẫu nói, tức phụ ngươi đợi chút cùng Cố Minh nói một chút, liền nói với hắn nhà chúng ta sẽ không mắng hài tử, cũng sẽ không đánh hài tử, nói nữa, hắn như vậy ngoan, chúng ta cũng không cần thiết mắng hắn đánh hắn à. Trường 135 Thuyết Giáo, Lê Mẫu cười trả lời, đã biết, ta đợi chút liền nói với hắn, nói xong Cố Minh sự, Lê Phụ nói lên cơm chiều sau liền phải mang Lê Minh Khánh cùng đi nhập hàng sự tình. Tức phụ cơm chiều sau ta liền cùng nhị ca cùng nhau xuất phát đi nhập hàng, ngồi buổi tối xe qua đi. Không sai biệt lắm ngày mai cái buổi tối là có thể trở về, ngày mai ngươi được với thị trường đi thay ta xem một ngày quán. Lê Mẫu gật gật đầu. Hành, đã biết, chỉ là hiện tại ngày đoàn, ngươi này ngày mai cái buổi tối hồi tới sao. Ngày một đoàn, buổi sáng liền sẽ lượng vãn, hừng đông chậm, làm buôn bán cũng sẽ ra quán ra vãn một ít, Lê Phụ bọn họ đi nhập hàng, nếu là nhân ra quán chủ không khai trương, bọn họ cũng tiến không đến hóa a Nếu là nhập hàng đã muộn, trở về cũng cũng đã muộn. Lê Phụ gật gật đầu, có thể hồi, nhiều lắm chính là ngồi nhất vãn kia xe tuyến, đến trong huyện thời điểm chính là hơn phân nửa muộn rồi. Lê Mấu có chút đau lòng. Nếu không cũng đừng đại buổi tối gấp trở về ở kia trụ một buổi tối, ngày hôm sau lại ngồi xe trở về. Như vậy lãnh thiên đại buổi tối gấp trở về từ nhà ga kia đi trở về tới cũng đến đi một hồi lâu đâu. Lê Phụ lắc đầu, không cần, ở kia trụ còn muốn dùng nhiều một phân tiền. Trực tiếp trở về ở nhà thoải mái. Lê Phụ không nói chính là hắn không nghĩ cho hắn kia nhị ca lại bỏ tiền dừng chân, lấy chính mình đối nhị uống điểm hiểu biết lần này đi nhập hàng phòng trường lộ phí đều đến hắn đào. Cơm chiều qua đi, Lê Phụ liền mang theo Lê Minh Khánh xuất phát mua xe phiếu thời điểm, quả nhiên không ra Lê Phụ sở liệu, Lê Minh Khánh căn bản không có muốn ra tiền ý tứ. Lê Phụ biết hắn tính tình, vì không chỉ hoãn sự cũng không nói gì thêm, trực tiếp liền đi đem phiếu mua. Ngồi trên xe lửa, Lê Minh Khánh bị tễ không được liền mở miệng hỏi Lê Phụ. Lão Tam, ngươi này mỗi lần đi, trên xe người đều nhiều như vậy sao? Lê Phụ gật gật đầu, không sai biệt lắm đi. Xe lửa một đường lung lay khai đi, Lê Minh Khánh đêm nay thượng bị tễ bị xảo căn bản liền không ngủ. Chờ xe lửa đến trạm sau thiên tài tờ mờ sáng, Lê Minh Khánh còn nghĩ lúc này có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút không thành tưởng mới vừa xuống xe, Lê Phụ liền trực tiếp mang theo hắn đi thị trường nhập hàng. Lê Minh Khánh vừa đi, một bên xoa xoa tay nói, lão tam chúng ta liền không thể trước nghỉ một chút lại đi nhập hàng sao? Lê Phụ lắc lắc đầu. Nhị ca chúng ta tiến song hóa còn phải lại chạy trở về đâu, nếu là đi đã quá muộn, chờ lát nữa nên không đuổi kịp xe. Gì, hôm nay phải chạy trở về. Lê Minh Khánh ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, hôm nay chạy trở về chúng ta tiến song hóa liền trực tiếp ngồi xe trở về. Lê Phụ nói liền nhanh hơn bước chân. Đến thị trường thời điểm, bởi vì thời gian còn sớm chỉ có 2-3 gia bán bữa sáng quầy hàng ra quán, mặt khác quầy hàng đều còn không có mở cửa đâu. Bên này quầy hàng cùng Lê Phụ bọn họ kia có điểm không giống nhau, bên này phần lớn là có cái cửa hàng nhỏ, sau đó ở bề mặt trước ở nhiều chi cái quán. Này đó quán chủ có chút người là trực tiếp trụ bề mặt bên trong, có chút người là không có ở nơi này mặt trạng vãng thu quán thời điểm đem đồ vật hướng bề mặt vừa thu lại môn một quan là được. Lê Phụ chuyển biến tốt nhiều quầy hàng còn không có mở cửa, liền trước tìm một nhà bán bánh bao màn thầu trực tiếp mua mấy cái bánh bao trước lót giả. Lê Minh Khánh vừa ăn bánh bao, biên mở miệng ghét bỏ nói, lão tam, ngươi hiện tại cũng coi như là trong tay có điểm tiền người, sao ra cửa bên ngoài, đối chính mình còn như vậy moi a? Như vậy lãnh thiên, một chút xe lửa nghỉ đều không mang theo nghỉ liền đuổi lại đây, tới rồi bên này, ngươi cũng liền mua hai cái bánh bao đối phó một chút, liền không thể ngồi bên kia quầy hàng trước uống hai khẩu nhiệt sao. Lê Phụ nghe vậy trong lòng hơi hơi phun tào, này không phải là bởi vì có ngươi đi theo sao. Không người đi theo ta lúc này khẳng định là ở nơi đó uống nhiệt à. Trong lòng tuy ở phun tào trên mặt lại là không hiện trong miệng còn muốn nói giáo. Nhị ca chúng ta tới nhập hàng, gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Chúng ta trên người mang tiền đến tận khả năng lưu lại. Nếu là chúng ta ăn xài phung phí loạn hoa, này vạn nhất tiến song hóa, không có tiền ngồi xe đi trở về, sao chỉnh Hoặc là đem tiền tiêu không có, đến lúc đó nhập hàng tiền không đủ sao chỉnh Ra cửa bên ngoài A trong túi tiền vẫn là đến lưu cái số dư mới được. Muốn ăn tốt tưởng nghỉ ngơi tốt kia ta về nhà không thể ăn sao. Về nhà không thể nghỉ ngơi sao. Chúng ta dù sao cũng là tới nhập hàng, lại không phải tới chơi. Lê Minh Khánh vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, liền không ghét bỏ trong miệng bánh bao chủ yếu là này ăn không trả tiền cũng không gì nhưng ngại. Ăn xong bánh bao, lại một lát sau hậu thiên sáng rồi thị trường lục tục có quầy hàng khai. Lê Phụ thường xuyên đi nhập hàng cái kia quán chủ cũng tới, vừa thấy đến liền cười hỏi, ngươi này không trước hai ngày mới vừa vào hóa trở về sao? Này sao lại tới nữa? Lê Phụ cười chỉ chỉ Lê Minh Khánh, mang ta nhị ca lại đây nhìn một cái, sau này hắn cũng muốn tới chúng ta nơi này nhập hàng. Quán chủ vừa nghe đôi mắt liền sáng, cũng tới ta nơi này tiến. Lê Phụ cười cười, này liền muốn xem ta nhị ca chính hắn ý tưởng ta cũng chính là dẫn hắn lại đây nhìn một cái. Cụ thể còn phải xem hắn ý tứ. quán chủ tại đây làm rất nhiều năm sinh ý, xem qua người vô số cũng là nhân tinh một cái, vừa nghe hắn lời này, liền biết này hai huynh đệ chi gian sợ là có điểm gì đi. Hành, vậy các ngươi trước nhìn nhìn lại a ta đi trước khai quán. Quán chủ đi rồi, Lê Minh Khánh mới hỏi nói, lão tam, người phía trước ở hắn này tiến hóa. Đúng vậy, ta hóa cơ bản đều là cùng hắn tiến ta khi đó gần nhất này liền cùng hắn tiến hóa, sau lại chín ta thấy nơi này mỗi nhà quầy hàng hóa đều không sai biệt lắm, liền không đổi quá. Bất quá đâu, ngươi có thể nhìn nhìn lại. Rốt cuộc ngươi là lần đầu tiên tới, không ở hắn này nhập hàng cũng là có thể chủ yếu nhìn xem nhà khác có hay không càng thích hợp. Lê Minh Khánh nghe vậy gật gật đầu, chờ đến bên này quầy hàng đều khai không sai biệt lắm, Lê Minh Khánh liền liền bắt đầu khắp nơi chuyển động. Lê Phụ bồi hắn xoay hai nhà sau, liền không bồi, làm chính hắn chuyển, hắn tắc trở về chính mình nhập hàng quầy hàng. Quán chủ vừa thấy đến hắn lại đây, liền cười nói, không bồi ngươi huynh đệ. Lê Phụ lắc lắc đầu, dẫn hắn đụng phải một chút, dư lại làm chính hắn xem đi. Quán chủ gật gật đầu, ngươi này huynh đệ là lần đầu tiên bán quần áo. Lê Phụ gật đầu, là, xem ta bán quần áo thật sự không tồi. Hắn liền cũng nghĩ đến bán. Hắn tiền không hảo tránh cho nên ta không đem hắn giới thiệu cho ngươi. Quán chủ gật gật đầu, đánh với ngươi mấy tháng giao tế, ngươi làm người ta rõ ràng. Ngươi mới vừa vừa nói, ta liền minh bạch, Lê Phụ gật gật đầu, kia gì ta hôm nay thuận đường lại tiến điểm hóa trở về. Đến lạc ngươi lần này cần gì hóa, chính mình xem, Lê Phụ chọn mấy khoản gần nhất bán không tồi quần áo, báo số lượng liền nhường cho trang hào. Đại ca, mau cuối năm, gì thời điểm tiến điểm tân đa dạng nha? Lê Phụ hỏi, quán chủ một bên cho hắn trang hóa, một bên nói, lại qua mấy ngày ta liền đi nhập hàng, ngươi nếu là tưởng thượng tân, sấn ăn Tết bán một hồi. Vậy ngươi lại qua cái 10 ngày lại đây, bảo đảm có. Trường 136 căng không được bao lâu sinh ý. Lê Phụ cười ứng, hành ta đây liền đến thời điểm tới, ngươi có thứ tốt nhưng đến cho ta lưu chữ A. Quán chủ cười to nói kia cần thiết A. Lê Phụ bên này tiến song hóa, Lê Minh Khánh cũng tiến song hóa, hắn tổng cộng cũng liền 100 đồng tiền tiền vốn, cho nên a này tiến hóa cũng liền cùng Lê Phụ giống nhau liền một bao tải. Lê Phụ thấy hắn khiêng hóa lại đây, liền cùng quán chủ nói một tiếng sau, cũng đừng khiêng hóa đi rồi. Đi ra thị trường thời điểm, Lê Phụ giao đãi một câu. Nhị ca, ngươi nhưng đến nhớ kỹ này thị trường lên xe lửa chạm lộ sao đi à, lần sau lại đến nhập hàng, ngươi phải chính mình tới. Lê Minh Khánh cười đáp hành ta hiểu được, lão tam chúng ta thứ này như thế nào lộng đi nhà ga à. Lê Phụ nhàn nhạt nói khiêng đi à, gì, khiêng đi, lão tam người mỗi lần nhập hàng đều là như vậy khiêng quá khứ. Lê Minh Khánh kinh ngạc nói, Lê Phụ lắc đầu, cũng không phải chủ yếu xem hóa tiến nhiều không. Tiến nhiều nói đã kêu cái xe bò tới kéo, chúng ta hôm nay tiến hóa thiếu này nếu là kêu xe bò tới kéo tính không ra. Dì tính không ra này chính mình khiêng qua đi nhiều mệt a Người muốn luyến tiếp này tiền ta ra. Lê Minh Khánh là thật không nghĩ khiêng hóa đi đến ga tàu hỏa, hắn lại nghĩ kêu xe bò hoa không được gì tiền, liền khen khẩu. Kết quả chờ hắn thật kêu xe bò thanh toán tiền khi, hắn đau lòng không muốn không muốn, suốt cuộc minh bạch Lê Phụ nói tính không ra ý tứ. Nơi này xe bò có thể so bọn họ trong huyện xe bò thu phí đắt hơn. Hóa kéo đến ga tàu hỏa, đường Lê Phụ đưa ra hàng hóa muốn sao chính mình mang lên xe, muốn sao gửi vận chuyển trở về. Có xe bò cái này vết xe đổ sau, Lê Minh Khánh lúc này đây trực tiếp lựa chọn chính mình mang lên xe. Chỉ là một quyết định này làm hắn ở cầm hóa tễ xe lừa thời điểm lại ăn một chút đau khổ. Chờ trở lại trong huyện ra ga tàu hòa thời điểm, Lê Minh Khánh cảm thấy hắn đều mao mệt hư thoát cố tình này hơn phân nửa đêm, muốn kêu cái xe bò tới kéo hóa về nhà đều không có chỉ có thể cố hết sức khiêng hóa về nhà. Lê Phụ rốt cuộc là có kinh nghiệm ở xe lừa thượng thời điểm, hắn đều nghỉ ngơi cho nên hắn lúc này tinh thần đầu nhưng hào. Khiêng hóa về nhà, hắn cũng không cảm thấy có gì. Về đến nhà, bởi vì Lê Phụ có trước tiên nói qua, khả năng sẽ ở đêm khuya trở về, Lê Mẫu vẫn luôn cho hắn lưu chữ môn, vừa nghe đến hắn gõ cửa, liền bỏ dậy cho hắn khai. Mà Lê Minh Khánh bên này, Hoàng Quyên chính ngủ hương đâu, hắn kêu cả buổi môn, đem cách vách ra đều cấp đánh thức cũng không đánh thức nhà mình người cấp mở cửa. Tại đây rét lạnh đông đêm, liền như vậy ở nhà mình cửa đông lạnh một đêm. Ngày thứ hai, Hoàng Quyên lên muốn đi làm cơm sáng thời điểm, mới vừa mở ra ra môn, ngồi ở bao tài thượng dựa vào trên cửa mơ hồ ngủ Lê Minh Khánh liền như vậy thẳng tắp đổ xuống dưới. Phanh, Lê Minh Khánh cái chán thật mạnh khái ở trên sàn nhà. Hoàng Quyên bị hoảng sợ cả người đều ngốc. Hắn ba, ngươi sao? Lê Minh Khánh che lại cái chán đứng lên, này sàn nhà là nền xi măng, vừa mới khái đi xuống thời điểm, hắn không có phòng bị khái còn rất trọng Hắn ba, không khái hư đi. Hoàng Quyên thấy hắn che lại đầu, lo lắng biên hỏi, biên duỗi tay kéo mấy Minh Khánh tay, muốn nhìn một chút hắn cay chán. Lê Minh Khánh tức giận đem tay nàng đẩy ra. Người nữ nhân này đời trước là heo sao? Buổi tối ngủ ngủ như vậy chết kêu đều kêu không tỉnh. Hoàng Quyên nhược nhược nói ta đây lại không biết ngươi tối hôm qua thượng phải về tới. Giữ cửa khẩu bao tải khiêm tiến vào. Ném xuống những lời này sau, Lê Minh Khánh che lại đầu vào phòng nằm trên giường đi ngủ. Sắp ngủ trước hắn còn nghĩ ngày mai liền đi bầy quán kiếm tiền Kết quả tối hôm qua bị đông lạnh hắn Vào buổi chiều thời điểm liền cấp khởi sướng thiêu Này bầy quán sự lại sau này đầy 2 ngày Thị trường, Lê Đại Bá nhìn nhìn lối vào Lê Minh Khánh cái kia quầy hàng Khó hiểu hỏi Lê Phụ Lão nhị không phải cùng ngươi một đạo đã trở lại sao Này sao đều qua 2 ngày còn chưa tới bầy quán Lê Phụ đạo đạo nói có thể là còn không có chuẩn bị tốt đi Lê Đại Bá lắc lắc đầu Này có gì nhưng chuẩn bị, hắn bán quần áo lại không giống chúng ta bán bánh bao trực tiếp đem quần áo mang lên quán là được sao, muốn ta nói, hắn chính là lười. Ngày thứ hai, Lê Minh Khánh rốt cuộc tới bầy quán, bởi vì hắn tuyển vị trí hảo, hơn nữa hắn phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu cũng là bán quần áo, cũng coi như là có kinh nghiệm. Cho nên này ngày đầu tiên hắn tuy không có giống Lê Phụ bán nhiều như vậy, nhưng nói tóm lại còn có thể, này nhưng đem Lê Minh Khánh cấp nhạc hỏng rồi ban đêm, Lê Minh Khánh ra, Hoàng Quyên nhìn Lê Minh Khánh móc ra tới tiền, vui vẻ kêu lên, hắn ba này tiền đều là ngươi hôm nay một ngày tránh sao. Lê Minh Khánh kêu ngạo vừa nhấc đầu, kia nhưng không, tức phụ ta cùng ngươi nói, ta quan sát qua thị trường khác hai nhà bán cũng chưa ta nhiều, muốn nói sinh ý tốt nhất vẫn là lão tam, bất qua hắn so với ta trước bãi, sinh ý hảo điểm cũng bình thường. Tức phụ ngươi chờ xem đi ta về sau khẳng định sẽ so lão tam sinh ý còn hảo. Hơn nữa, ngươi đừng nhìn ta này sinh ý không lão tam hào, nhưng ta cảm thấy ta kiếm tiền khẳng định không thể so lão tam thiếu, bởi vì ta này trung gian giới tránh nhiều. Lão tam cái kia ngốc tử đi nhập hàng cũng không biết tìm một nhà giá cả tiện nghi tiến. Hắn kia tiến giới đều so với ta cao, hơn nữa hắn bán cũng không có ta quý ta tiến giới so với hắn thấp bán lại so với hắn quý trung gian tránh cái này tiền nha, có thể so hắn thật tốt nhiều a Hoàng Quyên trong tay bắt lấy tiền phụ họa nói, đó là so với làm buôn bán, lão tam nào so đến quá ngươi nha. Lê Minh Khánh hai vợ chồng đang ở vui vẻ tự hài. Hoàn toàn không biết chân chính ngốc người là chính bọn họ. Lê Minh Khánh tự cho là chính mình lấy tiến giới là thấp kỳ thật hắn lấy giới mới là cao đâu. Lê Phụ sớm liền cùng kia quán chủ đạt thành trung nhận thức hắn lấy giới mới là thấp chỉ là vì không cho người khác biết ở bên ngoài nói thời điểm này giới vị tự nhiên là ấn thị trường tới. Mà thị trường hiện giờ giới vị kỳ thật đã so lúc trước cao, bởi vì cửa ải cuối năm muốn tới A. Nhất quan trọng một chút là tiến giới lấy cao đảo cũng không cái gọi là, nhưng Lê Minh Khánh tiến hóa chất lượng thượng còn không có Lê Phụ Hào. Đừng nhìn hắn hôm nay sinh ý là không tồi, nhưng chỉ cần những cái đó mua hắn quần áo người phát hiện hắn quần áo không trải qua xuyên, lại biết hắn quần áo so nhà người khác bán quý, chỉ sợ này sinh ý cũng liền đến đầu. Bất quá cũng may cửa ải cuối năm muốn tới, hắn sinh ý căng qua cái này năm vẫn là không thành vấn đề. Lê Phụ trong nhà, Lê Mẫu cũng đang cùng Lê Phụ nói đến Lê Minh Khánh sinh ý. Minh Bình, nhị ca hôm nay đi bầy quán, ngươi sinh ý có chịu ảnh hưởng sao? Lê Phụ lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn, chính là đằng trước kia hai nhà sinh ý một chút kém không ít. Bất quá lập tức muốn ăn Tết, kế tiếp đại gia sinh ý hẳn là sẽ đều khá tốt. Lê Mẫu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, đều là làm điểm mua bán nhỏ thảo khẩu cơm ăn, có thể đều có sinh ý là tốt nhất. Trường 137 di thời điểm hồi thôn, Lê Phụ lắc lắc đầu, nhị ca sinh ý, phòng trường căng không được lâu lắm. Lê Mẫu Nghi hoặc nói, đây là vì sao? Lê Phụ nhàn nhạt nói, hắn tiến những cái đó hóa đều là chất lượng không được, đừng nhìn kiểu dáng không sai biệt lắm dùng lưu lại là kém rất nhiều. Hơn nữa hắn bán so với chúng ta mấy nhà bán đều quý, những cái đó đến hắn quầy hàng thượng mua người, đều là còn không biết chờ thêm đoạn thời gian đã biết ngươi xem đi, hắn sinh ý cũng liền đến đầu. Có thể cho hắn căng qua cái này năm liền không tồi Lê mẫu thở dài, hắn muốn như vậy làm, sinh ý thất bại kia cũng là hắn bản thân sự tình. Không liêu bọn họ, minh bình, chúng ta năm nay gì thời điểm hồi trong thôn ăn Tết A? Lê phụ nghĩ nghĩ. Cửa ải cuối năm thời điểm sinh ý hảo, đến lúc đó bọn nhỏ nghỉ, người mang bọn nhỏ về trước đi, ta chờ tháng chạp 30 bán xong chợ sáng, giữa trưa thời điểm ngồi xe trở về. Nhưng chúng ta về trước ngươi này ăn cơm sao chỉnh nha?" Lê Mẫu hỏi, Lê phụ cười nói: "Ta ngốc tức phụ Nga kia thị trường nơi nơi đều là ăn, sao? Ngươi còn sợ đem ta cấp bị đói?" Lê Mẫu cười mắng: "Đến đến đến, ngươi đói không, là ta hạt nhọc lòng được rồi đi." Minh Bình, có chuyện này ta thường cùng ngươi thương lượng một chút. Dì sự, Lê Mẫu thở dài một hơi. Chúng ta tới trong huyện này mấy tháng, hết thầy đều thuận thuận lợi lợi, không còn có giống phía trước như vậy xui xẻo. Ta liền nghĩ lần này ăn Tết trở về ta thường về nhà mẹ đẻ một chuyến. Hồi bái thừa dịp tiết trước ngươi mang bọn nhỏ về trước một chuyến, sau đó đầu năm nhị thời điểm ta lại bồi ngươi trở về một chuyến, hảo chút năm không hồi qua. Lê Phụ nói. Lê Mẫu trầm mặc trong chốc lát mới nói nói, chỉ là ta nhà mẹ đẻ bên này còn không biết chúng ta tình huống ta liền sợ ta mang hài tử đi trở về, bọn họ đến lúc đó muốn vẫn là sợ hãi chúng ta sao chỉnh Lê Phụ nghĩ nghĩ cười nói, việc này đơn giản, giao cho ta ta bảo đảm chờ ngươi về nhà mẹ đẻ thời điểm, ba mẹ bọn họ đều sẽ không sợ hãi. Lê Mẫu cười khổ, ngươi biết ta nói chính là ai? Ta ba ta mẹ bọn họ đều sẽ không ghét bỏ ta ta này hai ba năm không dám trở về kia đều là bởi vì đệ muội ta không nghĩ trong nhà bởi vì chúng ta ngẫu nhiên trở về, liền nháo không yên phận cũng không nghĩ nhà mẹ đẻ bởi vì ta trở về cũng đi theo xui xẻo thôi. Biết biết ta biết ta ba mẹ không chê chúng ta. Yên tâm đi, lần này nhất định làm ngươi hồi thành nhà mẹ đẻ. Ngày thứ hai, Lê Phụ mới vừa đem quầy hàng thượng đồ vật dọn xong, liền tiến đến Lê Đại Bá bên người đi. Đại ca, năm nay ăn Tết các ngươi gì thời điểm trở về? Lê Đại Bá cười nói, hắc trước hai ngày mới vừa cùng mẹ thương lượng chuyện này, ta và ngươi đại Tẩu tính toán nhiều bán mấy ngày, chờ đêm 30 lại hồi, hài Tử nghỉ sau, mẹ mang theo thanh binh bọn họ về trước, lão tam, các ngươi đâu? Lê Phụ cười nói, cùng các ngươi an bài giống nhau, ta chờ đêm 30 hồi, Thúy hoa lãnh bọn nhỏ đi về trước thu thập một chút trong nhà. Lê Đại Bá mẫu ở một bên nghe được liền nói, tam đệ, làm tam đệ muội đừng thu thập, năm nay ăn Tết đều trụ hồi nhà cũ đi, các ngươi kia nhà gỗ mùa đông ngủ quá lạnh. Lê Phụ lắc lắc đầu, không cần, nhiều như vậy không người đều trụ hồi lão phòng quá tễ, nhà gỗ chỉ cần sửa được rồi vẫn là có thể ở lại người, thanh sơ bọn họ huynh đệ mấy cái tu nhà gỗ đều tu thượng thủ, chờ bọn họ trở về tu một chút là được. Lê Đại Bá mẫu nghe vậy liền không nói cái gì nữa, nhưng thật ra Lê Đại Bá mở miệng. Lão Tam, ngươi có hay không suy xét đem nhà gỗ hủy đi đắp lên tường đất phòng A. Lê Phụ nghĩ nghĩ, phía trước ở trong thôn thời điểm nghĩ tới chính là lúc ấy lão gia trạng huống, liền không cái thành sao, lúc này đảo cũng tưởng cái chỉ là liền sợ lại ra tình huống. Lê Đại Bá nói, không được đầu xuân thử lại một phen. Lê Phụ nghĩ nghĩ, ân, đầu xuân thử lại một chút. Trạng vãng thu quán thời điểm, Lê Phụ cùng Lê Mẫu nói tức phụ ta sáng nay hỏi đại ca, mẹ cùng thanh binh bọn họ cũng muốn đi về trước đến lúc đó các ngươi có thể một đạo hồi trong thôn. Đứng ở một bên Lê Chi Lan nghe được lời này liền mở miệng hỏi, mẹ chúng ta khi nào hồi trong thôn? Lê Mẫu cười nói, chờ các ngươi nghỉ liền hồi. Lê Tiểu cẩm nghi hoặc nói, chúng ta hồi trong thôn làm gì? Ngốc Tiểu thất muốn ăn Tết chúng ta đương nhiên là hồi trong thôn ăn Tết a Lê Chi Lan cười nói. Ăn Tết phải trở về quá sao? Lê Tiều Cầm hỏi, đúng vậy, ăn Tết đương nhiên là về nhà qua, cái này phòng ở lại hảo cũng không phải chúng ta chính mình ra à? Nhắc tới phòng ở, Lê Tiều Cầm nghĩ đến trong nhà nhà gỗ. Tứ tỷ lần đó nhà gỗ trụ chúng ta có thể nhiều mang hai giường chăn từ sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Hiện tại chúng ta có thể có rất nhiều chăn, không đạo lý còn ai đông lạnh à. Lê Mẫu ở một bên nghe thẳng nhạc quay đầu cùng Lê Phụ nói, đứa nhỏ này nhóm nhưng thật ra nghĩ đến chúng ta đằng trước đi, lúc trước tới trong huyện bởi vì trong nhà đặc thù tính, đem có thể mang đều mang đến, lần này trở về, nếu là đem trong huyện đồ vật mang về cũng phiền toái, nếu không thêm điểm tân. Lê Phụ gật gật đầu, ân, mua tân chỉ là mua chút cần thiết phẩm liền hảo. mặt khác có thể tạm chấp nhận trước tạm chấp nhận, chờ thêm năm đầu xuân ta tưởng thử lại xem có thể hay không đắp lên nhà mới. Lê mẫu kinh ngạc nói, ngươi tưởng cái thân phòng, nhưng phía trước chúng ta kéo đồ vật về nhà xây nhà, bất lão ra vấn đề sao. Lê Phụ cười cười, khi đó là khi đó, hiện tại có lẽ có thể đâu. Thử xem đi, hành đi, ngươi nói thí liền thí. Lê Phụ đứng lên, ta đi cách vách tìm mẹ cùng nàng nói một chút đến lúc đó các ngươi một đạo hồi thôn sự. Hào, Lê Đại bá gia, Lê Phụ cùng Lê lão thay thái, thái nói Lê mẫu cùng nàng một đạo hồi thôn xong việc liền mở miệng nói lên bên sự. Mẹ Thúy Hoa tưởng ở năm trước thời điểm hồi nàng nhà mẹ đẻ một chuyến, đến năm nay ăn Tết nàng đều có 3 cái năm đầu không đi trở về, chỉ là nàng sợ đi trở về, người trong nhà nếu là không biết nhà ta tình huống này, nàng kia đệ muội lại không cho nàng tiến ra môn. Vì chuyện này ta muốn cho mẹ ngươi sau khi trở về nhiều đi trong thôn thoán thoán môn, làm mọi người đều biết nhà của chúng ta hiện tại không xui xẻo đông Ngô trong thôn trừ bỏ lê mẫu cùng hà tiểu lệ ngoại còn có mấy người phụ nhân là từ đâu ra thôn gả tới lê phụ ra sự chỉ cần ở đông Ngô thôn truyền khai thực mau là có thể truyền quay lại Hà gia thôn đến lúc đó lê mẫu nhà mẹ đẻ người tự nhiên cũng có thể nghe được tin tức lê lão thái thái cười cười việc này ngươi không đề cập tới ta cũng là muốn như vậy làm ta cùng ngươi nói a kỳ thật thượng một lần ta đi theo thanh xa hồi thôn thời điểm ta cũng đã đi một ít nhân gia thoán quá môn nói qua lời này Bất quá, gần nhất ngươi cùng ngươi tức phụ cũng chưa trở về, thanh xa bọn họ ngẫu nhiên trở về cũng là ăn mặc quần áo cũ xuống đất làm việc, phòng trường các nàng sẽ không tin. Chờ xem, chờ các ngươi ăn Tết thời điểm mặc vào ngày thường hảo quần áo hồi thôn, chúng ta hai bên đi trước động lên, đến lúc đó các nàng xem ta hảo hảo không có việc gì, khẳng định liền sẽ tin. Trường 138 tiểu thất không thích hợp, lần trước tháng 10 thời điểm. Bọn nhỏ thả một cái tiểu mì dài hạn, vừa lúc trong đất lương thực cũng tới rồi thu hoạch thời điểm, Lê lão Thái thái liền theo bọn nhỏ trở về thôn. Lê đại bá hai vợ chồng cùng Lê phụ hai vợ chồng cũng chưa trở về. Lê đại bá hai vợ chồng cùng Lê phụ là bởi vì sinh ý đi không khai, Lê mẫu còn lại là bởi vì nàng phía trước trải qua, người trong nhà nhất trí không cho nàng trở về. Duy nhất biết nàng là chuyện như thế nào Lê tiểu cầm cũng cảm thấy nàng không quay về khá tốt. Rốt cuộc đi trở về, chờ hạ trên người nàng vận đen dao động quá lớn, chính mình cũng sẽ rất mệt. Hơn nữa bởi vì Lê Mẫu không trở về, Lê Tiểu cẩm cũng không đi theo trở về, nàng cũng không thể đi, nàng đến lưu lại nơi này cấp Lê Mẫu thường thường ra cố phúc vận cháo. Liền bởi vì người đại bá hai vợ chồng cùng Lê Phụ hai vợ chồng từ vào trong huyện lúc sau, liền không lại trở về quá trong thôn, bọn nhỏ mỗi lần trở về đều là xuống ruộng làm việc cho nên người trong thôn hiện tại đều còn không có thăm dò bọn họ hai nhà đấy. Tuy rằng lê lão thái thái hồi thôn nói bọn họ hai nhà tình hình gần đây, chính là người trong thôn phần lớn không tin. Đặc biệt là bọn nhỏ đem trong đất lương thu hảo về sau, nếu lại gieo giống, này thượng một quý trong đất người nói loại này một nửa mặc kệ không được kia cái này một quý còn loại là cái cái gì thao tác. Này nếu là thật ở bên ngoài hỗn tốt lời nói, vì sao còn phải về trong thôn tới trồng trọt. Này nhiều khiến người mệt mỏi nha. Không nói cái khác người liền nói nhà bọn họ lão nhị Lê Minh Khánh từ hỗn hảo sau, này trong thôn mà căn bản liền không loại, trực tiếp liền bao cho người khác loại. Này bọn họ hai nhà đều đi trong huyện còn qua lại bôn ba chồng chọt có thể thấy được cũng không hỗn thật tốt. Kỳ thật bọn họ không biết chính là Lê Phụ gia này mà còn tiếp tục gieo đi, đó là bởi vì Lê Thanh viện ái chồng chọt lúc trước hắn chính là vì chồng chọt thậm chí đều không nghĩ đi trong huyện đọc sách đâu. Mà Lê Đại Bá ra mà còn loại, đó là bởi vì ở Lê Đại Bá trong lòng, vẫn luôn cảm thấy mà mới là nông dân căn A, có địa tâm mới kiên định cho nên nói cái gì trong nhà mặt cái này mà cũng không thể hoang, còn phải loại. Cùng Lê Lão thay thay nói xong lời nói Lê Phụ Liền đi trở về. Kết quả hắn mới vừa đi tiến viện môn, lập tức đã bị người cấp kéo lại tay. Ba ba, mau tới mau tới. Lê Tiểu Cẩm lôi kéo Lê Phụ Liền chạy đến phòng khách cái bàn phía trước. Ba ba, ngươi xem, chúng ta vừa mới họa phòng ở quê quán xây nhà có thể hay không liền như vậy cái A. Lê Phụ cầm lấy trên bàn họa, họa thượng chỉ là một cái phòng ở dàn bút, không có họa thực nghiêm túc, chính là mỗi căn phòng muốn làm gì mặt trên đều nhớ kỹ đâu. Lê Phụ cười nói, này ai họa nha, họa cũng không tệ lắm đâu. Lê Thiều cầm cười cười, ta nói, tứ tỷ họa còn không có họa xong đâu, tứ tỷ vừa mới bị mẹ kêu đi nhóm lửa đâu. Ba ba, ngươi xem, nhà chúng ta phòng ở cũng có thể cải thành như vậy hai tầng tiểu lâu, sau đó này một gian đương phòng bếp này, một gian đương WC. Ba ba, chúng ta đi nhập hàng thời điểm trụ kia khách sạn, trong WC không đều có trang cái loại này bồn cầu sao? Chúng ta có thể hay không cũng trang một cái a. Lê phụ nghĩ nghĩ, này không biết a, ba ba đến lúc đó đi hỏi một chút xem chúng ta nơi này có hay không kia đồ vật lại nói. Còn phải xem nhà chúng ta phòng ở có thể hay không cái lên. Lê tiểu cầm khẳng định nói, ba ba, ngươi tin ta, nhất định có thể cái lên. Lê phụ ha ha cười. Hảo tiểu thất nói có thể cái lên, liền nhất định có thể cái lên. Lê mẫu ở nhà bếp nghe được thanh âm, liền ra tới nhìn một chút. Hai người các ngươi cha con nói gì đâu. Cười như vậy vui vẻ. Lê phụ cầm kia tờ giấy đã đi tới. Nói quê quán xây nhà sự tiểu thất nói nhà chúng ta phòng ở nhất định có thể cái lên. Nhà đây là tiểu thất khẩu thuật chi lan họa ra tới, ngươi nhìn xem. Lê Mẫu tiếp nhận trang giấy vừa thấy liền cười nói: Hết này họa còn khá xinh đẹp. Không nghĩ tới chi Lan này đỉnh đặc tính tình, vẽ tranh còn rất không tồi. Về điểm này, Lê Tiểu Cầm cũng không nghĩ tới. Người trong nhà Am hiểu đồ vật, nàng trên cơ bản đều thăm dò, chính là tứ tỷ Am hiểu nàng đến bây giờ còn không có thăm dò. Vừa mới cắp nàng hai cái ở nơi đó hương phấn liêu nhà mới sự kết quả liêu hải sau tứ tỷ trực tiếp chiêu tờ giấy động thủ vẽ, không hai hạ liền họa xuất hiện ở đồ, đem Lê Tiểu Cẩm đều cấp chấn tới rồi. Lê Mẫu đem họa đưa cho Lê Phụ, này nhà mới còn không có cái đâu, nhà chúng ta hài tử đều đã đem phòng ở cấp họa ra tới, có thể thấy được là có bao nhiêu chờ đợi, ngươi cũng thật đến chạy nhanh thu xếp. Lê Phụ gật đầu, bần ăn, ăn tết trở về thời điểm ta liền đi thu xếp. Đào mắt liền đến cuối kỳ khảo thí nhật thử, ngày này, Lê Tiểu Cẩm cũng không ngủ lười giác, sớm liền rời giường. Hôm nay cùng lúc mặt khảo có Lê Tiểu Cẩm cố minh, Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan, bởi vì bọn họ đều là học sinh tiểu học sớm nhất khảo thí. Lê chi Nghiên hai tỉ muội muốn lại qua 2 ngày mới khảo, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn còn lại là muốn tới tuần sau mới khảo thí. Lê Mẫu bưng đồ ăn thượng bàn từ Lê Thiều Cầm lần trước nói lúc sau, Lê Mẫu liền không lại ở người nhà khảo thí thời điểm cấp phía dưới ăn cùng thường lui tới giống nhau ăn cháo. Lê Mẫu đem đồ ăn phóng hảo, bọn nhỏ từng người đi nhà bếp đoan cơm. Chờ đồ ăn vừa lên bàn, Lê Mẫu liền mở miệng nói, nhanh ăn cơm đi. Hôm nay thanh vân các người bốn cái còn phải khảo thí đâu, ăn xong rồi chạy nhanh đi trường học đừng đến muộn, hôm nay hảo hảo khảo tranh thủ. Lê Mẫu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Tiều Cầm cấp đánh gãy. Mẹ ta muốn ăn cái kia củ cải, ngươi giúp ta kẹp một chút sao? Củ cải phóng ly Lê Tiều Cầm khá xa, nàng sát kẹp không đến, nhưng nàng muốn Lê Mẫu cho hắn nàng chân chính dụng ý là muốn đánh đoạn Lê Mẫu nói. Lê Mẫu nghe được Lê Tiều Cầm nói, liền đã quên chính mình vừa mới tưởng nói gì, trực tiếp động thủ cho nàng gắp đồ ăn. Một đạo ăn cơm Lê Phụ ở Lê Tiều Cầm mở miệng đánh gãy Lê Mẫu thời điểm, ánh mắt khẽ biến biến. Chờ đến bọn nhỏ ra cửa, Lê Phụ không lập tức đi ra quán, hiện tại hắn ra quán thời gian đều sẽ vãn một ít bởi vì lúc này trời còn chưa sáng thấu thị trường người không nhiều lắm. Bất quá, Lê Đại bá bọn họ là đã sớm ra, hai nhà người bán đồ vật bất đồng, tự nhiên thời gian cũng không giống nhau. Lê Phụ nhìn đang ở thu thập chén đũa Lê Mẫu, nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng nói tức Phụ Nhi, ngươi lại đây ngồi một chút ta và ngươi nói hai câu lời nói. Lê Mẫu đem ta buông, ngồi xuống hắn bên người ghế trên. Sao, tức phụ ngươi vừa mới liền không phát hiện tiểu thất không thích hợp địa phương sao? Lê Phụ hỏi, không có a, tiểu thất có gì không thích hợp, người không thoải mái sao? Lê Mẫu có chút gấp. Lê Phụ lắc lắc đầu, không phải, không sinh bệnh, chỉ là ngươi thường một chút vừa mới tiểu thất làm ngươi cho nàng kẹp chính là gì? Kẹp chính là la Lê Mẫu nói tới đây liền dừng lại bởi vì nàng biết tiểu thất không đúng chỗ nào. Tiểu thất không ăn cụ cải. Minh Bình, Tiểu Thất không ăn củ cải, như thế nào sẽ kêu ta cho nàng kẹp củ cải đâu?" Lê Mẫu nghi hoặc hỏi. Chương 139 Lê Mẫu biết tình hình thực tế. Lê phụ nhắc nhở nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, Tiểu Thất làm ngươi gấp đồ ăn thời điểm, ngươi đang làm gì?" Lê Mẫu hồi tưởng một chút, "Ta đang làm gì đâu? Nga ta ở thúc dục bọn nhỏ chạy nhanh ăn đi trường học, Tiểu Thất là không nghĩ làm ta thúc dục bọn họ đúng không?" Lê phụ lắc lắc đầu ngươi đằng trước thúc giục bọn họ thời điểm Tiểu Thất không nói chuyện là ngươi làm bọn nhỏ hào hào khảo thí tranh thủ khảo cái hào thành tích thời điểm Tiểu Thất mới mở miệng đánh gãy tức phụ ngươi còn nhớ rõ lúc trước lão đại đi thành phố thi đua thời điểm Tiểu Thất không phải làm ngươi đừng toái toái niệm cầu phúc hơn nữa đánh ngươi không nấu mì không toái toái niệm sau Tiểu Thất liền không tái khởi giường cho nên ta suy nghĩ ngươi toái toái niệm có phải hay không cùng bọn nhỏ khảo thí có quan hệ? Phía trước Lê Phụ cũng không nghĩ nhiều, lần trước Lê Tiểu Cầm làm Lê Mẫu đừng nấu mì, đừng toái toái niệm, hắn cũng chỉ nghĩ, là hai từ ăn mì ăn nị lại nghĩ mẹ phía trước dặn dò tiểu thất con nói gì nhất định phải nghe. Cho nên hắn trực tiếp khiến cho Lê Mẫu đừng lại dậy sớm nấu mì, đừng lại nhắc mãi. Chính là đánh kia sau, Lê Thanh Sơ lại đi so hai lần tái, này hai lần Lê Tiểu Cầm cũng chưa tái khởi giường bồi, còn có sáng nay sự, Lê Phụ nghĩ nghĩ, có một cái hoài nghi. Lê Mẫu nghi hoặc nói, không thể đi, này có thể có gì quan hệ. Lê Phụ nghĩ nghĩ, ta cũng nói không nên lời nói nhất định có gì quan hệ, nhưng ta cảm thấy tiểu thất vẫn luôn không nghĩ ngươi vì bọn nhỏ cầu phúc, nếu không sau này ngươi đừng niệm. Lê Mẫu gật đầu, hành không niệm phía trước hai lần ta cũng chưa niệm hôm nay nói cách khá thuận miệng, liền cấp nói ra. Hai vợ chồng nói trong chốc lát lời nói sau, Lê Phụ liền đi ra quán. Lê phụ đi rồi, Lê mẫu một bên thu thập vừa nghĩ Lê phụ vừa mới nói, cũng thấy ra không đối tới. Chờ đến giữa trưa bọn nhỏ thi xong, biết buổi chiều liền bắt đầu nghỉ sau, một đám cao hứng phấn chấn chạy khi trở về, Lê tiểu Cẩm chân trước mới vừa tiến ra môn sau lưng đã bị Lê mẫu cấp kéo đến trong phòng đi, còn đem cửa phòng khóa trái thượng. Lê tiểu Cẩm vẻ mặt ngốc vòng bị Mụ Mụ mang vào phòng, Lê Thanh Vân ba cái không rõ nguyên do nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong phòng, Lê Mẫu trước đưa cho Lê Tiểu cầm một cái đậu xanh bánh. Tiểu thất đói bụng đi, tới ăn trước một cái bánh, sau đó ngụ mụ, mụ cùng ngươi nói một lát lời nói. Đối với Lê Tiểu cầm này Tiểu tham ăn tới nói, chỉ cần có ăn, vậy gì cũng không phải sự Tiếp nhận đậu xanh bánh, Lê Tiểu cầm liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên, Lê Mẫu trong lòng rất cấp bách còn là kiềm chế trụ chờ Lê Tiểu cầm ăn xong một cái đậu xanh bánh sau, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Tiểu thất mụ mụ có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi chờ hạ muốn đúng sự thật cùng mụ mụ nói a. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Vân ân, mụ mụ ngươi hỏi đi. Tiểu thất mỗi lần đại ca khảo thí, mụ mụ cho hắn nấu mì ăn vì hắn cầu phúc có phải hay không ngược lại đối hắn không hảo a. Lê Mẫu hỏi xong liền khẩn trương nhìn Lê Tiểu Cẩm. Lê Tiểu Cẩm không nghĩ tới mụ mụ muốn hỏi chính là vấn đề này, nàng cả người tựa như lần trước ở trong phòng bếp như vậy ngốc ở kia. Làm sao bây giờ? Lần trước vấn đề lại về rồi Lần trước có ba ba đánh bậy đánh bạ giúp ta chính mình giải vây Lần này có ai có thể nhảy ra đâu Lê Tiểu cầm nghĩ liền ngắm liếc mắt một cái cửa phòng Hảo đi Cửa phòng khóa lại chỉ có thể chính mình nghĩ kỹ muốn sao nói Phòng ngoại Lê Thanh Vân ba người ghé vào cha mẹ trước cửa phòng nghe lén Lê Chi nghiên hai tìm muội tan học đã trở lại Nhìn đến bọn họ này động tác Lê Chi lan liền phóng nhẹ Động tác đã đi tới nhỏ giọng hỏi các ngươi đang làm gì a? Lê Thanh Vân thở dài một tiếng, tứ tỷ, ngươi nói nhỏ chút chúng ta vừa mới một hồi tới, mẹ liền đem tiểu thất kêu vào phòng còn khóa trái môn. Lê Chi Lan nhíu nhíu mày, tiểu thất làm sai gì sự, Lê Mẫu tính tình thực ôn nhu giống nhau sẽ không đánh chửi hài tử, nhưng là này không đại biểu Lê Thanh Sơ bọn họ này mấy cái hài tử liền trước nay đều sẽ không phạm sai lầm, bọn nhỏ phạm sai lầm, Lê Mẫu liền sẽ bộ dáng này đem bọn họ đơn độc đưa tới phòng đi cùng bọn họ tán gẫu một chút, giảng điểm đạo lý. Cho nên lúc này Lê Chi Lan vừa nghe Lê Tiểu Cẩm bị mụ mụ đưa tới phòng đi. Phản ứng đầu tiên chính là nàng phạm sai lầm. Lê Thanh Vân lắc lắc đầu. Không có A Tiểu Thất không làm gì nha. Chúng ta cùng đi trường học khảo thí, vừa mới tan học cũng là cùng nhau trở về nha. Tiểu Minh, ngươi cùng Tiểu Thất ở một cái lớp học học ngươi biết Tiểu Thất có làm gì sai sự sao. Tiểu Thất học tập thượng có nghịch ngợm sao. Có hay không bị lão sư đơn độc kêu đi lão sư văn phòng hoặc là lão sư có hay không nói muốn tìm ra trưởng linh tinh nói cố minh lắc lắc đầu không có a tiểu thất gần nhất học tập thượng thực nỗ lực từ lần trước lê thanh sơ nói đến khảo song chăm sau lê tiểu cẩm trong khoảng thời gian này xác thật rất nỗ lực trong phòng lê tiểu cẩm suy nghĩ thật lâu quyết định ăn ngay nói thật chỉ bảo lưu lại phúc vận cháo chuyện này cùng cố minh trên người có phúc vận sự chưa nói mụ mụ thật là có quan hệ ta cũng không biết là chuyện như thế nào Chính là từ ta lần trước ném tới cái chán sau, lại tỉnh lại ta là có thể nhìn đến người trong nhà trên người có cái loại này hắc hắc khí, mụ mụ trên người của ngươi nhiều nhất. Còn có ta phát hiện người cấp đại ca nấu mì cầu phúc sau, đại ca trên người kia hắc hắc khí liền sẽ biến nhiều, sau đó hắn liền sẽ ra ngoài ý muốn không thể khảo thí. Còn có ba ba sẽ ném tiền, nhị ca mà đều là bởi vì này đó hắc hắc khí. Chính là mụ mụ ngươi đừng sợ, bởi vì ta phát hiện từ ta nhìn đến những cái đó hắc khí, ba ba bọn họ trên người hắc khí liền sẽ toàn bộ chạy còn đều chạy về trên người của ngươi. Hơn nữa ta còn phát hiện này hắc khí ở mụ mụ trên người của ngươi càng nhiều, mụ mụ thân thể của ngươi liền càng tốt còn có mụ mụ ngươi mắng chửi người nói sẽ một mắng một cái chuẩn. Còn có còn có. Lê Tiểu Cầm một hơi đem sở hữu đều nói xong, nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại mụ mụ đã đã nhận ra chính mình cùng nàng nói đại ca sự, nếu là không nói ba ba bọn họ sự, chờ mặt sau nàng lại phát hiện chính mình nói lại lần nữa, nàng không phải lại đến tự trách một lần, không bằng dùng một lần nói xong. Lê Mẫu nghe xong Lê Tiểu Cầm nói, cả người đều đồi, chờ đến phía sau nàng càng là trực tiếp nằm đến trên giường khóc lên. Mặc cho ai biết chính mình chính là làm hại cả nhà mấy năm nay đều xui xẻo ngọn nguồn, phòng trừng đều sẽ chịu không nổi đi. Lê Tiểu Cầm từ quyết định nói ra liền liệu đến mụ mụ sẽ như vậy, ở Lê Mẫu khóc thời điểm, nàng quyết đoán đi khai cửa phòng, làm bên ngoài người đi kêu Lê Phụ trở về. Cửa phòng một khai, Lê Chi Lan liền thấy được Lê Mẫu nằm ở trên giường bóng dáng, tưởng tiến vào nhìn xem, Lê Tiểu Cầm ngăn ở nàng trước mặt. Tứ tỷ người trước đừng đi vào, đem ba ba tìm trở về. Lê Chi Lan nhìn bên trong liếc mắt một cái. Tiểu thất mụ mụ làm sao vậy? Có phải hay không ngươi đem nàng cấp khí tới rồi? Lê Tiểu cầm lắc đầu. Ta không có khí mụ mụ chỉ là có một chút sự tình tứ tỷ. Ngươi mau đi tìm ba ba trở về. Không đợi Lê Chi Lan đi đâu, vẫn luôn tính tình cấp không táo. Lê Chi Nhiên đã chạy đi ra ngoài. Mụ mụ như vậy thực không thích hợp. Lần trước nãy nãy nói qua Tiểu thất nói đến nghe Tiểu thất làm tìm ba ba trở về, đi tìm là được. Trường 140 An một chút tâm, Lê Chi Lan thấy tam tỷ chạy đi tìm ba ba, nàng liền nghĩ chạy đi tìm Lê Lão thái thái lại đây. Ta đi tìm nãi nãi, Lê Tiểu cẩm vừa nghe nàng muốn đi tìm nãi nãi, vội đem nàng cấp kéo lại. Tứ tỷ đừng đi, Lê Chi Lan khó hiểu, vì sao, Lê Tiểu cẩm nhàn nhạt nói, không thể cùng nãi nãi nói, chờ ba ba trở về. Đối với chính mình người một nhà tới nói, lê mẫu trên người chính là phát sinh cái gì lại không thể tưởng tượng sự tình, làm trí thân đều có thể tiếp thu. Chính là lê mẫu đối với lê lão thai thái tôi nói, liền tính lại thân kia cũng chỉ là con dâu. Nếu là làm nàng biết mấy năm nay con trai của nàng tôn tử đều là bởi vì lê mẫu cái này con dâu mới như vậy xui xẻo, phòng trừng trong lòng sẽ lưu lại ngật đáp. Nếu là gác cũ xã hội lê mẫu tình huống này nói không chừng đều sẽ bị hưu đâu. Không trong chốc lát Lê Phụ liền chạy về tới, Lê Chi nhiên lưu tại kia giúp hắn xem sạp. Lê Phụ trở về thời điểm, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn cũng đã đã trở lại, lúc này Lê Thanh Vân cùng Lê Chi Lan đang ở trong phòng bếp xào rau. Bọn họ không trở về phía trước, Lê Mẫu đã đem cơm chưng đi lên, liền kém đồ ăn không xào, lúc này nàng người đều nằm trên giường, này đồ ăn chỉ có thể bọn họ xào. Cũng may, Lê Thanh Vân trên người vận rủi không có sao, cũng có thể xào rau tuy rằng hắn lúc này thân cao không đủ, nhưng dọn cái ghế chạm đi lên vẫn là có thể xào. Lê Phụ trở về vừa thấy Lê Mẫu bộ dáng, đều còn không có mở miệng hỏi phát sinh chuyện gì, liền trước mở miệng làm Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh viễn đi thị trường đem quán thu, đem đồ vật dọn về tới. Lê Thanh Sơ ca hai lập tức đi thị trường, Lê Phụ tắc vào phòng, trong phòng Lê tiểu cầm ngồi ở mép giường thủ Lê Mẫu. Ba ba Lê Tiểu Cẩm thần sắc mang theo một tia lo lắng. Ở chưa nói xuất khẩu phía trước, nàng liệu đến Lê Mẫu biết chân tướng sau sẽ đại chịu đả kích nhưng nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này thời điểm vẫn là nhịn không được lo lắng lên. Lê Phụ đã đi tới, nhẹ sờ sờ nàng phát đỉnh. Không có việc gì, ba ba đã trở lại. Tiểu thất cùng ba ba nói một chút tình huống đi. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, sau đó đem sở hữu sự tình lại nói một lần. Lê Phụ sau khi nghe xong, gì cũng chưa nói chuyện thứ nhất chính là quan tâm Lê Mẫu. Tiểu thất người nói kia màu đen khí thật sự đối với ngươi mụ mụ thân thể không có thương tổn sao. Lê Tiểu cẩm lắc lắc đầu. Hơn nữa cái loại này màu đen khí càng nhiều, mụ mụ thân thể sẽ càng tốt. Phía trước mụ mụ xuống ruộng mặt thân thể liền sẽ biến kém. Chính là bởi vì mụ mụ vừa đi trong đất mặt trên người hắc khí liền sẽ chạy đến trong đất đi. Trên người hắn hắc khí một thiếu thân thể của nàng liền sẽ ra vấn đề. Lê phụ gật gật đầu. Hảo, ba ba đã biết. Tiểu thất người trước đi ra ngoài đi, ba ba cùng mụ mụ trò chuyện. Mặt khác làm ca ca người các thịt thì cơm nước xong, nên đi học liền đi đi học đi, không cần lo lắng. Các ngươi mẹ không có việc gì. Lê Thiều cẩm gật gật đầu liền đi ra ngoài. Vừa ra đi, nàng đã bị người cấp vây quanh lên. Tiểu thất mụ mụ thế nào? Lê chi Nhiên nôn nóng nói. Lê Tiểu Cẩm nhàn nhạt mở miệng nói Tam tỷ mụ mụ không có việc gì ba bà ở bồi hắn ba bà nói cho các ngươi ăn cơm nên đi học liền đi đi học đi hắn sẽ ở nhà bồi mụ mụ không có việc gì Lê Chi Nhiên bình tĩnh nhìn thoáng qua Lê Tiểu Cẩm Tiểu Thất mụ mụ rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mới như vậy Lê Tiểu Cẩm mím môi Tam tỷ ta hiện tại còn không thể cùng ngươi nói Lê Thanh Sơ đôi mắt hơi hơi nhíu lại ngay sau đó nhàn nhạt đạm mở miệng nói Chi Nhiên chuẩn bị ăn cơm đi. Trong phòng, Lê Tiểu Cẩm sau khi rời khỏi đây, Lê Phụ liền nằm đến trên giường, đem Lê Mẫu nhẹ nhàng ôm. Tức Phụ, Hải Tử đi ra ngoài, muốn khóc liền khóc đi. Lê Mẫu nghe vậy vẫn luôn cố nén nước mắt tại đây một khắc hoàn toàn vỡ đê, ghé vào Lê Phụ trong lòng ngực ô ô khóc lên. Minh Bình ta tự nhận là chính mình không phải cái gì tội ác tay trời người xấu, như thế nào ta liền thành hại nhà chúng ta xui xẻo đầu sỏ gây tội đâu. Mấy năm nay ngươi cùng bọn nhỏ ăn nhiều ít khổ. Mà này đó khổ thế nhưng là ta mang cho các ngươi. Ta muốn sớm biết rằng sở hữu vấn đề đều ở ta trên người ta nhất định sớm rời đi ở cách xa xa. Lê phụ ôm chặt Lê Mẫu. Nói gì ngốc lời nói đâu. Ngươi tưởng rời đi cũng phải hỏi ta cùng bọn nhỏ có đồng ý hay không nha. Ta dám khẳng định nhà chúng ta những cái đó hài tử chính là đã biết ngươi chuyện này. Khẳng định cũng sẽ lựa chọn tiếp tục xui xẻo đi xuống. Cũng muốn ngươi ở chúng ta bên người. Lê Mẫu nghe vậy khóc càng hung. Bởi vì nàng khóc tàn nhẫn, thanh âm đều truyền tới bên ngoài. Ăn cơm mọi người tại đây một khắc đều đồng thời ngừng lại. Một bàn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lê Tiểu cẩm trên người. Lê Tiểu cẩm nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi đừng nhìn ta. Lại thấy thế nào ta đều sẽ không nói. Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt. Trong phòng, Lê Phụ chỉ lo ôm Lê Mẫu, làm nàng tận tình phát tiết. Chờ đến nàng khóc mệt mỏi. Lúc này mới mở miệng khuyên nhủ tức phụ nhi, hiện tại sự tình đều đi qua. Ta đừng nghĩ nó tiểu thất không phải nói, có nàng ở trên người của ngươi hắc khí sẽ không chạy loạn chúng ta người một nhà đều có thể hào hào. Thật có thể hào hào sao? vạn nhất nào một ngày ta trên người hắc khí lại ra chuyện xấu, làm sao bây giờ? Đến lúc đó có phải hay không cũng sẽ làm hại ngươi cùng bọn nhỏ chịu khổ. Lê Mẫu lo lắng nói, sẽ không hẳn là sẽ không ngươi đã quên mẹ phía trước nói, tiểu thất là có phúc. Hơn nữa nhà chúng ta gần nhất đích xác biến hào hào, không phải sao. Lê Phụ phân tích, tức phụ hiện tại trước đừng nghĩ như vậy nhiều. Nhật từ là một ngày một ngày quá, về sau sự về sau lại nói. Ngươi hôm nay giữa trưa bộ dáng này, nhưng đem bọn nhỏ dọa tới rồi. Lão đại, bọn họ buổi chiều còn phải đi học đâu, chúng ta muốn hay không trước đi ra ngoài an một chút bọn họ tâm. Lê Mẫu vừa nghe lời này, vội ngồi dậy xoa xoa nước mắt. Minh Bình ta đôi mắt thoạt nhìn có hay không thực sưng. Lê Phụ cười cười, Ngươi mới vừa khóc lớn tiếng như vậy, bọn nhỏ phòng trường sớm đều nghe được không có việc gì, chỉ cần ngươi đánh lên tinh thần đi ra ngoài, bọn nhỏ là có thể yên tâm một chút. Lê Mẫu gật gật đầu sau từ trên giường đi lên, trong phòng khách bọn nhỏ mới vừa ăn mà không biết mùi vị gì ăn xong rồi cơm, nghe thấy ba mẹ cửa phòng có động tĩnh, lập tức đồng thời quay đầu nhìn qua. Lê Mẫu mở ra cửa phòng đi ra, các ngươi đều ăn xong rồi. Giữa trưa đồ ăn ai sao? Lê Thanh Vân vội trả lời, mẹ ta sao? Lê Chi Nhiên cũng theo sát sau đó mở miệng nói, mẹ ta cho ngươi cùng ba ba múc cơm. Lê Mẫu gật gật đầu, hào, nghe được Lê Mẫu này thanh hảo bọn nhỏ đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể ăn cơm là được, Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan hai người nhanh chóng chạy tiến trong phòng bếp đi múc cơm lại đây. Lê Phụ cùng Lê Mẫu ngồi vào cái bàn trước, Lê Mẫu nhìn về phía Lê Thanh Sơ. Lão đại các ngươi cơm nước xong liền chạy nhanh đi làm bài tập đi, buổi chiều không phải còn có khóa sao. Lê Thanh sơ gật gật đầu, vân, mẹ ta đây về trước trên lầu làm bài tập. Lê Mẫu gật gật đầu, đi thôi, trường 141 nhỉ Lê Thanh mới lên đi trước quay đầu cho Lê Thanh Vân một ánh mắt, ở Lê Thanh Vân hơi gật gật đầu sau lúc này mới lên lầu còn đem không nghĩ lên lầu sáng sớm xa cũng cấp kéo lên đi. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan bưng tới sau khi ăn xong, Lê Mẫu làm các nàng hai cái cũng đi làm bài tập đi, nói chén đũa đợi chút nàng thu. Lê Chi Nhiên hai cái bổn không nghĩ vào nhà làm bài tập nhưng nhìn đến ba ba ám chỉ đôi mắt nhỏ sau, vẫn là ngoan ngoãn vào nhà. Lê Mẫu bổn còn muốn kêu Lê Thanh Vân bọn họ cũng hồi trên lầu làm bài tập kết quả Lê Thanh Vân trực tiếp tới một câu. Mụ mụ chúng ta buổi chiều bắt đầu phóng nghỉ đông trước làm chúng ta chơi một chút đi. Lê Mẫu lúc này mới nhớ tới phía dưới tiểu nhân này bốn cái, sáng nay đều thi xong, buổi chiều đích xác bắt đầu nghỉ. Hành, vậy đi chơi một chút đi. Đáng tiếc Lê Thanh Vân bọn họ cũng không muốn đi chơi, chỉ là ở trong phòng khách ngồi. Lê Mẫu vốn không có ăn uống ăn cái gì, nhưng bọn nhỏ ở một bên đâu, nàng không ăn lại sợ bọn nhỏ lo lắng, chỉ có thể cưỡng bách chính mình ăn. Ăn xong đồ vật, Lê Mẫu thu thập chén đũa đi nhà bếp tẩy, Lê Tiểu Cẩm cũng theo đi vào. Nồi to vẫn luôn ôn nước ấm, Lê Mẫu đem chén bỏ vào đi từng bước từng bước đào tẩy. Lê Thiều Cẩm đi đến bệ bếp biên. Mụ mụ, Lê Mẫu nhu nhu cười. tiểu thất mụ mụ không có việc gì, vừa mới có phải hay không dọa đến ngươi. Lê Thiều Cẩm gật gật đầu. Ân, dọa tới rồi, ca ca tỷ tỷ cũng dọa tới rồi. Tuy rằng Lê tiểu Cẩm vừa mới cũng không có bị dọa đến, nhưng nàng vẫn là nói dọa tới rồi, bởi vì như vậy càng phù hợp một cái tiểu thí hài hình tượng hơn nữa mụ mụ lúc này thực yêu cầu người trong nhà quan tâm. Cho nên chính mình đến làm nàng biết mọi người đều thực lo lắng nàng. Lê mẫu mắt đau xót, một hàng nước mắt lại chảy xuống dưới. Lê tiểu Cẩm thấy thế kéo kéo nàng góc áo, mụ mụ không khóc. Lê Mẫu nghe vậy nâng lên cánh tay dùng tay áo xoa xoa nước mắt, lại bắt tay ở trên tạp dề xoa xoa sau, ngồi sổm xuống dưới nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm. Tiểu thất hiện tại mụ mụ trên người hắc khí thật sự một chút vấn đề đều không có sao. Hỏi xong nàng liền khẩn trương nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm. Lê Tiểu Cẩm kiên định gật đầu, bân ta ở chúng nó đều ngoan ngoãn, chính là mụ mụ ngươi không thể lại cầu phúc ngươi một cầu phúc chúng nó liền không ngoan. Lê Mẫu dùng sức gật gật đầu. Hảo, về sau mụ mụ đều nghe ngươi, ngươi không cho mụ mụ làm sự, mụ mụ nhất định không làm. Trong phòng khách, Lê Thanh Vân thấy Lê Tiểu Cẩm đi theo vào nhà bếp, liền tưởng cũng theo sau, nhưng lại bị Lê Phụ Cấp gọi lại. Bị gọi lại còn có Lê Thanh Đoan cùng Cố Minh hai người. Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cẩm hai người ở nhà bếp đãi một hồi lâu, mặt sau thời gian, hai người bọn nàng một cái tẩy một cái thanh, đem nồi chén đều tẩy Hảo về sau lúc này mới ra nhà bếp. Ra nhà bếp sau, Lê Mẫu liền ngồi tới rồi Lê Phụ bên người, Lê Phụ nhẹ giọng mở miệng nói, muốn hay không vào nhà lại nằm một lát. Lê Mẫu lắc lắc đầu, trước không nằm ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Cái gì, ta thường buổi tối đem sự tình cùng bọn nhỏ nói một chút ngươi cảm thấy đâu. Lê Phụ lắc lắc đầu, chờ tuần sau bọn nhỏ toàn bộ thi xong lại cùng bọn họ nói đi. Lê Mẫu gật gật đầu, ngươi là sợ ảnh hưởng bọn họ cảm xúc đến lúc đó ảnh hưởng bọn họ cuối kỳ khảo thí. Lê Phụ gật gật đầu, kia cũng đúng, bất quá trong chốc lát bọn nhỏ xuống dưới sau chúng ta cùng bọn họ nói một tiếng, liền nói chờ nghỉ cùng bọn họ nói. Kia mẹ bên kia, nói sao? Lê Phụ lắc đầu, không nói chuyện này chúng ta người một nhà biết liền hào. Biết Lê Phụ đây là tưởng che chờ chính mình, Lê Mẫu trong lòng cảm động. Hai vợ chồng liền như vậy ngồi câu được câu không trò chuyện, thẳng chờ đến Lê Thanh Sơ bọn họ xuống lầu muốn đi đi học khi, Lê Phụ đem bọn nhỏ kêu tề, lúc này mới mở miệng nói các ngươi cũng biết hôm nay trong nhà ra điểm việc nhỏ, việc này nguyên cách đi lên nói đã qua đi, hiện tại các ngươi đều mau cuối kỳ khảo, đều rất bận liền trước không nói. Chờ các ngươi thi xong, chiều cái thời gian chúng ta sẽ nói cho của các ngươi còn có các ngươi mụ mụ hôm nay tâm tình không tốt sự không cần ở bên ngoài nói, chính là nãi nãi đại bá bên kia đều đừng nói, đã biết sao. Bọn nhỏ đồng thời gật đầu, đã biết ba ba, được rồi, đi đi học đi. Đại bốn cái ra cửa đi học ở đi ra viện môn sau, Lê Chi lan nhỏ giọng nói thầm một chút. Tam tỷ, ba ba quá xấu rồi, điếu người ăn uống. Lê Chi nhiên cười khẽ, được rồi, ta mới vừa xem mẹ nó thần sắc không như vậy kém, hẳn là không có việc gì. Đến nỗi rốt cuộc ra gì sự an tâm chờ đến tuần sau là được. Trong phòng, Lê Mẫu bị Lê Phụ Ấn đến trên giường nằm nghỉ ngơi đi. Phía trước mới vừa khóc một hồi, chạy nhanh ngủ một lát dưỡng dưỡng thần đi. Lê Mẫu xác thật có điểm tinh thần vô dụng, liền nghe lời nằm đi xuống, Lê Phụ cũng đi theo nằm đi xuống. Rõ ràng rất mệt chính là Lê Mẫu chính là ngủ không được mãn đầu óc tưởng đều là Lê Tiều Cầm cùng nàng nói hết thảy Minh Bình, ngươi nói trên đời này như thế nào liền có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình. Nói thật nếu không phải nhà chúng ta lúc trước tổng xui xẻo, phát sinh xui xẻo sự đều là kỳ kỳ quái quái, hơn nữa lúc trước làm cái kia mộc hôm nay tiểu thất nói này đó có lẽ ta đều sẽ đem nàng nói hết thầy coi như trẻ con nói bậy mê sảng. Lê Phụ cười khẽ, ai nói không phải đâu, lại chuyện này nếu không phải chúng ta chính mình tự mình trải qua quá, nếu là nghe người khác lời nói, khả năng cũng sẽ cho rằng bọn họ là đang nói thần thoại chuyện xưa đâu. Cho nên nói a Nhà chúng ta việc này, liền chúng ta chính mình người một nhà biết thì tốt rồi, đừng ra bên ngoài nói, mẹ bên kia cũng đừng nói, tránh cho truyền ra đi. kia bọn nhỏ bên này còn nói sao? Lê Mẫu hỏi, Lê Phụ gật gật đầu, nói, nhà chúng ta hài tử, miệng đều nghiêm thực, sẽ không nói đi ra ngoài. Chúng ta người một nhà nên có gì sự đều thuyết phục. Thời gian nhoáng lên liền đến Lê Thanh Sơ bọn họ cuối kỳ khảo thí lúc biết đêm nay là có thể nghe ba mẹ cùng bọn họ nói ngày đó xong việc, Lê Chi Lan cả ngày đều ở vào hưng phấn bên trong. Không có biện pháp mấy ngày này, nàng thường xuyên trộm hỏi Lê Tiểu Cẩm, nhưng Lê Tiểu Cẩm kín miệng không muốn không muốn. Này nhưng đem Lê Chi Lan một lòng cấp cao kia kêu một cái ngứa a. Ban đêm ăn qua cơm chiều, trên bàn chén đũa đều còn không có thu, Lê Chi Lan liền chờ không kịp mở miệng hỏi. Ba, mẹ các người phía trước nói chờ đại ca cũng nghỉ, liền cùng chúng ta nói ngày đó sự, hiện tại có thể nói đi. Lê Phụ cười khẽ một tiếng. ngươi một cái cô gái nhỏ sao tính tình này cấp. Ba, này không phải ta sốt ruột là ngươi nhử điếu lâu lắm. Lê Phụ nghe vậy lắc lắc đầu sau, lúc này mới nhìn về phía Lê Mẫu. ngươi nói vẫn là ta nói. Lê Mẫu cười khổ một tiếng. ngươi nói đi, Lê Thanh mới nhìn đến Lê Mẫu khóe miệng cười khổ, mày chính là vừa nhíu. Việc này xem ra đối mụ mụ thật sự không phải chuyện tốt, chẳng lẽ thật là mụ mụ sinh bệnh? Mấy ngày nay, Lê Thanh Sơ tuy trên mặt thực bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở suy đoán ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra gì sự Là chuyện gì có thể cho mụ mụ khóc như vậy thương tâm? Đoán tới đoán đi, Lê Thanh Sơ cảm thấy con rất lớn có thể là mụ mụ sinh bệnh. Trường 142 bọn nhỏ chi kỳ. Nhậm Lê Thanh Sơ lại như thế nào đoán, cũng đoán không được Lê Mẫu trên người phát sinh sự có bao nhiêu hiếm lạ, cho nên sau khi nghe xong Lê phụ thuyết minh tình huống sau, hắn cả người đều mây người. Lê Mẫu chờ Lê phụ sau khi nói xong, liền nhìn về phía Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn ca hai. Muốn nói mấy năm nay trong nhà đầu nhất chịu nàng số phận sở ảnh hưởng người là ai nói? Trừ bỏ Lê phụ sợ sẽ là đại này hai cái, mấy năm nay lão đại một khảo thí liền ra trạng huống ăn không ít đau khổ. Lão nhị cực cực khổ khổ loại lương vừa đến thu hoạch thời điểm liền ném đá trên sông. Kết quả này sở hữu hết thảy nếu đều là bởi vì chính mình cũng không biết bọn nhỏ có thể hay không tự trách mình. Lê Thanh Sơ sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình mụ mụ kia xin lỗi ánh mắt lực tưởng tượng liền minh bạch lại đây. Mềm nhẹ ra tiếng hỏi, mẹ vậy ngươi hiện tại thân thể còn có không thoải mái sao? Lê Mẫu nghe được Lê Thanh sơ hỏi chuyện, một cái không nhịn xuống, nước mắt liền rớt xuống dưới, hơi lắc lắc đầu. Mụ mụ hiện tại thực hào, không có không thoải mái. Lê Thanh viễn chú ý điểm tắc tương đối kỳ lạ, chỉ thấy hắn trực tiếp ngồi sổm Lê Mẫu bên người, hưng phấn nói, mẹ ấn ba ba vừa mới cái này cách nói nói, đó chính là nói ngươi nếu là mắng chửi người nói, một mắng một cái chuẩn. trách không được lần trước trong khào thời điểm cái kia lý quý sẽ cho quang ngã gãy xương. Kinh Lê Thanh Viễn này vừa nhắc nhở, Lê Mẫu cũng nhớ tới chính mình trong lúc vô tình đã từng mắng qua những lời này đó, còn đừng nói, thật liền đều ứng nghiệm. Một bên Lê Chi Lan cũng đánh kêu một tiếng, đúng rồi, mụ mụ ở trong thôn thời điểm, mắng Lê Quý, dì thím thời điểm, thật là một mắng một cái chuẩn. Có Lê Thanh Viễn nói chêm chọc cười, hơn nữa Lê Chi Lan tham dự, sở hữu hài từ lực chú ý đều bị chuyển rời đến Lê Mẫu đặc thù năng lực phía trên. Trong phòng khách tràn đầy bọn nhỏ hưng phấn nói chuyện với nhau thanh, nửa điểm cũng không có phía trước cái loại này áp lực cảm giác. Lê Mẫu nhìn này phúc tình cảnh, trên mặt cũng chậm rãi có ý cười. Lê phụ duỗi tay nắm lấy Lê Mẫu kia lúc trước nhân khẩn trương mà điệp đạt ở hai chân thượng tay. Xem đi, ta liền nói nhà chúng ta hài tử sẽ không trách ngươi. Lê Mẫu cười khẽ gật đầu, ta đương nhiên đã biết nhà chúng ta hài tử đều là tốt. Chỉ là ta chính mình tự trách mình thôi. Lê Thanh Sơ nghe được một lỗ tai cười cùng Lê Mẫu nói, mẹ kia muốn như thế nào làm? Ngươi mới có thể không trách chính mình, ấn nếu không, ngươi bồi thường chúng ta một chút đi. Lê Thanh Sơ nói âm rơi xuống, trong phòng khách trở nên cực an tĩnh, Lê Thanh viễn bọn họ đều có điểm ngây ngốc nhìn hắn, đại ca đây là nháo nào ra. Lê Mẫu cũng không nghĩ tới Lê Thanh gặp mặt lần đầu nói ra bồi thường loại này lời nói, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây cười nói, có thể nha, ngươi muốn mụ mụ như thế nào bồi thường các ngươi. Lê Thanh sơ cười cười, ân ta cũng chỉ nói ta đi, những người khác làm cho bọn họ chính mình cùng ngươi muốn ta muốn bồi thường là lần sau ta đi khảo thí thời điểm, mụ mụ ngươi bồi ta đi, nhưng là không cần ở trong lòng toái toái niệm Nga. Lê Mẫu nghe vậy sừng sốt, không đợi nàng phản ứng lại đây, Lê Thanh viễn nhưng thật ra từ đại ca nói tới linh cảm theo sát mở miệng. Mẹ ta cũng muốn bồi thường, ta muốn bồi thường là ngươi bồi ta xuống ruộng làm một ngày việc nhà nông bái, nhưng là trong lòng không chuẩn toái toái niệm Nga. Lê Thanh Viễn nói xong, Lê Chi Nhiên cũng đi theo mở miệng, sau đó là Lê Chi Lan một lưu bài đi xuống. Lê Chi Nhiên, mụ mụ ta phải đẹp vài dịp, ta phải cho trong nhà mỗi người đều làm một bộ quần áo. Lê Chi Lan, mụ mụ ta muốn giấy vẽ, ta muốn họa rất nhiều họa. Lê Thanh Vân, mụ mụ, làm ta đơn độc làm mấy ngày đồ ăn đi. Năm nay bữa cơm đoàn viên, để cho ta tới làm. Lê Thanh Đoan, mụ mụ ta muốn một quyển dược thảo tập. Lê Tiểu Cẩm, mụ mụ ta liền muốn ăn ăn ngon. Chờ Lê Tiểu Cẩm sau khi nói xong, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Tiểu thất ngươi không thể muốn bồi thường, ngươi lại không bị ảnh hưởng đến. Bồn tiếp ở Lê Tiểu Cẩm mặt sau đang muốn mở miệng cố minh, nghe vậy trực tiếp đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào, hắn cũng không bị ảnh hưởng đến. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe chính mình không thể muốn bồi thường liền không làm. Vì sao ta không thể muốn a? Các người đều có theo ta không có, này không công bằng. Lê Mẫu là bị Lê Tiểu cầm những lời này cấp nói hoàn hồn, một hồi thần liền cười nói, Tiểu thất nói rất đúng, phải có liền đều có, đến đây đi, các ngươi muốn gì đều cùng mụ mụ nói, Tiểu Minh cũng nói. Nếu bọn nhỏ vì chính mình không khổ sở thương tâm, nghĩ ra được muốn bồi thường cái này biện pháp chính mình như thế nào có thể không theo bọn nhỏ đâu. Một kiện Lê Mẫu phía trước vẫn luôn cho rằng rất nghiêm trọng sự liền như vậy ở người một nhà hoan thanh thiếu ngữ chung giải quyết. Cái này buổi tối, người một nhà cho tới đã khuya, đến muốn tan cuộc thời điểm, Lê Phụ cuối cùng dặn dò một câu. Các ngươi nghe hào, mẹ ngươi trên người chuyện này, chỉ cho phép chính chúng ta người một nhà biết, người khác một cái đều không chuẩn nói. Bao gồm ngươi nãy bọn họ, đều không chuẩn nói. Bọn nhỏ nhất nhất ứng, lúc này mới tan. Trở lại phòng, Lê Chi Lan lập tức cho Lê Tiểu cầm một cái hùng ôm. Tiểu thất còn hào ngươi ngày đó ngăn lại ta, bằng không ta khẳng định đem nãi cấp tìm tới. Lê Chi Nhiên nghe vậy nhìn lại đây. Gì thời điểm sự ngươi chừng nào thì đi tìm nãi. Lê Chi Lan lắc đầu. Không tìm, liền ngày đó mẹ không thích hợp thời điểm ngươi chạy đi tìm ba ba, ta liền nghĩ đi tìm nãi, bất quá tiểu thất đem ta ngăn lại tới, không đi. Lê Chi Nhiên đi đến Lê Tiểu Cẩm trước mặt, sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói tiểu thất rõ ràng ngươi so với Lan Tiểu, như thế nào làm việc so nàng còn đáng tin cậy đâu. Rốt cuộc là ngươi quá thông minh, vẫn là ngươi tứ thì quá ngu ngốc đâu. Lê Chi Lan nghe vậy không làm. Tam tỷ, ngươi đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi nói lời này ý tứ. Ngươi không phải tưởng nói ta ý tứ còn không có tiểu thất bình tĩnh bái, nhưng khi đó ta lại không biết này nội tình là cái dạng gì tiểu hài tử gặp chuyện tìm đại nhân, không phải thực bình thường phản ứng sao. Lê Chi Nhiên gật gật đầu. Thực bình thường a ta không có nói ngươi không bình thường, ta chỉ là nói tiểu thất quá thông minh mà thôi. Lê Chi Lan gật gật đầu. Vâng, ngươi lời này nói rất đúng tiểu thất là thông minh. Tam tỷ muội lao trong chốc lát khái sau liền nằm đến trên giường ngủ. Ngày hôm sau, bởi vì hiện tại người trong nhà đều nghỉ, buổi sáng liền không vài người dậy sớm. Lê Tiểu Cẩm khởi thời điểm đều đã mặt trời lên cao, đánh ngáp đi ra cửa phòng, hắn liền nhìn đến đại ca ngồi ở phòng khách cái bàn trước đang ở làm bài tập. Đại ca, ngươi thật là một ngày đều không nghỉ ngơi nha, hôm nay nghỉ ngày đầu tiên, ngươi liền không thể làm chính mình thả lỏng một chút sao. Đang ở làm bài tập Lê Thanh Sơ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại đây. Tỉnh Lạp buổi sáng có cho ngươi ôn đồ ăn, ta đi cho ngươi lấy, ngươi trước rửa mặt tẩy hạ." Lê Thanh Sơ nói đi trước cấp Lê Tiểu Cẩm lọ nước ấm rửa mặt, sau đó lại đi cấp bưng đồ ăn. Suốt nha, đem đôi tay bỏ vào nước ấm, Lê Tiểu Cẩm thoải mái nhắm mắt lại, ngày mùa đông tẩy nước ấm chính là thoải mái ô này rét lạnh mùa đông gì thời điểm có thể qua đi a. Chương 143 liền trụ chính mình ra. Ngâm mình ở nước ấm quá thoải mái, Lê Tiểu Cẩm đều không nghĩ bắt tay lấy ra tới. Vẫn là Lê Thanh mới gặp nàng cọ sát liền thúc giục một câu. Tiểu thất mau một chút bằng không chờ một chút đồ ăn đều phải lạnh. Lê Tiểu Cầm Thanh thúy ứng một câu. Liền tới, kéo xuống một bên khăn lông đầu ở nước ấm sau, lại vắt khô cho chính mình lau mặt Lê Tiểu Cầm liền chạy đến phòng khách đi ăn cơm. Ngồi vào cái bàn trước, Lê Tiểu Cầm vừa ăn vừa hỏi Lê Thanh sơ. Đại ca trong nhà cũng chỉ có chúng ta ở nhà sao? Những người khác đâu? Lê Thanh Mùng một biên viết tác nghiệp một bên trả lời, mẹ cùng tam mụi tứ mụi đi cách vách tìm nãi thương lượng hồi thôn sự, nhị đệ đi thị trường giúp ba đi, Ngũ đệ gần nhất lại tân nghiên cứu một cái cái gì đồ ăn. Vừa mới cùng mẹ muốn một chút tiền, lôi kéo lục đệ đi chợ bán thức ăn chuyển động đi đến cửa ải cuối năm, lê phụ sinh ý thực hảo thường xuyên một người lo liệu không hết quá nhiều việc. lê chi nhiên hai thì mỗi trước nghỉ kia hai ngày cũng đi hỗ trợ bán. hôm nay đổi lê thanh viễn đi, bởi vì lê phụ nói nam hài tử da dày thịt béo, đi thổi gió mát không có việc gì. nữ hài tử vẫn là đừng đi nữa. đại ca, gì thời điểm hồi trong thôn, lê thanh sơ lắc lắc đầu, mẹ còn không có trở về ta cũng không biết. lê tiểu cầm nghe vậy không hỏi lại chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Lê Thanh mùng một thằng chờ nàng cơm nước xong, lúc này mới mở miệng nói tiểu thất ta có chút việc tưởng hỏi lại hỏi ngươi. Lê Tiểu cầm chớp chớp miệng, đại ca ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta ở mụ mụ bên người, mụ mụ liền sẽ không có việc gì. Lê Thanh sơ trầm mặc trong chốc lát sau, lúc này mới nói, vậy ngươi nếu là không ở mụ mụ bên người sẽ thế nào? Lê Tiểu cầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng sẽ không thế nào a. Nhiều lắm chính là người trong nhà lại giống phía trước như vậy thực xui xẻo là được. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Xui xẻo nhưng thật ra không sợ chỉ là như vậy đối mụ mụ thân thì có thể hay không không tốt. Lê Tiểu cẩm lắc đầu. Sẽ không nếu không ở mụ mụ bên người. Chỉ cần mụ mụ không thèm nghĩ một ít việc tỉ như hy vọng ngươi khảo thí khảo hảo. Hoặc là trong đất muốn ra lương, chỉ cần nàng không nghĩ này đó ta không ở thời điểm trên người nàng hắc khí sẽ tản ra chính là sẽ không tán rất lợi hại, chỉ cần mụ mụ trên người hắc khí đủ liền sẽ không sinh bệnh. Đại ca, ngươi đừng lo lắng lạc, ta sẽ vẫn luôn ở mụ mụ bên người. Lê Thanh Sơ trầm mặc, hắn không giống Lê Tiểu cẩm tuổi còn nhỏ tưởng đơn giản. Nếu Tiểu Thất là cái nam hài tử kia nói ra không rời đi mụ mụ loại này lời nói, khả năng tính còn cao một chút. Nhưng nàng là nữ hài tử, nữ hài tử sau khi lớn lên chung quy là phải gả người, trừ phi. Đúng lúc này, viện môn có động tĩnh, đi ra ngoài mua đồ ăn Lê Thanh Vân mang theo Lê Thanh Đoan cùng Cố Minh đã trở lại. Lê Thanh Sơ quay đầu vừa vặn nhìn đến đi vào tới Cố Minh, ánh mắt hơi hơi giật giật. Vân có lẽ thật sự có thể suy xét suy xét đồng dưỡng phu sự. Cố Minh vừa tiến đến liền cảm nhận được Lê Thanh Sơ ánh mắt. Không có biện pháp đánh tiểu tổng đã chịu người khác mắt lạnh hắn, đối hết thầy quanh mình ánh mắt đều thực mẫn cảm. Đại ca, sao? Lê Thanh sơ lắc lắc đầu. Không có việc gì, Lê Tiểu Cẩm không biết chỉ vừa mới này một lát sau trong lòng liền có tính toán. Nàng này sẽ chỉ quan tâm Lê Thanh Vân mua gì. Giữa chưa có gì ăn ngon. Ngũ ca, ngươi mua gì đồ vật? Lê Thanh Vân cười nói, ta mua một con cá cùng một ít tôm. Lê Tiểu Cẩm kích động nói, ngũ ca, ngươi là phải làm tân khẩu vị sao? Lê Thanh Vân gật gật đầu, ân ân tưởng thử làm cá chua ngọt cùng dầu chiên đại tôm. Nghe thấy Lê Thanh Vân nói, Lê Tiểu Cẩm nước miếng liền có điểm muốn chảy xuống tới. Này mới vừa trang đồ vật dạ dày cảm giác lại không? Muốn hỏi Lê Tiểu Cẩm yêu nhất ăn đồ vật là cái gì? Kia nhất định là cá A tôm A. Có phải hay không tưởng nói Lê Tiểu Cẩm chính mình bản thân chính là một cái Tiểu Cầm lý, như thế nào sẽ như vậy ham thích với ăn đồng loại đâu? Đó là bởi vì quy luật tự nhiên lạc từ xưa đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm. Ngũ ca, ngũ ca ngươi mau đi lộng đi. Ta muốn ăn, Lê Tiểu cẩm nôn nóng nói. Một bên mới vừa thấy nàng ăn cơm sáng Lê Thanh Sơ, nghe vậy khóe miệng hơi hơi trừ trừ, như thế tham ăn muội muội thật sự không thích hợp gà đi ra ngoài a Vẫn là lưu tại trong nhà đi, người trong nhà tùy nàng như thế nào ăn đều sẽ không nói gì. Lê Thanh Vân lắc lắc đầu. Ơn, phải đợi một chút này cá cùng tôm đều còn không có tẩy đâu. Lê Thanh Vân là ái nấu ăn, nhưng không đại biểu hắn ái rửa rau, đặc biệt này muốn tẩy chính là cá cùng tôm. Cá còn hảo điểm, nhân ra bán cá cấp giết, nhưng này tôm còn phải đi bụng đi tôm tuyến, cái này hắn nhưng lộng không tới, cũng không muốn lộng. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe ngũ ca lời này liền minh bạch, không chờ người khác hành động đâu, nàng chính mình chạy trước lên. Lúc này nàng cũng không chê chạy lên này phong có bao nhiêu lạnh. Một hơi chạy đến Đại Bá gia Lê Tiểu Cầm trực tiếp vọt vào sân. Nãi, mụ mụ, tiểu thất tỉnh a Lê Lão thái thái cười nói. Lê Tiểu Cầm ái ngủ nướng cái này tiểu mau bệnh ở Lê Đại Bá cùng Lê phụ hai nhà người nơi này đã không phải bí mật. Nãi, ta sớm tỉnh, chỉ là không lại đây. Lê Chi Lan cười cười. Tiểu thất ngươi cái này sớm hẳn là chỉ là ở tới bên này trước ăn một cái cơm sáng thời gian đi. Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, mới không phải đâu ta còn cùng đại ca ngũ ca bọn họ hàn huyên trong chốc lát thiên đâu mụ mụ ngũ ca mua cá cùng tôm trở về hắn sẽ không tẩy ta liền tới đây kêu ngươi lê chi lan cười nga một tiếng trách không được ngươi chạy nhanh như vậy nguyên lai là bởi vì ăn a lê tiểu cẩm bĩu môi bân ta liền vì ăn kia sao lê lão thái thái cùng lê mẫu nở nụ cười lê mẫu đứng lên mẹ ta đây đi về trước qua mấy ngày chúng ta lại một mau hồi thôn hảo trở về đi Lê lão thái thái nhàn nhạt nói, về nhà trên đường, Lê tiểu cầm hỏi Lê mẫu, "Mụ mụ, chúng ta khi nào hồi trong thôn a?" Lê mẫu cười nói, "Vốn dĩ tính toán các ngươi một nghỉ, chúng ta liền trở về, nhưng hiện tại các ngươi đại bá cùng các ngươi ba ba sinh ý đều thực hảo, hôm nay buổi sáng thanh binh ca 2 cũng đi giúp ngươi đại bá cùng nhau bán bánh bao, ngươi nhị ca cũng đi giúp ngươi ba bán quần áo. Cho nên ta và ngươi nãi thương lượng, lại ở trong huyện đãi mấy ngày sau đó hồi trong thôn." Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, Nga ta đây còn có thể thoải mái ngủ mấy ngày rồi. Tiểu thất ngươi lời này nói giống như hồi trong thôn liền ngủ không hảo dường như. Lê Chi Lan cười nói, Lê Tiểu Cẩm mảnh gật đầu, là ngủ không tốt trong nhà nhà mới còn không có cái, nhà gỗ ngủ lên không có chúng ta này phòng ở ấm áp a. Lê Mẫu nhẹ nhàng cười, lại tạm chấp nhận một năm, đầu xuân liền cái tân phòng, sang năm mùa đông hồi trong thôn liền sẽ không ai đông lạnh. Tiểu thất ngươi nếu là sợ lạnh ăn Tết trở về ngươi trụ ngươi đại bá ra muốn hay không? Lê Tiểu cầm lắc đầu. Không cần ta muốn trụ chính mình trong nhà. Mụ mụ ngươi đến lúc đó nhiều cho ta một giường chăn là được a. Mẹ con mấy người nói chuyện liền đi trở về nhà mình trong viện. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com